Phượng Nhược Nhan tại tiền viện cùng trình khâm nói nói mấy câu, biết được mấy ngày nay trong nhà còn tính an bình, liền đi hậu viện. Mặt Mà ủ mày hê xuân nương lập tức cho nàng nói lên trong nhà lương thực đã không quá nhiều, chỉ sợ ăn không đến cửa ải cuối năm. Thay cho chính mình xem y gì ấy, Phượng Nhược Nhan hướng nàng vọng qua đi, sợ cái gì, ta thôn trang tình mệ tế mặt không có, lương thực phụ ăn đến sang năm nhập hạ cũng là dư giả. Đại thai chi năm, có lương thực mạng sống đã là đi rồi đại vận. Nàng nơi nào còn dám suy nghĩ tinh mệ tế mặt chuyện tốt, Xuân Nương vui dạo rực gật đầu, vậy là tốt rồi, phu nhân trước nghỉ ngơi, nô tỉ đi phòng bếp nấu cơm. Thấy Xuân Nương một lát liền thay đổi phúc gương mặt tươi cười, Phượng Nhược Nhan gật đầu lại hướng nàng phân phó, ơn, đi thôi, nhiều làm chút cơm, Cẩm Nhi cũng đã trở lại, cái kia thượng tư vũ cũng muốn tới ăn cơm. Đã biết, tiểu thư đã có mau hai tháng không đã trở lại, thật tốt quá. Nô tỷ này liền đi cấp tiểu thư làm điểm ăn ngon đồ ăn, thượng phu nhân cấp ta đưa gạo và mì, nô tỷ cũng chưa bỏ được làm, hôm nay nhiều nấu chút cân khô, buổi tối cấp tiểu thư trưng bạch diện bánh bao ăn. Biết được thôi hoa cẩm cũng đã trở lại, Xuân Nương là thật sự vui vẻ, cười tủng tìm ra chính phòng. Thượng tư vũ gò khai phượng phủ lại môn, tới mở cửa chính là Lưu Tráng. Thấy là tiểu thư nhảy vào cửa hạm, Lưu Tráng kinh hỉ ồn nào tiểu thư, ngươi nhưng đã trở lại. Trách không được hôm nay ta mí mắt luôn là nhảy đâu Cái này Lưu Trang Thúc cũng thật đâu, thế nhưng nói lời này tới hoan nên chính mình, thôi hoa cẩm nịch ngậm cười, Lưu Trang Thúc, nhân ra đều là mí mắt nghệ, không phải thai chính là tài, ngươi nào chỉ mí mắt nghệ a Tuy rằng ở trong phủ không đi ra ngoài, phu nhân mới vừa nói tiểu thư ở thôn trang làm ra đại sự tình tới, Lưu tráng nuốt chính mình mắt trái, ha hả cười không ngừng, ân, mắt trái rực là tài, mắt phải rực là thai. Ta là mắt trái nhảy cái không ngừng, đều nói tiểu thư là phúc tinh, tiểu thư trở về, chẳng phải là lại có tài lại có hỉ sao. Thôi hoa cẩm cùng Lưu Trắng vừa đi vừa hiệp học hà nói, này tài hôm nay buổi sáng nhưng thật ra đã phát một bút, chính là không biết hỉ từ đâu tới đây, Lưu Trắng thúc nói đúng, đến cửa ải cuối năm, cẩm nhi làm chủ khen thưởng ngươi một con hảo mã. Thật sự a lời nói giữ lời. Biết thôn trang hiện giờ còn có bốn năm chục thất hảo mã. Lưu tráng cao hứng xoa khởi tay tới, đi ở sạch sẽ trong viện, thôi hoa cẩm trong lòng thoải mái một ít, nàng cười tủng tìm nhìn hưng phân sắc mặt đều biến đỏ lưu tráng. Lưu tráng thúc, trước đừng cao hứng như vậy sớm đâu, trước nói nói ta không khí vui mừng ở nơi nào đâu, lừa gạt ta không thể được. Lưu tráng ruôi trưởng cổ chiều chính phòng nơi đó nhìn mắt, trình thiếu da này sẽ có lẽ lại ở đọc sách, hán chiều thôi hoa cẩm để sắt vào chút, tiểu thương, Ngươi mấy ngày nay không ở. Ta thấy đến trình lao ra lại đây tìm trình thiếu ra rất nhiều lần đâu, đều bị xuân nương tẩu tử dùng đại cây chổi cấp đuổi đi. Còn coi à, thượng phu nhân cũng lại đây hai lần nói là tìm tiểu thư cùng phu nhân đâu, còn cấp ta trong phủ đưa tới chút gạo thóc đâu, ngươi nói này hai việc có tính không hỷ sự. Trình rời sao có mặt tới nơi này tìm trình khâm, hắn thật đúng là lão không biết xấu hổ, cũng không biết lại đây tìm ăn nhờ ở đậu trình khâm làm gì. Bất quá tư vũ nương biết chính mình cùng bà bà đều không ở nhà, còn cấp nơi này đưa chút gạo thóc, có thể thấy được là thật sự tưởng rất chu toàn. Cao mày nghĩ này hai việc, thôi hoa cẩm hướng vẫn luôn nhìn nàng Lưu Trắng nói, Lưu Trắng Thúc, tính ngươi nói đúng, liền chờ ăn tết cưới ngựa đi bộ đi. Tư vũ ca ca, ngươi đem ngựa cấp Lưu Trắng Thúc, ta đi mặt sau sân tìm bà bà đi thôi. Thấy tư vũ ca ca nắm hai con ngựa muốn đi hậu viện, thôi hoa cẩm vội ngăn đón hắn. Nhìn thôi hoa cẩm vui sướng vào chính phòng, phượng nhược nhan cười tủm tìm nhìn nàng, cẩm nhi, nhìn ngươi thực vui vẻ bộ ráng, chứng minh lần này hồi phủ thành là thực chính sắc sao. Ngươi thường nói cẩm sơn thêm hoa không bằng đưa than ngày tuyết, lần này phủ thành không lương thực nhưng ăn, nếu không phải thượng ra lấy ra như vậy nhiều lương thực ra tới, không biết còn muốn đói chết bao nhiêu người. Trải qua quá người trong nhà sinh lão bệnh tử, thôi hoa cẩm là tràn đầy thể hội mất đi trí thân người thống khổ. Nàng gật gật đầu, đó là tự nhiên, đi xem qua tư vũ ca ca ra cháo lều, nhìn đến như vậy nhiều nghèo khổ ba canh có nóng hầm hập cháo uống, cẩm nhi trong lòng thực vui mừng. Ta cẩm nhi là cái hảo cô nương, nhất mềm lòng thiện lương, thượng phu nhân cũng là người rất tốt, người nha đầu này sau này nhưng có phúc khí lạc. Đem nàng kéo đến chính mình bên người, phượng nhược nhan cảm khái. Nghe được phượng nhược nhan khen chính mình nương, thượng tư vũ lặng lẽ chiều thôi hoa cẩm nhìn qua đi. Mãn nhãn đều là ôn nhu. Tư vũ ca ca, bà bà khen chính là ngươi nương ai, ngươi như vậy cao hứng làm gì? Bị hắn xem có chút tu quẫn, thôi hoa cẩm không vui gào lên. Cẩm nhi, ngươi bà bà mới vừa rồi cũng khen ngươi, ta tự nhiên cao hứng lạc. Thản nhiên nhìn hướng hắn chừng mắt thôi hoa cẩm, thượng tư vũ vui tươi hớn hở trở về qua đi. Thấy bọn họ ở chính mình trước mặt liền chán ngấy lên. Này hai người việc hôn nhân xem ra muốn ở năm trước liền định ra mới thỏa đáng đâu, rốt cuộc cẩm nhi tuổi tắc cũng không nhàn thoại cũng không đẹp. Phượng Nhược nhan buông ra thôi hoa cẩm tay, hảo, hai người đi bên ngoài đi dạo, ở ta trước mắt bà bà đầu vựng Trở lại chính mình trong phòng thay đổi giày, thôi hoa cẩm lôi kéo thượng từ vũ đi phòng bếp. Xuân nương thím, đã lâu cũng chưa ăn ngươi đã làm cơm, nghe này cơm hương vị thơm quá ngà. Nào qua đi ôm Xuân nương eo. Thôi hoa cẩm lại bắt đầu làm nũng. Tiểu thư thấy chính mình cứ như vậy thân thiết, xuân nương kích động đều mau bắt không được giao phê, ha hả cười, hảo tiểu thư, ngươi mau bùng ra, cơm lập tức liền hảo, nô thì còn phải làm đồ ăn đâu. Phượng nhược nhăn là cái nói 102 không tính nôn nóng, nhìn tuyết hạ cũng đại, đơn giản ở trong phủ nhiều trụ hai ngày. Ăn qua cơm trưa, nàng đem thượng tư vũ một người lưu tại trong nhà chính. Lập tức làm hắn hồi phủ làm nàng nương đã nhiều ngày tìm băng nhân lại đây cầu hôn. Được nàng lời nói, thượng tư vũ nhạc trong lòng nở hoa, ra chính phòng, cùng thôi hoa cẩm chào hỏi một cái liền vội vàng trở về nhà mình. Hoa tình trong nhà chính. Nương, nhi tử câu ngươi, lúc này chính là phượng thần y tự mình đưa ra, ta cũng không thể lại cấp trì hoãn. Thấy nhi tử vẻ mặt nóng nảy hoa tình cũng thích mặt mày hớn hở, hảo. Chuyện của ngươi nương tự nhiên để ở trong lòng, sẽ mau chóng đi làm, chính là mắt thấy thiên đều phải đen, nơi nào lại mạo phong tuyết đi tìm băng nhân đâu. Mấy ngày nay, cẩm nhi mới nguyện ý cùng chính mình ở chung, cũng không thể lại nhân chính mình chậm chế làm nha đầu tức giận. Thượng tư vũ toàn bộ biến thành cái quân lấy nương vô lại nhi tử, nhi tử mặc kệ, dù sao đây là nương chuyện của ngươi. Ngôi ở một bên trong lòng vụn trộm nhạc thượng ra văn nhìn phu nhân bị nhi tử chiến đầu đau. Lắc đầu thở dài, "Ai, phu nhân, ta sao nhìn ta này duy nhất nhi tử là càng ngày càng không tiền đồ đâu. còn không có làm nương đồng ý đâu, cha lại thêm phiền." Thượng tư Vũ mặt banh lên, "Cha, ngươi không thể nói nói như vậy, nguyên lai là cái nào thúc dục nhi tử mau chóng thành thân, hiện giờ lại ghét bỏ nhi tử không tiền đồ. Này tốt xấu lời nói đều làm ngươi cấp nói, nhi tử dù sao đều không đúng, này còn có thiên lý." "Được rồi, ngươi cũng đừng đọ Vũ Nhi." Nhìn đem hắn cấp. Hòa tình cười đứng lên, làm tướng công đi phân phó lao quản gia đi thỉnh phủ thành nhất có danh vọng bằng nhân qua phủ nói chuyện. Nay còn kém không nhiều lắm, thượng tư vũ cùng nương lại nói hội thoại, hưng phấn trở về chính mình sân. Ngay kế, nhiều ngày chưa thấy qua ngày ra tới. Làm người trước mắt sáng ngời. Ngựa đầu nhìn trong viện tịch mai đã bắt đầu lẳng lặng nở rộ, thôi hoa cẩm chết mấy chi bỏ vào trong phòng cám bình. Người thanh nhã thanh hương. Nhớ tới thượng phủ phong ấm, nơi đó hảo hoa như vậy nhiều, nào ngày cũng làm tư vũ ca ca cho chính mình dọn mấy buồn lại đây, mang thôn trang thượng cũng làm tam tẩu nhìn xem. Thôi hoa cẩm ăn qua cơm sáng, nhàn rỗi nhằm chán, nhảy ra nguyên lai like không theo xong túi tiền ngồi ở chính mình trong phòng theo túi tiền. Xuân nương hớn hở vào đông xương phòng, tiểu thư, nô tỉ cho ngươi chúc mừng. Bị nàng hồn nào thiếu chút nữa chắc tay, thôi hoa cẩm ngầm đầu, xuân nương thím. Ngươi sáng sớm như thế cao hứng, thì từ đâu tới đây, làm cẩm nhi đều hồ đồ. Ai, thượng phu nhân cùng băng nhân qua phủ tới cấp phu nhân cầu thân, nô tỷ mới cho khách nhân thượng trà, này có tính không thiên đại hỷ sự. Xuân Nương Hưng phấn ở thôi hoa cẩm trước mặt cơ hồ muốn thủ túc vũ đạo lên. Ở thôn trang hòa thượng tư vũ ở chung không ít nhật tử, trong lòng đã không bài xích hắn. Có thể cầu hôn tự nhiên là chuyện tốt, nhưng thôi hoa cẩm vẫn là thở dài, ai. Cẩm nhi chẳng lẽ là gà không ra, có người cầu hôn khiến cho Xuân Nương cao hứng thành bộ dáng này. Lôi kéo thôi hoa cẩm hình như là lần đầu gặp mặt, Xuân Nương trên dưới cẩn thận đánh giá một lần, nhạc không khép miệng được, đương nhiên không phải, nhà ta tiểu thư lớn lên thật tốt, tính tình lại ôn nhu nếu không phải phu nhân thường xuyên không ở trong phủ, bằng không tới cầu hôn người bảo đảm đem ta phủ môn cấp đá phá. Cẩm nhi, ngươi ở đâu, muốn hay không đi trong nhà chính trông thấy ta nương. Mới bắt tay từ xuân nương trong tay túng ra, thượng tư Vũ liền hiệp học ha vào phòng. Tuy rằng bà bà cũng đối nàng thực hảo, chính là công tam ca tam tẩu liền làm chủ định ra chính mình việc hôn nhân, thôi hoa cẩm trong lòng có chút hụt hẫng, nhìn thấy thượng tư Vũ cao hưng phân chấn bộ dáng, nàng trong lòng liền có chút khổ sở. Tư Vũ ca, ca nhà ngươi muốn cầu hôn sao không hợp cẩm nhi chào hỏi một cái đâu, như vậy cũng quá khi dễ người. Nha đầu này lại miệng, sắc mặt lẫnh đạm bộ dáng. Thượng tư vũ vội vàng thu liễm khởi trên mặt tươi cười, hướng nàng túi người hành lễ tạ lỗi, cẩm nhi, là ta cao hứng qua đầu, đã quên cùng người nói, tư vũ ca ca cho người nhận lỗi. Trong nhà chính không riêng còn có thượng phu nhân, còn có người ngoài ở đây, nàng cũng không thể nháo lên, thôi hoa cẩm nhạt nhạt lắc đầu, thôi, người nương đã cùng băng nhân thượng môn, cẩm nhi lại là sinh khí cũng không thay đổi được gì, trường hợp này cũng không thích hợp cẩm nhi đi. Tư vũ ca ca chính mình đi chính phòng đi, Cẩm nhi muốn ở chỗ này theo cái này túi tiền đâu. Không đành lòng nha đầu này một mình giận dỗi thượng tư vũ dọn cái ghế ngồi xuống, hảo đi, tư vũ ca ca cũng không đi, ở chỗ này xem ngươi theo túi tiền, bảo đảm không nói một câu. Thấy hai người bọn họ có tranh chấp, thượng công tử luôn luôn là nhường nhà mình tiểu thư. Xuân Nương là cái thứ thời, sớm lặng lẽ rời đi đi phòng bếp, nàng còn phải cho khách nhân nhiều thiêu chút nước ấm vạn không thể làm phu nhân ném mặt mũi. Thiện đi thượng gia mẫu tử cùng băng nhân, phượng nhược nhan tâm tình sung sướng đi vào đông sương phòng. Thấy thôi hoa cẩm hề vải nằm ở trên giường, nàng có chút giật mình, vội vươn tay ra sở nha đầu này cái chán, không năng à, cẩm nhi, ngươi nơi nào không thoải mái, cùng bà bà nói nói. Bà bà, cẩm nhi thân mình không có việc gì, chính là ngực có chút bị đẻ nén, làm bà bà lo lắng. Bà bà một lòng vì chính mình, cũng không thể hoán trách, nhưng tâm lý luôn là có chút ngật đắt ở, đầu có chút say xe thôi hoa cẩm vành mắt đỏ. Phượng Nhược Nhân cũng đoán không ra thôi hoa cẩm tâm tư, sờ đến nha đầu lạnh leo tay, nàng còn tưởng rằng hôn qua ở bên ngoài bị phong hàn, ôn thanh khuyên giải vài câu, vội vàng ra nhà ở cấp thôi hoa cẩm phối chế đuổi hàn dược liệu. Nghe được bà bà đem cửa đóng lại, thôi hoa cẩm khỏe mắt tràn ra nước mắt, trong lòng một đoàn loạn, chẳng lẽ thật sự muốn cùng tư vũ ca ca thành thân sao? Một mình cảm hoài đã lâu, cũng không biết chính mình gì thời điểm ngủ say. Thằng đến trong phòng có nồng đậm nước thuốc hương vị, làm thôi hoa cẩm mày nhăn lại, nàng mới chậm rãi mở bừng mắt. Bà bà, cẩm nhi thật sự không bệnh, người sao liền nước thuốc đều cấp đoan lại đây. Nha đồng đốc, bà bà là đại phu, ngươi có hay không bệnh, tự nhiên so cẩm nhi còn muốn rõ ràng, đã hôn hôn trầm trầm ngủ toàn bộ chiều. Bà bà biết cẩm nhi sợ khổ dược, lần này dược liệu là cố ý phối chế cũng không như vậy khổ đâu. Ngồi ở trước giường, phượng nhược nhan đầy mặt ôn nhu đem lượng tốt chén thuốc phùng ở trong tay, dùng cái muông múc chút chính mình uống trước. Bà bà, vẫn là làm cẩm nhi chính mình uống đi, cũng ít chịu chút chua sót tư vị. Bà bà nếm dược biểu tình cùng nãi lưu thị cực kỳ giống, chua sót sáp thôi hoa cẩm đem nước mắt nghẹn trở về, miễn cưỡng ngồi thẳng thân mình hướng nàng cười, dôi tay muốn đi đoan chén thuốc. Cẩm nhi nhân bị bệnh, Khuôn mặt nhỏ càng thêm có vẻ nhu nhược đáng thương, phượng nhược nhan thương tiếp nhìn nàng, tùy ý nàng đem chén thuốc tiếp qua đi. Uống thuốc hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh thân mình liền không như vậy khó chịu. Thấy nha đầu này ngửa đầu đem nước thuốc uống một hơi cạn sạch, nói chuyện phong nếu nhan đem mang đến hai viên mức đưa cho nàng. Tiếp nhận mức, thật sự khó nhịn trong miệng chua sót dược vị, thôi hoa cẩm vội đem mức nhét vào trong miệng. Cẩm nhi, ngươi còn uống dược đâu, này mức không thể ăn quá nhiều chờ ngươi hào chút, bà bà lại cho ngươi lấy lại đây. Ngài chua ngọt mức, trong miệng hương vị hào chút, ánh mắt hơi lué, yên lặng gật đầu, nhìn bà bà cẩm không chén rời đi, nàng thần sắc cảm đạm xuống dưới. Bệnh tới như núi đảo, thôi hoa cẩm cho dù uống thuốc canh, tới rồi ban đêm thân mình cũng không tránh cho khởi sướng sốt cao, phượng nhược nhan canh giữ ở trước giường vẫn luôn chờ nàng sốt cao thối lui đã là nửa đêm về sáng. Thôi hoa cẩm ngày kế tỉnh lại, Chỉ cảm thấy trên người áo ngủ đều ướt dầm dề dính làm nàng có chút không thoải mái, chậm rãi mở mắt ra, thấy bà bà ghé vào mép giường còn hiếp mắt ngủ, thế mới biết chính mình là thật sự bệnh không nhẹ, bằng không bà bà sao sẽ thủ năng đâu. Trong mắt nháy mắt thấm ra nước mắt, là chính mình tư tâm quay phá, không nên trách tội khởi bà bà tới. Trong phòng tuy rằng có chậu than, nhưng đến canh giờ này cũng không quá ấm áp, thôi hoa cẩm cầm lấy chính mình áo bông cái ở bà bà trên người bị bừng tỉnh phượng nhược nhan nhìn đến thôi hoa cầm tỉnh, vội dối tay đi sờ cái chán của nàng, còn hảo không tái khởi nhiệt, nàng nhẹ nhàng thở ra, cẩm nhi, người thân mình vẫn là suy yếu không được, hôn kia từ thôn trăng cưới ngựa ở trong thành chuyển động một vòng, thế nhưng bị lạnh, đêm qua nhưng đem bà bà cấp sợ hãi. Nhìn thấy bà bà trước mắt ô thanh, thôi hoa cẩm càng thêm ái náy, làm bà bà như vậy lo lắng, làm lụng vất vả, là cẩm nhi không phải. Cẩm nhi này sẽ cảm thấy thân mình hảo rất nhiều, bà bà vẫn là trở về phòng bổ cái rắp đi. Chính mình thân mình cường kiện, thiếu ngủ mấy cái canh giờ cũng không phải đại sự, nhưng không nghĩ làm nha đầu này lo lắng, Phượng Nhược Nhan vẫn là cười ha hả đồng ý. Cẩm nhi thật ngoan, bà bà này liền trở về ngủ mở rớt, ngươi đợi lát nữa lên trước đường ra khỏi phòng tử. Bà bà làm xuân nương cho ngươi chuẩn bị tắm gội nước ấm, phao phao đổi thân rắn chắc siêm ý để lại ăn cơm sáng đi. ân Cẩm nhi đã biết. Thời bỏ khúc mắc thôi hoa cẩm cười gật đầu đồng ý. Tiên viện trình khâm biết được mội mội đêm qua nổi lên sốt cao, nay sẽ cũng là lo lắng đến không được. Muốn đi hậu viện thăm muội muội lại sợ chọc muội muội không mừng, nóng nảy ở phía trước trong viện chuyển lấy phân trùn vòng. Trình thiếu ra, người thân mình nhưng không lớn rắn chắc, vẫn là về phòng tử đợi cho thỏa đáng. Này hai ngày thời tiết tuy rằng sáng sủa, rốt cuộc tuyết còn không có hòa tan, cũng thực sự lãnh. Thấy Trình Khâm ở trong sân không có mục đích đi lại, thật sợ tiểu tử này cũng bị bệnh, Lưu Tráng hướng hắn hành lễ quan tâm dặn dò. Không nghĩ làm Lưu Tráng nhìn ra chính mình nhân muội muội bệnh tình lòng nóng như lửa đốt, Trình Khâm cười cười, không có việc gì, Lưu Tráng thúc, nguyên nhân chính là vì tiểu sinh thân mình suy yếu, mới muốn ở trong sân nhiều đi một chút, cũng có thể làm thân mình dần dần cường trắng lên. Nhìn bệnh nặng mới khỏi thôi hoa cẩm tắm gội quá, lại đem hầu hạ nàng ăn cơm sáng. Xuân Nương mới sách theo trình khâm bọn họ cơm sáng đi vào tiền viện. Trình thiếu ra, bụng sớm đói bụng đi. Lá nô tỉ vội vàng chiếu cố tiểu thư thế nhưng các ngươi mấy cái cơm sáng cấp đã quên. Xuân Nương nhìn đến ở trong sân chuyển động trình khâm, có chút ấy náy, chính mình mới vừa rồi cố tiểu thư, thế nhưng đem bọn họ mấy cái cơm sáng đều quên không ảnh. Thiên thai chi năm, chính mình cái vai không thể gánh tay không thể lấy văn nhược thư sinh không đói chết. Có thể ở chỗ này thức ăn không thiếu còn có thể an tâm đọc sách, là lấy muội mội phúc, lại như thế nào tâm sinh oán giận Hán câu nghệ lắc đầu, lại lo lắng nhìn Xuân Nương, không đói bụng, Xuân Nương thím, lại lao người lo lắng cấp tiểu sinh đưa cơm đồ ăn lại đây, không biết cẩm nhi thân mình hảo không. Tiểu thư rất tốt đâu, mới vừa rồi còn ăn hai cái tối nhân tiểu bao tử, uống lên nước chừng một chén lớn cháo đâu. Nhắc tới thôi hoa cẩm, Xuân Nương lại thư thái cười rộ lên. Ơn, muội muội thân mình hảo, hắn cũng cư yên tâm không ít, tiếp nhận hộp đồ ăn cười cùng Xuân Nương chào hỏi, bước chân luyện chuyển nhẹ nhàng hướng đi chính phòng. Lưu Tráng cũng đem chính mình cùng phượng 7, phượng 8 lượng cái hộ viện đồ ăn mang về người gác cổng. Nhìn đến cơm sáng bị Lưu Tráng xách vào cửa trong phòng, phượng 7 một sửa mới vừa rồi về hoài, hướng xương phòng nóc nhà thượng phượng 8 thổi hạ huyết sáo, chính mình cũng nhảy xuống thường viện, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Cái này quỷ chết đói đầu thai đồ lười, cả ngày liền nhớ thương kia cả năm Phượng tám lắt đầu, chậm rãi ở nóc nhà thượng đi tới. Phanh phanh phanh. Hai chân mới dừng ở trong viện, đại môn đã bị người tạp vang. Đây là cái nào người đầu góc bị cửa kẹp, sáng sớm liền như thế vô lễ. Nhữ mày đầu, phượng tám đi nhanh chiều ảnh bích bên kia đi đến. Còn không đợi hắn đến gần đại môn sườn, phượng bảy trong tay nhéo hai đại bạch mản thầu từ người gác cổng nhảy ra tới trong miệng còn nhai đồ vật. Có mau hai tháng chưa thấy được bạch diện màn thầu, phượng tám ánh mắt sáng ngời, ngay sau đó lại trầm hạ mặt, thấp giọng quát lớn, người cái không đầu vóc tham ăn quỷ, bắt lấy màn thầu tới bên ngoài làm gì. Sợ người ngoài không biết ta trong phủ còn có tinh tế lương thực. Nhanh chóng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống, phượng bảy trừng nổi lên mắt, đây là phu nhân cố ý dặn dò cấp ta thêm phúc lợi, ta nơi nào liền tham ăn. Phanh phanh phanh. Lan trở về trong phòng ăn, ta đi xem là cái nào tới. Ngoài cửa lớn người vẫn luôn bám giết không tha đấm vào môn, Phượng tám hắc mặt hạ dọng thuốc dục Phượng vừa vào cửa trong phòng ăn cơm, sau đó xoay người hai bước đến gần lại môn, kéo ra môn xuyên. Nhìn thấy lại là đáng giận trình rời phụ tử ở trước mắt xuất hiện, Phượng tám sắc mặt càng thêm âm trầm, các ngươi lại tới làm gì? Chúng ta phượng phụ không chào đón các ngươi này đó dắp tâm bất lương kẻ xấu tới cửa. Hôm kia trở lại bọn họ phụ tử ở phủ thành đặt chân tiểu nhà cửa, Trình cần cân nhắc thật lâu đến ra kết luận, Trình Khâm kia ngu xuẩn có thể ở lại ở phủ phủ, khẳng định là dính hắn kia yêu nghiệt muội muội quang, bằng không phượng nhược nhan bằng gì thu lưu hắn Trình Khâm cái này vô dụng phế vật. Kia Trình Khâm đều có thể thức ăn boa yêu, bằng gì hắn cùng cha phải bị đói chết ở phủ thành, cùng hắn cha thương nghị hai ngày quyết định lại đến Phượng phủ đòi chút chỗ tốt. Trình Dời tuy không tin đứa con trai này nói, nhưng là chính mình phụ tử đã tới rồi sơn cùng thủy tận nông nỗi, cũng chỉ có thể tới nơi này thử thời vận. Không mới mở ra, đã bị cái nô tài ác ngôn dày xéo, trình cẩn tự cho là nắm đến phượng phủ nhược điểm, hôn không tiếp tính tình lại tăng vọt lên, khi thế hừng hực chỉ vào phượng tám cái mũi, người, người cài ỉ thế hiếp người cầu nô tài, dám cản chúng ta phụ tử, là gan phỉ A còn chưa cút hai. lý ly, ly chính mình nhăn rún gió áo đông, trình rời đem sống lưng thẳng thắn chút, Cần nhi đi vào trước lại nói, ngươi cùng cái nô tải phế gì miệng ngươi đâu, có sức lực không bằng lưu chữ đi vào làm chính sự đâu. Từ ngày ấy ở thượng gia cháu lều bị đánh, trình cẩn đã có hai ngày không điền no quá bụng, nhớ tới phượng trong phủ khẳng định ăn uống không lo, này sẽ xoa chống chân bụng, vội không ngừng gật đầu đúng đúng, đều là này cẩu đồ vật đem nhi tử cấp khí hôn đầu, nghe cha, ta đi vào trước, đợi lát nữa lại thu thập cái này vụng về ngoạn ý. Này hai vô sĩ phụ tử không coi ai ra gì nói, thật đúng là đem chính mình đương cái nhân vật. Thật là buồn cười. Phía sau phượng 7 sớm nhẫn không đi xuống, đem trong tay ăn thừa hơn phân nửa cái màn thầu nhét vào trong miệng. Lát mình đứng ở phượng tám trước người, ghét bỏ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, không tiếng động nói, ngươi cái vô dụng, nhìn ta. Bạch diện màn thầu. Chính mình có bao nhiêu lâu không ăn qua từ trước khinh thường nhìn lại màn thầu. Mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm phượng bảy trong miệng ngầm bạch diện màn đầu, trình cần nuốt khẩu nước miếng, kinh hô. ân nay phượng phủ quả nhiên không bình thường, ở thời điểm này liền nô tài đều có thể ăn thượng bạch diện màn đầu, trình rơi trong mắt lóe tinh quang, tay đều run run lên. Cái kia mạng lớn yêu nghiệt thế nhưng có thể dừng ở nhân ra như vậy, chính mình lúc này khẳng định là sẽ không đói chết, mất công lúc trước nghe láo nương nói, không đem kia nghiệp trướng cấp chết chìm. Tâm Hỏa nhiệt lên tham lam mắt cũng không tự chủ được nhìn chầm chầm cái kia ở trước mắt đánh hoảng màn đầu, thế nhưng không để ý phượng bảy trong mắt khinh thường khinh thường quan mang. Phạm, này hai hóa tốt xấu cũng là quan lại nhân ra xuất thân, nhìn chính mình ánh mắt, so trên đường nạn dân còn muốn cho người khó có thể chịu đựng phượng 7 nắm chặt nắm tay chiều trình cẩn còn ngũ sắc sạc sỡ trên mặt tạ một quyền. Ai u, đau, ta mặt, nga, trình cẩn kêu thảm. Đi sờ chính mình đau muốn chết mặt, sờ soạn một tay huyết, hắn dầm chân gào lên. Ngươi này nô tải, sao vô tội đánh người đâu? Còn không cho ngươi chủ tử ra tới thấy buồn lao ra. Nhi tử bị đánh, tuy đau lòng, khá vậy càng có lý do an vạ phượng phủ. Trình rơi giả vờ giận dữ, chỉ vào phượng 7 phượng tám quát lớn lên. A phi, phượng 8 chiều ôm mặt hai ai kêu khóc trình cẩn phun khẩu, lại khinh miệt nhìn tràn ngập tính kê trình rời. Liền ngươi này hai thượng không được mặt bản cầu đồ vật, hát hát, này còn không có trời tối đâu, liền bắt đầu làm mộng đẹp, còn muốn cho nhà ta chủ nhân ra tới. Mỹ ngươi cái lao đông tây muốn lên trời A. Cha A, nhi tử đầu đau đã chết, làm cho bọn họ bồi ta bạc, A, không cần bạc, có gạo thóc cũng thành A. Lại vô dụng, ở nơi này cũng thành, dù sao ta già hai cũng không có người cấp làm ăn. Bụng mặt trình cẩn còn nhớ thương thảo muốn bồi thường. Nhớ tới này sẽ phủ thành có bạc cũng hoa không ra đi, hán vội sửa lại khẩu, còn ảo tưởng trụ tiến phượng phủ, cũng có thể nhìn đến thôi hoa cẩm như vậy xinh đẹp mỹ nhân, cuộc sống này cũng coi như an nhàn. Đều bị người đánh thành bộ dáng này, đầu óc còn không có hồ đồ về đến nhà, còn nhớ thương lừa biệp tống tiền chúng ta trong phủ lương thực, còn muốn ăn vạ nơi này, cũng thật dám tưởng. Đánh giá nghèo túng trình ra phụ tử, phượng tám cười lệnh liên tục. Thật đúng là long vây trô nước cạn bị tôn kinh. Nếu không phải tiếu mạn nhi cái nào nên trong lồng heo tiện nhân sấn hắn ở phủ thành cấp liêu thị mẹ con khơi thông quan hệ nhân cơ hội bán của cải lấy tiền mặt hắn huyện kế bên mấy cái thôn trang cuốn tiền cùng trong phủ quản sự chạy thoát, hắn cùng nhi tử đến nỗi lạc cái áo cơm vô tin tức thê lương kết cục. Cắn cắn sau răng cấm, da mặt run rảy trình rời cũng không dám quá mức làm cản hòa hoan ngữ khí, người, người cái ác nô đã thương ta nhi tử. Chẳng lẽ không nên làm ngươi chủ tử ra tới cho chúng ta cái cách nói sao? Phượng 8 ngươi cùng hắn ma kỹ cái gì, trực tiếp xách theo chân ném đến bên ngoài liền thành. Tự nhận một mép không Phượng Tám nhanh nhẹn Phượng 7 chỉ nhận chính mình nắm tay, không kiên nhẫn cùng như vậy người vô sỉ cái cọ, ăn xong chính mình mặt đầu, dùng bả vai đem đổ ở trước mặt Phượng Tám Tế đến phía sau. Thấy đánh nhi tử nô tài rỗi tay muốn tới chào chính mình xem y gì, hoàng sợ chiều lui về phía sau. Nghĩ đến trình khâm kiêng nghịch tử cũng ở chỗ này, lại có chút tự tin, tay vịn, cửa gỗ mới không té ngã, ngươi phải làm gì? Mau làm trình khâm kiêng Nghiệt tử lăn ra đây thấy hắn lao tử. Nghe được bên ngoài một trận loạn, Lưu Tráng uống lên nửa chén cháo, cũng chạy ra tới. Lại là các ngươi, trình thiếu ra ở đọc sách đâu, nơi nào có dư thừa nhàn dội muốn gặp ngươi, không nghĩ bị đánh, lập tức cút đi. Lưu Tráng nhưng không quên trước mấy tháng cái kia ban đêm. Cái này trình rời sao làm ở Mỹ lên, cũng hắc mặt đuổi đi hắn. Rời đi cũng là đói chết kết cục, trình rời đơn giản bất cứ giá nào, cùng lắm thì hắn cùng nhi tử bị này mấy cái nô tải tấu một đốn, có thể an vạ phượng phủ, cũng không tin kia yêu nghiệt có thể chơ mắt nhìn nàng thân cha đói chết. Chơ ổn định thế cục, xem hắn sao thu thập này mấy cái dám khinh chủ cầu nô tải. Nghĩ chuyện tốt trình rời ngạnh nổi lên cổ hồ nào, ta không đi. Chẳng lẽ ta nhi tử bạch bạch bị các ngươi cấp đánh? Ta! Nói còn chưa dứt lời, thân mình đã bị Phượng bày bắt lên, ngay sau đó liền bay ra Phượng phủ ngoài cửa. Nghe được thình thịch một tiếng, trình cần thấy hắn cha quả thực bị Phượng phủ nô tải ném đi ra ngoài, vội ôm đầu nhảy ra tới. Hôn hoàng gian nghe được cách vách đại môn mở ra thanh âm, hắn đơn giản vông ra giọng nói, vô khô quát đuổi giống cái người đàn bà đánh đá dường như kêu khóc lên, ai, đoàn người đều đến xem à. Phượng phủ ác nô phụng chủ tử mệnh, khi dễ người, đem tới cửa thân thích đều cấp đánh ra tới A. Khóc lóc kể lể khỏe mắt dư quang nhìn đến cách vách người hạ bậc thang giống như muốn lại đây, trình cẩn trong lòng nhạc A đến không được, bổ nhào vào ngã trên mặt đất còn không có tới cập có phản ứng lao cha trên người, lại tăng lớn sức lực khóc lên, cha A, ngươi cần phải chống đỡ A, không thể ném xuống nhi tử, ngươi sẽ chết không nhắm mắt, à đáng thương cha A, ta ra hai mệnh. này còn có người như vậy. Trận mắt há hốc mồm phượng 7 thấy trình cẩn khóc lóc bôi nhỏ chính mình chủ tử, hắn có chút ngốc đầu. Còn dám bôi nhỏ nhà ta phu nhân, cái nào cho ngươi gan chó, lao tử diệt ngươi. Ngay sau đó hắn nắm chặt nắm tay muốn hướng ra ngoài nhảy. Thấy tình thế đối nhà mình phu nhân bất lợi, phượng tám cao mày lôi kéo muốn đi ra ngoài đánh người phượng bảy, ngươi ngừng nghỉ sẽ, thật đánh chết người cũng không thỏa đáng, đừng đi sự nháo vô pháp thu thở. Ta đi thỉnh phu nhân lại đây xử lý. Lâm phủ trên dưới bảy tám cái chủ tử nô tài mấy ngày nay đồ ăn đều là từ cách vách phượng phủ mượn. Tự nhiên biết phượng phủ người có bao nhiêu thiện lương cùng rộng lượng. Trong cửa lâm lão đầu thấy có người ở phượng phủ bên ngoài khóc náo. Cao mày đi tới. Nhìn đến trình cẩn trên mặt xanh tím xương đỏ. Huyết nhiễm nửa khuôn mặt. Hắn không biết nội tình. Khá vậy không tin phượng phủ người thật sẽ làm ra khi dễ thân thích gác sự tới. Hảo ngôn khuyên bảo lên. Ai? Tiểu tử Ngươi đừng khóc sao, có việc hảo hảo nói, phượng phủ vô luận chủ tử cùng hạ nhân đều là thứ tốt, sao sẽ đánh các ngươi đâu. Vì đạt được người ngoài đồng tình, trình cần khóc càng thêm thế thảm, cũng sẽ trời hoảng đối người có lễ lên. Lao trượng, ngươi là không biết tiểu tử trong lòng khổ a ta cùng cha ở phủ thành mệnh nhọc đã lâu, hôm kia ngẫu nhiên biết được ta trưởng huynh cùng trưởng tỷ ở phượng trong phủ, hôm nay liền mang theo bệnh nặng phụ thân tới nơi này nương nhờ họ hàng. Nhưng huynh tỉ mội mặt cũng không thấy, đã bị trong phủ nô tài cấp đánh ra tới. A phi, nói so sướng đều dễ nghe, hai người các ngươi phụ tử đều là đồ vô sỉ, đem trình thiếu ra hại khổ, hôm nay còn tưởng leo lên tiểu thư nhà ta, đánh chết ngươi đều là nhẹ. Nghe thế hốn đản mới nói phu nhân không tốt, lại lôi kéo thượng tiểu thư, phượng bảy nhịn không được từ trên ngạch cửa nhảy xuống tới. Đừng, đừng đánh ta a ta còn không có nhìn thấy ta đại ca cùng đại tỷ đâu. Tuy rằng nói chính là lời nói thật, nhưng lão già này giống như không tin. Phượng bảy đại nắm tay lại đánh lại đây, trình cần ôm đầu trên mặt đất quay cùng lên. Này đáng thương tiểu tử đã bị đánh hồn không phó thể, lâm lão đầu vội tiến lên lôi kéo phượng bảy khuyên. Phượng bảy tiểu tử, đừng nhúc nhích giận, làm nhà ngươi phu nhân ra tới nhìn xem, có phải hay không thật sự thân thích. Này mấu chốt thượng, nhưng đừng làm ác nhân a Người cái hồ đồ đồ vật, này hai họ trình chính là cái vô lại không tin trở về hỏi ngươi ra thiếu ra, đừng ở chỗ này uổng làm người tốt. Bị lâm lao đầu cấp ngăn lại, suýt nữa khí hư phượng bảy trận tròn mắt, hướng lâm lao đầu nổi cáo hỏa tới. Lâm bá, ngươi ở bên ngoài làm gì? Thiếu ra muốn đi ra ngoài, còn không đem cửa hông mở ra. Mắt thấy mượn phượng phủ lương thực muốn ăn xong, nhà mình thiếu ra đã nhiều ngày sầu đầu tóc đều nắm rất thật nhiều. Lâm phủ biết được thiếu ra muốn đi ra ngoài lại tìm xem quan hệ mượn chút lương thực, trong lòng cũng cao hứng. Vội vàng xe ngựa tới rồi cửa hông, lại không thấy lâm lao đầu, liền từ đại môn ra tới, thấy lao giả này thế nhưng ở bên ngoài lo chuyện bao đồng, lập tức căng thẳng mặt. Ai, này liền tới, chính mình cũng đoạn không tới này hồ đồ kiện tụng, lâm láo đầu nghe được lâm phủ nói, ứng thanh, buông lòng ra phượng bảy tay, xoay người chiều chính mình cổng lớn chạy qua đi. Trình không được tin tức, vội vàng ra tới ngăn đón muốn đánh trình cẩn phượng bày, phượng thất ca, ngươi trở về. Người như vậy ta không phản ứng hắn liền thành, ở bên ngoài nháo lên, không đến ném nhà ngươi chủ tử thể diện. Cái này trình khâm một thân vải bông quần áo sạch sẽ lưu loát, so với chính mình nửa tháng cũng chưa đổi quá siêu ý đi nhìn thuận mắt nhiều, xem ra ở phượng phủ nhật tử quá man thoải mái. Ghen ghét mắt đều đỏ lên trình cần đem ôm đầu tay thả xuống dưới, trước khắp đem còn hôn mê bất tỉnh lão cha một chút. Chính mình từ trên mặt đất bò lên, miệng liệt châm chọc lên, ai, đại ca. Ngươi thật đúng là đủ bất hiếu, chính mình ăn sung mặc sướng, ở nhân gia trong phủ hưởng thụ phú quý, ta cùng cha đều tìm tới mua tới, liền cái đầu đều không lộ, thấy chúng ta đều bị đánh dư lại nửa khẩu khí, ngươi mới ra tới làm người tốt, A-phi. Di sụp đổ ngoạn y-a. Một quán liền không đem chính mình đương huynh trưởng cái này hoàn khố đệ đệ, hôn tới rồi như vậy thất vọng hoàn cảnh, còn không quên giấm chính mình một chân. Trình khâm lười đến cùng như vậy không đầu góc lại vô sỉ ác độc người tốn nhiều miệng lươi, lôi kéo phượng bảy xoay người phải đi. Bị ném ra tới trình rời, mấy ngày nay dựa vào mỗi ngày Nhi tử thảo tới một chén cháo ngũ cốc ngào, thân mình sớm vượt rớt, lại bị hung hăng quăng ra tới. Lúc ấy liền ngất qua đi, bị tiểu Nhi tử véo tỉnh, nhìn đến này nịch tử thật sự bỏ chi với không màng, khí lao huyết thượng đầu, tức giận quá lớn, trình khâm, ngươi cái nghiệp chướng Trong mắt còn có ngươi cái này ruột phụ thân sao Ha ha Ngươi trình lao ra gì Thời điểm còn có ta cái này không nên thân nhi tử Là hối hận 10 năm tiền đổ khâm Không bị liêu thị cấp đòn hiểm mà chết Vẫn là trước mấy tháng hắn Hai lần đều từ liêu thị cùng trình Cẩn trong tay chôn cái mạng nhỏ Ngươi đại nhi tử trình khâm sớm đã chết Nếu không phải hoài khánh phủ chi phủ Trốn không có tung tích Ta đi sớm phủ nha đem ta hộ tịch Gián cấp sửa lại trở về Cho dù họ cái rùa đen vương bắt cũng khinh thường làm ngươi trình ra người. Cho nên cũng liền sẽ không lại để ý gì là ruột phụ thân mấy chữ này. Trình khâm khinh thường nhìn chầm chầm hắn, cười lạnh đem nghẹn ở trong lòng đã lâu nói một chữ không rơi nói ra. Nói rất đúng. Phượng nhược nhan vỗ tay từ đại môn cất bước đi ra. khâm nhi, ta phượng nhược nhan đơn giản lại làm người lương thiện, nếu không chê, chấp thuận ngươi họ ta phượng họ, làm ta phượng ra dòng chính con vợ cả phượng đại công tử. Nhìn chăm chăm đầy mặt chính khí trình khâm nhìn vài lần, nàng một phen kéo qua đơn bạc trình khâm, phượng nhược nhan lời nói sắc bén ngạnh lang lắng nói. Phượng thần y ta. Đoán không ra phượng thần y gì đột nhiên nói ra lời này là gì hằng nghĩa, trình khâm có chút nghi hoặc vọng qua đi. Tiểu tử ngốc, ngươi làm ta phượng người nhà, mệnh không được ngươi. Thấy hắn mở mịt vô thố bộ dáng, sao xem cũng không cẩm nhi kia nha đầu cơ linh, phượng nhược nhan thoải mái cười lớn. Vào phượng gia ra, ra phả, sao mà cũng so sụp đổ trình ra làm ngươi có nắm chắc. Phượng gia Ngươi là kinh thành phượng gia dòng chính phượng nhược nhan phượng đại tiểu thư. Trình rời bị này rơi xuống đất có thanh nói cấp chấn ngốc đầu, hắn không thể tin tưởng nhìn phượng Lục nhan. Khó trách nàng có một thân sâu xa khó hiểu tuyệt diệu công phu, nàng nhưng không riêng gì phượng ra theo nghệ truyền nhân, vẫn là mất đi thần y kiểu chi diệp ngoại tôn nữ lão thần y y tiểu chi diệp cả đời chỉ có một con gái duy nhất còn gà chồng phượng phụ. Này hai đại thế gia duy nhất độc đình chính là Phượng Lực Nhan. Khó nói khôn khéo một đời kiểu chi diệp không đem chính mình y y ấy bắt chuyển cho duy nhất hương khói dễ và mẩm Phượng Lực Nhan. Cái này chưa từng con mắt xem qua nhi tử thế nhưng có bực này vẫn may, muốn nhập Phượng ra ra phả. Trình rời hung hăng lau mặt, có chút không xác định phát sinh ở trước mắt sự tình. Như thế nào? Bồn phu nhân có phải hay không phượng gia đích tiểu thư còn muốn ngươi trình rời tới xác nhận. Phượng nhược nhan lạnh mặt, khinh thường quét mắt sắc mặt không ngừng biến ảo trình rời. Nơi nào, là trình mô có mắt không tròng, thế nhưng không nhận biết phượng đại tiểu thư. Trình mô cấp phượng đại tiểu thư bồi tội. Xấu hổ lại hoảng sợ trình rời vội bò dậy, chật vật thân mình cấp Vượng nhược nhan hành lễ bồi tội. Trình khâm tuổi tác tiểu, cũng không biết Vượng nhược nhan thân phận có bao nhiêu hiền hách. Hắn mở mịt nhìn sang phượng lực nhan, lại đem khinh thường ánh mắt phóng ra đến hắn, cái kia bị hắn ghét bỏ lại ghê tẩm thân trang một bộ nịnh nọt xấu xí bộ ráng. Bồi tội không cần, sau này đừng ở tới buồn phu nhân trước cửa làm ẩm Mỹ kia hậu quả là ngươi thừa nhận không được. Nếu mới vừa rồi buột miệng thốt ra muốn nhận hạ chính khâm, liền phải đem việc này đứng đứng đắn đắn làm, cũng làm cẩm nhi sau này nhiều tầng dựa vào, không đến mức bị trình rời này cầu tặc cấp tính kế đi. Phượng Nhược Nhan lạnh mặt quát lớn trình rời, xoay người liền lôi kéo trình khâm tay, thay đổi cười bộ dáng, khâm nhi, chúng ta hồi phủ, ngươi muội mội còn ở trong phủ chờ ngươi đâu. Ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm kiêng nghịch tử bị Phượng Nhược Nhan lôi kéo từ bên người qua đi, trình rơi toàn bộ một cái hâm mộ ghen tị hận. Thấy bọn họ mấy người thượng Phượng phủ trước cửa thêm đá. Một bên trình cẩn đi đẩy còn ở sức sơ cha, cha, người đều đi rồi, ngươi còn phát gì ngốc đâu. Thật tính toán đói chết ở phủ thanh A, không nghe thấy cái này phượng lao bà tử nói muốn mang theo trình khâm kia cậu đồ vật hồi phủ đi gặp cái kia yêu người ta. Bang! Người cấp lao tử cơm miệng, phượng đại tiểu thư là người ta đều không thể chê vào, chính là đói chết cũng so với bị nàng nhớ thương thượng mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến phượng nhược nhan trước khi đi ném cho hắn kia lạnh băng ánh mắt phẳng phất giống lại xem người chết, trình rời rơ lên tay cho nhi tử một cái đại cái tác, bạch mặt quát lớn lên. Đã nhiều ngày là xui xẻo tuột cùng, không leo lên phượng phủ cũng liền thôi, chẳng những bị người ngoài đánh, liền chính mình lao cha đều phải đánh. Này một cái tát xo so vừa nãy kia cẩu nô tài đánh còn muốn tàn nhẫn, trình cẩn che lại nóng lên mặt, thở hồng hộp cãi lại, ngươi làm gì muốn đánh ta. Còn không phải là cái bạch mau lão yêu nghiệt, nàng có gì nhưng. Thấy lại là một cái tắt đánh lại đây, trình cẩn bụng mặt chiều lui về phía sau, ánh mắt âm ngoan trừng mắt cha hắn. Ngươi cái lao đông tây là bị người ta cấp dọa ngất đầu bóc đi, lại đánh cái thử xem. Hảo à, Lão tử ăn ngon uống tốt đem ngươi cái tiểu súc sinh nuôi lớn, thế nhưng mi hiếp khởi lão tử tới, thật muốn đương kia bạch Nhã làng, lão tử thành toàn ngươi. Biết trình khâm kêu nghịch tử leo lên phượng phủ cao chi, trách không được dám đúng lý hợp tình đối thượng chính mình, trong lòng cực độ bất bình hành trình rời thấy tiểu nhi tử cũng dám cho hắn trứng mắt, dầm xé mở chính mình pha áo đông, đem ngực lộ ra tới. Chiều Nhi tử để qua đi người cái vô dụng lao đông tây Ngươi thả chờ Tiểu ra đi lộng chút ăn lót lót bụng Lại cùng ngươi so đo Vốn là đói đầu váng mắt hoa Ngày hôm trước bị thượng tư vũ đánh vết thương cũ còn không có hảo nhanh nghẹn Hôm nay lại bị đánh một đốn tàn nhẫn Trình cần nơi nào còn có sức lực Cùng hắn tra đấu Trong miệng chửi bậy xoay người liền đi Quan đại môn lưu tráng nhìn đến trình Gia phụ tử đấu tranh nội bộ lên Nhỏ giọng mang xứng đáng Chó căn chó một miệng mau. Hôm nay phu nhân thật là hủy vũ, nói mấy câu liền đem trình ra láo đông tây dối không mặt mũi mở miệng. Nếu là phu nhân thường ở tại trong phủ thì tốt rồi, cũng không đến mức mỗi lần nhìn thấy trình ra phụ tử tới cửa, làm cho bọn họ mấy cái khí tâm hỏa đều thoán cao cao, còn lấy này đó không biết xấu hổ người không chiếp. Này hai hôn trướng ngoạn ý lại tới phượng phủ nháo sự, xem tình hình lại bị phượng bảy bọn họ cấp tấu. Lâm phủ vội vàng xe ngựa ra tới, Nhìn đến Trình gia phụ tử đấu võ mồm, Tò mò nhìn mắt, nghĩ đến thiếu gia còn có chính sự, cũng không dám nhiều trì hoãn, ném roi ngựa đem xe ngựa đuổi bay nhanh, từ bọn họ bên cạnh chạy qua đi. Đông xương phòng. Thối Hoa Cẩm tuy rằng bệnh tình giảm bớt không ít, vẫn là héo héo nằm ở trên giường. Nghe được gian ngoài môn bị đẩy ra, còn tưởng rằng là xuân nương lại đây cấp chậu than thêm than, cũng liền không ra tiếng, lại chậm rãi nhắm lại mắt. Cẩm Nhi Người mau đánh lên tinh thần tới, cẩm nhi bà bà có đại hỷ sự a Nghe được bà bà khoa trương tiếng nói, lại bị này hỷ sự hai tử cách hứng hoảng, thôi hoa cẩm lười nhát mở mắt ra, bà bà, ngươi hảo hảo ở nhà ngồi, nơi nào tới hỷ sự? Hảo cầm nhi, bà bà nơi nào cũng quá ngươi, mau đem rắn chắc áo đông mặc vào tới, bồi bà bà đi chính phòng, bà bà muốn nhận cái tôn tử lạc. Người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Phượng nhược nhan cười không khép miệng được. Cầm thôi hoa cẩm siêm y đi hè, vui tươi hớn hở nhìn nàng. Chính mình không phải lại ngủ mơ hồ, đang nằm mơ đi. Thôi hoa cầm nhéo hạ chính mình đùi, đau quá nga. Nàng lúc này mới xác định bà bà gương mặt tươi cười ở trước mắt hoàng nếu thật sự, kinh dị nhìn nàng, muốn nhận tôn tử. Bà bà liền phủ môn cũng chưa ra, nơi nào tới hải tử làm bà bà nhận tôn tử. Từ năm trước cùng thôi hoa cẩm kết duyên, nàng cũng nghĩ tới nhận nha đầu này làm cháu gái. Có thể tưởng tượng đến nàng cùng thôi ra người như vậy thân cận, không làm cho nha đầu này thế khó xử, chỉ là thành tâm đem phượng ra theo nghệ kể hết truyền thụ cùng nàng. Cũng làm cho nha đầu này có nuôi sống chính mình bản lĩnh, còn nữa phượng nhược nhan cũng không cam lòng phượng ra theo nghệ thật sự từ chính mình trong tay thất truyền. Hôm nay trình gia phụ tử nháo tới cửa tới, nghe được trình khâm kia tịch lời nói, nàng thế nhưng động muốn nhận sau tự tôn tâm tư. Nếu không cùng cẩm nhi quen biết, Nàng nơi nào có thể gặp gỡ trình khâm như vậy tính tình xích thành hảo nhi lang, phượng nhược nhan hơi có chút cảm hoài, hảo nha đầu, đây đều là cẩm nhi cấp bà bà mang đến thiên đại phúc khí, làm phượng ra có người kế tụ, cho dù bà bà thật sự đi ngầm cũng dám ẩn đầu đi xem phượng ra liệt tổ liệt tông lạc. Bà bà nói càng nói càng hô đồ, bà bà muốn nhận tôn tử, cùng chính mình có gì tương quan. Thấy bà bà vành mắt phím hồng, thôi hoa cẩm lấy quá áo đông nhanh nhẹn mặc vào. Phượng Nhược Nhan gắt gao nắm tay nàng, cẩm nhi, cùng bà bà tới. Đi theo Phượng Nhược Nhan đi vào chính phòng, ngoài ý muốn nhìn thấy Trình Khâm cũng ở chỗ này, thôi hoa cẩm trong lòng mạc danh có chút khẩn trương cùng hồng nghi, bà bà sẽ không muốn nhận hắn làm tôn tử đi. Nay cũng quá buồn cười buồn cười. Bị mội mội kia ghét bỏ cùng khinh thường ánh mắt đỏ qua, Trình Khâm có chút xứng sở, trong lòng chua suốt không thôi, lúc này bị Phượng Thần Y đi nhận làm tôn tử. Mội mội khẳng định là càng thêm khinh thường chính mình. Làm thôi hoa cẩm hai anh em lại chính mình phía sau chẳng hảo, Phượng Nhược nhan tự mình đem cha mẹ bài vị mang lên, điểm ba nén hương cắm vào lư hương, lẳng lặng quỳ xuống cấp cha mẹ bài vị dập đầu lệ ba cái. Nàng xoay người, biểu tình túc mục nhìn có chút thấp thỏng chính khâm, ngữ khí chầm dai nói, Khâm nhi, nguyên bản nhận thân đại sự là muốn ở Phượng gia chính phòng thiết hạ tổ tông bài vị, ta phong ra dòng chính con nối roi gian nan. Đến tổ mẫu hài tử đồng lửa, duy nhất Phượng ra đích nữ cũng liền tổ mẫu một cái, có Phượng ra dòng bên tộc lão làm chứng kiến, nhưng ngươi không biết, tổ mẫu năm đó là từ kinh thành trật vật trốn thoát, tạm thời hết thể giả lược, một ngày kia, chờ ta trở lại. Kinh thành, thế tất muốn đem tên của ngươi ghi tạc phong thị ra phả thượng. Phượng nhược nhan trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, kéo qua có chút câu nệ chính khâm, khâm nhi, ngươi tiến lên đây cho ngươi thái tổ phụ cùng thái tổ mẫu khái ba cái đầu. Nhận cái thân, sau này ngươi chính là ta phượng phủ đương già công tử. Trình khâm nhìn luôn luôn kiên cường phượng nhược nhan biểu tình trang trọng, hắn câu nệ cũng tiêu tán rất nhiều, nghe lời gật gật đầu, phất khai và táo quy củ quỳ xuống cấp cung phụng bài vị dập đầu lệ ba cái. Đứng dậy lại tiếp nhận phượng nhược nhan đưa cho hắn hương, chiều bài vị túi trảo, cắm vào lương hương. Cha, nương, bất hiếu nữ nếu nhan mang theo tôn nhi cho ngươi nhị lao dập đầu, ta phượng ra có người kế tủ. Ngươi nhị lao có thể hiện giấc với ngầm. Phượng nhược nhan nghẹn ngào nói chuyện lại lôi kéo trình khâm quỳ xuống tới, tiếp tục dập đầu. bương nước trà tiến vào xuân nương thấy phu nhân nhận tôn tử, cũng đỏ vành mắt, người tốt có hào báo, khâm thiếu ra sau này chính là này trong phủ đứng đắn chủ tử, không bao giờ sẽ chịu người ngoài khi dễ. Bà bà, ngươi đừng khóc, còn phải đợi ca ca cho ngươi kính trà đâu. Trước nay chưa thấy qua bà bà đã khóc. Thôi hoa cẩm thấy đứng dậy bà bà trên má lăn xuống đại viên nước mắt, trong lòng cũng chua xót lên, nàng móc ra khăn cấp bà bà trà lau nước mắt, thấp thấp khuyên. Nha đầu ngốc bà bà đây là cao hứng nước mắt, cẩm nhi không hiểu. Nắm thôi hoa cẩm tay, phượng nhược nhan có chút ngượng ngùng thế chính mình cãi lại. Đoan chính ngồi ở ghế trên, chờ trình không cho chính mình kính trà. Chính mình hai lần trọng thương đều là phượng thần Y cứu trở về, tuy nói là xem ở mỗi mỗi mặt núi thượng. Hắn vẫn là thực cảm kích nàng như vậy lại nghĩa, từ lúc còn nhỏ khởi, hắn không đến quá thân cha cấp một tiêu ấm áp, nếu không liên nguyệt nương hảo tâm chiếu cố, chính mình còn tuổi nhỏ đã sớm bị liêu thị cấp cha tấn đòn hiểm đến chết. Ở trong lòng hắn đem liên nguyệt nương coi như chính mình mẹ ruột, hiện giờ phượng thần y đi đem mội mội coi như thân nhân đối đãi, ở chính mình trong lòng cũng đem nàng coi như chính mình tổ mẫu giống nhau. Không nghĩ tới hôm nay việc này thành thật, phượng thần y thật sự nhận hạ chính mình. Tâm tình phức tạp lại cảm khái trình khâm cung kính đoan quá trung trà, hai đầu gối rơi xuống đất, hai tay đem trung trà cử qua đỉnh đầu, tổ mẫu, thỉnh uống tôn nhi cho người kinh trà. Hảo, hảo hai tử, tổ mẫu uống lên ngươi trà, ngươi chính là ta phượng ra dòng chính tôn tử, ngươi sau này chính là phượng khâm, chúng ta phượng ra duy nhất đương ra người. Tiếp nhận trung trà, phượng nhược nhan uống một ngụm, chính chóng nói, là tổ mẫu, phượng khâm định sẽ không làm tổ mẫu thất vọng. Nhất định sẽ khởi động phượng ra muôn hộ. Sửa vì phượng khâm cái này đơn bạc thiếu niên thái độ thành khẩn lại trịnh trọng lại cấp phượng nhược nhan khái thật mạnh ba cái đầu. Tổ mẫu cũng không gì thứ tốt, cho ngươi lễ gặp mặt dùng bạc cũng quá tụ, liền đem này cái phượng mọi nhà truyền nhẫn ban chỉ giao cho ngươi. Từ một bên trên bàn lấy quá kia cái ngọc ban chỉ, phượng nhược nhan tự mình đem nó trọng lên phượng khâm tay trái ngón cái thượng, cũng đem hắn kéo lên. Thấy bà bà nhìn kia cái nhẫn ban chỉ xuất thần. Cái này ca ca cũng ngốc đầu ngốc nào đứng. Thôi hoa cẩm cô y dùng khăn che khuất mặt, giả vờ thương tâm, mang theo ti khóc nước nở. Bà bà, ngươi có thân tôn tử, như thế mò đều đèm cẩm nhi cấp đã quên. Cẩm nhi hảo khổ sở A Muội muội, tổ mẫu vẫn là ngươi, ca ca không có cùng ngươi tranh sủng, muội muội đừng nóng giận. Khó khăn làm muội muội xưng hô chính mình ca ca, thấy nàng dùng khăn che mặt, giống như khóc, phượng khâm có chút vô thố nhìn nàng cấp nói năng lộn xuất lên. Biết nha đầu này cố ý làng quái phượng nhược nhan ngăn đón phượng thâm, khâm nhi, ngươi này nịch ngợm muội mội cố ý chọc gẹo ta tổ tôn hai đâu, đừng phản ứng nàng. Nén cười, thôi hoa cẩm đem chỉnh trương khăn đều dán ở trên mặt chiều có chút phát ngốc xuân nương tố hủy khuất, xuân nương thím, ngươi nhìn một cái, còn nói không bất công đâu, bà bà này liền hộ thượng ruột thị tôn tử, Cẩm nhi mệnh hảo khổ nga. tổ mẫu, cẩm nhi nàng luôn luôn đoan chính Phượng khâm nơi nào có thể hiểu tiểu nữ nhi ra quỷ tâm tư, thật đương muội muội bị thương tâm, trong lòng rối rắm đến không được, cấp chán thượng muốn đổ mồ hôi. Tùng Phượng khâm tay, Phượng nhược nhan ha hả cười mắng, dối tay đem thôi hoa cẩm khăn từ trên mặt bóc tới, nha đầu thúi, còn làm đâu, mất công khâm nhi là người ruột thịt ca ca, nếu là bà bà nhận cái người ngoài trở về, còn không cho người này quỷ tinh nha đầu cấp khi dễ chết ta. Ha ha ha, Chính mình chiêu số bị bà bà và Trần, cũng không chê mặt đỏ thôi Hoa Cẩm ha ha cười rộ lên. Bà bà, nhận tôn tử là đại hỷ, ngươi cùng Ka Ka đều buồn đầu không vui, Cẩm Nhi thật sự là nhịn không nổi nữa. Ai u, bà bà, ngươi chính là ăn mệt, nhận cái ngốc tử trở về ha ha. Cái này ruột thịt Ka Ka nhìn so với chính mình Tam ca còn muốn giống khối đầu gỗ. Thôi Hoa Cẩm nói chuyện lại ha ha cười cái không ngừng. Cẩm Nhi, ngươi nảy quỷ nha đầu. Mất công thượng tư vũ kia tiểu tử không ở, bằng không xem ngươi này điên nhảy nhót bộ dạng, trong lòng không chừng sao hối hận cùng ngươi đính hôn đâu. Chỉ vào cười không có hình tượng thôi Hoa Cẩm, phượng nhược nhan trong lòng thích, ngoài miệng vẫn là không buông tha người nói. Thôi đi, hắn còn ghét bỏ ta đâu, liền tiếp đón cũng chưa đánh một cái, liền tự mình cùng bà bà đính hôn, Cẩm Nhi không tìm hắn tính sổ, đã đủ tiện nghi hắn. Nói lên việc này, thôi Hoa Cẩm trong lòng liền bắt đầu ẩn ẩn không thoải mái. Bất quá hôm nay là bà bà đại hỷ chi nhật, nàng cũng sẽ không như vậy không hiểu chuyện, làm chính mình không thoải mái ảnh hưởng bà bà tâm tình. Muội muội không thích thượng công từ sao? Nếu thật sự như vậy, này việc hôn nhân cũng không thể so miễn cưỡng. Hòa thượng tư vũ tiếp xúc không nhiều lắm, đối hắn ấn tượng cũng không phải thật tốt, nhưng lần này nghe cùng trường bạn tốt Lâm Huyền nói lên thượng ra ở phủ thành thiết hạ vài chỗ thi cháo lều, cơ hồ cứu toàn bộ hoài khánh phủ ba cánh cùng nạn dân. Phượng Khâm cũng không dám xem thường thượng tư vũ. Nhưng về mội mội trung thân hạnh phúc, hắn cũng không thể mặc kệ việc này. Tiểu tâm cẩn thận hỏi ra trong lòng lời nói. Nha đầu này nếu thật không vui thượng tư vũ, cũng sẽ không cùng hắn ở chung như vậy hòa hợp. Phượng Nhược Nhan cười nhìn thế mội mội lo lắng Phượng Khâm liếc mắt một cái. Khâm nhi, ngươi là cái thành thật hài tử. Nhưng đừng bị ngươi mội mội nghĩ một đằng nói một nẻo cấp lừa bịp. cẩm nhi nơi nào liền bất đồng ý. Bất quá cô nương ra rụt rẹ một ít í Bà ba, ngươi lại giữ gìn ca ca, hắn nơi nào liền thành thật. Bất mãn nhìn bà bà, thôi hoa cẩm dở miệng. Đem thôi hoa cẩm kéo đến chính mình trong lòng ngực, phượng nhược nhan cười tủm tỉm nói, "Hảo, hôm nay bà bà vui vẻ, chờ Cẩm Nhi thân mình hoàn toàn hảo nh nhẹn, bà bà mang các ngươi đi bên ngoài đi dạo, cũng cấp ta trong phủ đặt mua chút hàng Tết, ta mấy cái thống khoái quá cái tân niên." "Đi nơi nào dạo? Chẳng lẽ phải rời khỏi ngoại khánh phủ?" Nghe được lời này, Thôi hoa cẩm vẻ mặt hưng phấn. Đương nhiên, hoài khánh phủ này sẽ đã biến thành tử thành, có gì hảo dạo, ta tổ tôn mấy cái trực tiếp đi kinh thành. Đầu tiên là được cẩm nhi cái này hảo đồ đệ, lại nhận khâm nhi này tôn tử, cảm xúc cực hảo phượng nhược nhan khó nén trong lòng vui sướng. Thường xuyên nghe từ vũ ca ca cho chính mình giảng thuật kinh thành phôn hoa, chính mình cũng có thể đi gặp ở kinh thành từng trải. Thôi hoa cẩm vui sướng ồn ào, bà bà thật tốt. Cẩm nhi còn trước nay không đi qua kinh thành đâu, cái này nhưng có hảo phúc khí lạc. Hôm nay ta trong phủ đại hỷ, nô Tỳ đi xuống làm tốt hơn đồ ăn, các ngươi mấy cái hảo hảo nói chuyện đi. Cuối cùng thấy rõ tiểu thư cũng không ghen ghét Phượng Khâm thiếu ra, Xuân Nương cười cùng bọn họ ba chào hỏi một cái liền ra trinh phòng. Tư Phượng Nhược Nhan nhận hạ Phượng Khâm, tiểu tử này cả ngày vui tươi hớn hở, trừ bỏ mỗi ngày cố định đọc sách thời gian an tâm đãi tại tiền viện trong nhà chính còn lại thời điểm liền tới hậu viện tìm thôi hoa cẩm cái này mội mội nói chuyện phiếm nói việc nhà. Ôn văn nho nhã ca ca, hoa thượng tư vũ tính tình có chút bất đồng, thôi hoa cẩm cũng chậm rãi tiếp nhận rồi cái này ca ca. Thượng tư vũ là ở phượng nhược nhan nhận thân ngày kế lại đây vẫn an thôi hoa cẩm, bị nàng sắc khoe ra chính mình nhiều cái ca ca khi, mới biết được phượng nhược nhan nhận hạ phượng khâm, hắn có chút ngoài ý muốn, còn cười nói, các ngươi nguyên bản chính là thân huynh ngội, Cái này nhưng xem như thân càng thêm thân, làm ta đều hâm mộ đến không được đâu. Thôi hoa cẩm cười cười không tiếp hắn nói, lại nói lên bà bà quá mấy ngày muốn dẫn bọn hắn huynh muội đi kinh thành sự tình. Thượng tư vũ cũng nóng nảy mắt, lập tức vô bộ ngực, hồn ào chính mình cũng muốn bồi bọn họ đi kinh thành. Mắt thấy muốn tới tháng chạp trung tuần, lại không rời đi, còn không biết gì thời điểm có thể gấp trở về. Phượng nhược nhan làm xuân nương giúp đỡ Thôi hoa cẩm thu thập hành trang. Muốn ở tháng chạp 14 ngày ấy khởi hành đi kinh thành. Bà bà, đồ vật làm xuân nương giúp đỡ đơn giản thu thập hạ, Cẩm nhi muốn đi thôn trang cùng tam ca, tam tẩu bọn họ chào hỏi một cái, vàng không ta mười mấy ngày không quay về, bọn họ khẳng định muốn vướng bận. Ơn, này ra khỏi thành cũng không an toàn, làm khâm nhi bồi người đi một chuyến đi. Là nên cùng kim đào hai vợ chồng chào hỏi một cái, phượng nhược nhan gật đầu đồng ý. Biết trong phủ thiếu gia cùng tiểu thư muốn ra khỏi thành, Lưu tráng dắt ra tới hai con ngựa. thối hoa cẩm cười tủm tìm nhìn có chút khẩn trương Phượng Khâm, ca ca, ngươi sẽ không không cưới qua ngựa đi. Không bằng làm Lưu tráng thúc đuổi xe ngựa đưa ngươi. Chính mình thật đúng là không cưới qua ngựa, làm mội mội chê cười mặt đều đỏ. Phượng Khâm lắt đầu, cưới ngựa tổng so viết văn trương muốn dễ dàng chút, ca ca lần này liền quyền đương học cưới ngựa, chờ đi kinh thành trên đường cũng có thể mau chút, cũng không kéo mội mội cùng tổ mẫu chân sau ai Hậu sinh khả hủy à, ngươi đừng quăng ngã hỏng rồi liền hảo. Thôi hoa cẩm tuyệt không cười nhạo hắn ý tứ, nhưng này có chút tự ti thiếu niên lại đương thật, nàng thấp thấp thở dài. Lại bị mội mội nói cấp kích thích đến, Phượng Khâm thật đúng là khăng khăng muốn cưới ngựa. Lưu chàng có chút lo lắng nhìn hắn, âm thầm lắc đầu, không thiếu ra có như vậy mội mội cũng không biết là phúc vẫn là họa Phượng Nhược Nhan cũng nhớ tới Phượng Khâm có khả năng sẽ không cưới ngựa. Từ hậu viện lại đây làm luôn luôn trầm ổn Phượng 8 cùng đi bọn họ huynh muội ra khỏi thành. Phượng 7 nhìn tam con ngựa rời đi phủ môn, có chút nhục chí lầm bẩm. Phu nhân cũng là bất công, sao liền coi trọng Phượng 8 kia tiểu tử thúi đâu. Lưu tráng cười hì hì vỗ bể vải Phượng Bảy đầu vai. Phượng thất huynh đệ, ngươi có thể so hủ rũ. Ngày mai Phu nhân muốn mang theo thiếu ra cùng tiểu thư đi thường xuyên. Ngươi cùng Phượng 8 có khả năng sẽ cùng đi đâu. Là thật vậy chăng? Ngươi sao biết? Bị này ngoài ý muốn kinh hỉ nhạc mắt đều nheo lại tới, Phượng 7 vội vàng lôi kéo lưu tráng truy vấn lên. Nay con dùng hỏi, ta trong phủ liền ngươi cùng Phượng 8 co công phu, phu nhân bọn họ mấy cái muốn đi kinh thành, không mang theo thượng các ngươi chẳng lẽ sẽ làm ta cùng rừng thông đại ca đi theo đi à? Đưa hắn một cái ngu ngốc ánh mắt, lần này đến phiên lưu tráng bực mình. Có thể đi kinh thành thật đúng là cái mỹ kém, cái này Phượng 7 thần thái phi dương lên. Vui sướng hài lòng vô bộ ngực, lưu trắng ca, ngươi nói vẫn là thật sự, nếu thật đi kinh thành, huynh đệ ta khẳng định cho ngươi mang chút lễ vật trở về. Tam con ngựa thực mau ra dương tước nó nhỏ, gánh vác trọng đại nhiệm vụ phương tám, nhìn thân mình cứng đờ phượng khâm, hán cười chỉ điểm khẩn trương không thôi phượng khâm, thiếu ra, ngươi tài học cưới ngựa, đừng nghĩ mau, lấy vững chắc an toàn là chủ. Túng dây cương phượng khâm cảm thấy chính mình cánh tay đều tê mỏi. Hắn đỏ mặt hướng mội mội bóng dáng vọng qua đi, ta biết, chính là sợ chỉ hoán mội mội đứng đắn sự. Thôi hoa cầm nghe được lời này, quay đầu lại nghiêm túc nhìn hắn, ca ca, nhiều đứng đắn sự có an toàn của ngươi quan trọng sao nghe Phượng Bát ca không sai, này ly thôn trang mới rất xa lộ trình, đuổi ở cơm trưa trước đến liền hảo. Bị muội muội như vậy ấm lòng lời nói, làm cho thiếu chút nữa chảy ra nước mắt, Phượng khâm gật gật đầu, ca ca đã biết. Cho dù không phải đại tuyết thiên. Phố Tây thượng người đi đường vẫn như cũ thưa thớt. Tới rồi thượng ra cháu lều cái kia phố bên quá, mới nhìn đến tụ tập ở chỗ này chờ lanh cháo đám người. Ít nhiều thượng gia bị hạ như thế nhiều lương thực, bằng không phủ thành người chỉ sợ muốn chết đi hơn phân nửa. Nhìn phùng cháu chén ở trên đường liền gấp không chờ nổi mồm to uống người, thôi hoa cẩm có cảm mà phát. Là nha, thượng gia lão ra cùng phu nhân thật là không thể chê người tốt, muội mội cũng coi như là cái có phúc khí có thể gả tiếng thượng phụ. Phượng khâm lời này ở trong lòng ngắm lại, sợ làm cho muội muội không mau, liền chưa nói xuất khẩu. Một canh giờ sau, bọn họ tam con ngựa vào thôn trang. Mấy ngày nay thôn trang người trên cũng an ổn xuống dưới, chạm canh gác cương người trên thấy có tam con ngựa lại đây, lại sẽ không coi như là thổ phỉ vào trang. Đặc biệt là nhìn đến là thôi hoa cẩm ở phía trước dẫn đường. Người tủng tìm đại Liễu vội xuống dưới mở ra cửa hông làm cho bọn họ mấy cái vào trong nhà. Vương muốn cần nhìn đến là tiểu thư trở về, cao hưng đón đi lên. Tiểu thư, ngươi lần này trở về thành nhật tử nhưng không ngắn, tam thiếu mãi mãi cơ hồ mỗi ngày đều phải hỏi thượng mấy lần đâu. Vương bá, bà bà ở trong thành có việc muốn xử lý, ta chính mình cũng không hảo trở về. Hôm nay bà bà lên tiếng mới trở về nhìn xem tam tẩu bọn họ, ta tam tẩu bọn họ đều hảo đi. Thấy trong viện rất là an tĩnh, thôi hoa cẩm cười tủm tìm nhìn vương muốn cần nói nàng không trở về duyên cớ. Đêu hảo, đã nhiều ngày thời tiết hảo, tam thiếu gia còn mang theo người đi trên núi đốn tuổi đâu. Nhớ tới thôi tam thiếu gia muốn dẫn người đi trên núi khai hoang, vương muốn cần trên mặt cười nở hoa. Đốn tuổi, ta thôn trang thượng than chẳng lẽ không đủ dùng sao. Tam ca này lúc này dẫn người lên núi đốn tuổi, thôi hoa cẩm mày lại nhữ lại. Đương biết được tam ca muốn khai hoang điển, nàng cười khổ không được, này rõ ràng muốn hạ quyết tâm đi đọc sách, sao còn muốn chăm sóc đồng ruộng, thật là cái ru một ngật đắt đầu. Đem phượng khâm giao cho vương muốn cần ăn trí, thôi hoa cẩm vội vã vào chính phòng. Cẩm nhi tỷ tỷ đã trở lại. Ở chính phòng phòng trong bồi trần liên oánh triệu anh nhìn đến thôi hoa cẩm sốc lên miên mảnh, vẻ mặt kinh hỉ Cô em chồng chính là đã trở lại. Trần Liên oánh cũng xúc lên đệm chăn muốn từ trên giường xuống dưới. Tam tẩu, ngươi mau nằm xuống, cẩm nhi lại không phải người ngoài, nơi nào làm ngươi lớn bụng lên đón. Vào chính phòng bùng trong, thấy tam tẩu vội vàng muốn lên, thôi hoa cẩm hai ba bước vọt tới trước giường, đỡ vụn về khởi không tới thân tam tẩu. Cô em trồng oán trách chính mình, Trần Liên oánh trong lòng vui tươi hớn hở, nắm tay nàng luyến tiếc bùng ra, cẩm nhi, ngươi này hảo chút thời gian đều không trở lại. Nhưng làm Tam Tẩu vớ ứng bận không được. Vốt Tam Tẩu càng thêm đại bụng, thôi hoa cẩm cười hì hì ồn nào Tam Tẩu, gặp ngươi lại béo một vòng, cẩm nhi nhưng vui vẻ. Trong bụng có hai hài tử, Trần Liên đánh không bao giờ sợ chính mình sẽ biến thành mập mạp nàng vốt chính mình bụng. Ơn, ngươi Tam, ca cũng nói ta béo đâu, còn không phải hương thím các nàng mấy cái, luôn là lộng chút thức ăn muốn ta ăn nhiều chút. Nhắc tới Tam ca, thôi hoa cẩm lại tới nước khí. Tam Tẩu, Tam ca muốn khai hoang, ngươi sao không ngăn cản đâu, nhà ta điển chẳng lẽ hắn còn không có loại đủ a Kim đào muốn đi khai hoang, chính mình ngăn cản vài lần, ngăn không được hắn, cuối cùng Trần Liên oánh cũng buông tay mặc kệ. nay sẽ nàng cũng bất đắc dĩ nhìn mắt thở hồng hộp cô em chồng cười rộ lên, ngươi tam ca quật tính tình cũng liền cẩm nhi có thể quản được trụ, tam tẩu nơi nào có thể nói hạ hắn. Còn không phải tam tẩu tính tình quá hảo, làm hắn đặng cái mũi thượng mặt. Ngươi cũng học học trong thôn những cái đó đanh đá bản ương, đem tam ca quản gắt gao, cũng không tin hắn còn như vậy lá gan đại. Thối hoa cẩm nghiêm trang oán trách tam tẩu hảo tính tỉnh. Cẩm nhi, lại ở sau lưng khuyến khích ngươi tam tẩu, tam ca nhưng sinh khi a Miên mảnh bị xúc lên, kim đào cười đi đến. Hừ, ngươi còn có mặt mũi nói tức giận lời nói, cẩm nhi lúc đi sao công đạo nói, hợp lại ngươi đều đường gió thoảng bên hai. Đang lo không thấy được hắn đâu. Tam ca nhưng thật ra thức thời xông vào, xem hắn dơ hề hề bộ ráng, tam tẩu thân mình hiện giờ chính là kiểu quý thực, tam ca vẫn là như thế tùy tiện, thôi hoa cẩm trầm mặt. Dơ thành bộ ráng này, ngươi cũng không biết xấu hổ tiến tam tẩu nhà ở. Một khang nhiệt tình bị muội muội đâu đầu bắt buồn nước lạnh, kim nào cũng có chút hề hoài, cẩm nhi, còn không phải nghe vương bá nói ngươi trở về, tam ca cao hứng không cố đi lên rửa tay thay quần áo, sao còn bị ngươi cấp ghét bỏ đầu lại sụ mặt trách cứ Tam ca vài câu, thôi Hoa Cẩm nắm hắn ống tay háo đem cái này không đầu gốc Tam ca xả tới rồi trong viện, mau đem chính mình thu thập sạch sẽ lại trở về, ta có đứng đắn sự muốn cùng ngươi cùng Tam Tẩu nói đi. Không biết muội muội muốn cùng chính mình nói chính là gì sự, từ đầu đến chân đều đã đổi mới kim đảo do dự mà vượt qua chính phòng này cửa. Cẩm Nhi, ngươi bảo bà nhận trình ra thiếu ra làm tự tôn, ngươi nói chính là thật sự. Kim đảo đầy mặt đều là hưng phấn. Tam ca, ngươi đương cẩm nhi không có việc gì hù ngươi chơi đâu, tự nhiên là thật. Cũng không biết tam ca như vậy biểu tình là vì gì, thôi hoa cẩm chừng hắn một cái, lại tiếp theo nói lên chính mình muốn cùng bà bà nàng tổ tôn đi kinh thành sự tình. Bà bà lẻ loi hiệu quạng, có thể nhận cái tự tôn, cũng là đại hỷ sự, trần liên oánh thế nàng vui mừng qua đi, nghe được bọn họ mấy cái muốn đi kinh thành, lại bắt đầu lo lắng, cẩm nhi, mắt thấy mau ăn tết, các người lúc này đi kinh thành, Thiên như thế lanh trên đường khẳng định muốn tao tội lớn, sao bất hòa bà bà thường nghị hạ đẳng khai mùa xuân khi ấm áp lại đi đâu. Tam tẩu, người yên tâm hảo, có bà bà ở, nơi nào là có thể bị tội. Vô vô tam tẩu tay, thôi hoa cẩm cười ôn hòa lên. Chính mình hòa thượng từ Vũ đính hôn, tam ca bọn họ còn không biết, việc này cũng không thể tiếp tục gạt tam ca bọn họ, thôi hoa cẩm do dự đã lâu mới đỏ mặt cùng bọn họ nói. Tiểu tử này tay chân nhưng thật ra rất nhanh, thế nhưng đem nhà ta cẩm nhi cấp hống đi rồi. Thật là buồn cười. Kim nào nghe được mội mội hồi phủ thành nửa tháng, thế nhưng hòa thượng tư Vũ đính hôn, hắn cảm giác chính mình trong tay phủng bảo bối bị người cấp cấp đi, một độ nghiến răng nghiến lợi bộ ráng. Thấy tam ca sắc mặt rất khó xem, thôi hoa cẩm có chút đối lý nhìn hắn, tam ca, tam tẩu, ngày ấy thượng phu nhân cũng chỉ là cùng bà bà xin cưới sự, muốn đứng đắn hạ xính lễ còn muốn ở cửa ải cuối năm tiến đến ta thôi ra thôn đâu, tam ca, ngươi nếu là không đồng ý cửa này thân, cẩm nhi chiều hồi phủ thành khiến cho bà bà trở về thượng ra, này việc hôn nhân cũng liền làm bãi. Cô em chồng việc hôn nhân có lạc, đính hôn người vẫn là thượng tư vũ, trần liên ánh trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, thấy kim đào phải làm quái, trong lòng buồn bực không được, hướng kim đào tức giận ồn nào lên, như thế tốt sự, ngươi cái ngốc tử khí cái gì đâu. Ngươi còn muốn cho Cẩm Nhi dùng xa đều không gả chồng là sao mà. Nghĩ đến mội mội đính hôn sự, không bao lâu liền có khả năng phải gả tiến thượng ra. Kim đào tâm thật sự giống bị dao nhỏ chắt dường như khó chịu, hắn ôm đầu ngồi xổm xuống thân mình. Ta có thể không khí sao, này thình lình Cẩm Nhi liền thành bọn họ thượng ra người, ta này tâm đều và lạnh và lạnh a Nguyên còn nghĩ sấn này cơ hội đem phượng khâm cùng chính mình chân chính quan hệ nói cho tam ca bọn họ hai vợ chồng biết. Thấy tam ca tâm tình như vậy hạ xuống thống khổ, thôi hoa cẩm nơi nào còn dám nhắc lại việc này. Tâm tình cũng thực trầm trọng, chậm rãi đi qua đi cũng đem thân mình ngồi xổm xuống, xuống, "Tam ca, ngươi đừng khổ sở, Cẩm Nhi vĩnh viễn đều là thôi ra người, đều là Tam ca ngươi thân muội muội, cả đời đều là." "Cẩm Nhi, Tam ca thật sự luyến tiếc ngươi gả chồng a." Trong nhà thân nhân lần lượt mà đi, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau mấy năm nay, vô luận sống nhiều gian nan, Nhớ tới hắn còn có cái muội muội phải bảo vệ, đều có sống sót lực lượng. Kim đảo không dám đi tưởng nếu muội muội thật sự gả cho người, hắn nên sao tồn tại, trong lòng vắng vẻ khó chịu. Tam ca nhìn phía chính mình trong mắt chậm rãi tràn ra nước mắt, làm thôi hoa cẩm cũng hóng mất, lôi kéo hắn tay khóc lên. Tam ca, người đánh cẩm nhi đi, đều là cẩm nhi không hảo. Này hai anh em là muốn quẹ kiểu gì à? Nam ở trên giường Trần Liên đoánh nhìn ôm đầu cùng khóc hai huynh muội ngốc đầu. Một hồi lâu, nàng mới khó hiểu hỏi, Kim Đạo, Cẩm Nhi, Thượng Công Tử có như vậy kém sao? Làm hai người khó chịu thành bộ dáng này. Thượng Tư Vũ tiểu tử này cũng không tồi, nhưng ta chính là không nghĩ làm Cẩm Nhi gả cho hắn, phủ thành như vậy nhiều tiểu thư, hắn làm gì muốn tới đoạt nhà ta Cẩm Nhi. Ta mội mội ta dưỡng cả đời cũng vui. Liên nhân Thượng Tư Vũ cấp ta tặng như vậy nhiều quý trọng lễ vật, khiến cho ta đem Cẩm Nhi đưa cho hắn, tưởng cũng thật mỹ. Nhân mội mội đột nhiên đính hôn, trong lòng cực độ thất hành kim đào lao nước mắt, giống cái giận dỗi tính trẻ con phân nói. Ai, ta thật là bắt ngươi không biện pháp, đều bao lớn người, lời nói sao cùng tiểu hài tử không hai dạng đâu, cẩm nhi qua năm đã có thể 17, chẳng lẽ ngươi muốn đem cẩm nhi dưỡng thành gái lỡ thì à? Cũng không phải Trần Liên oánh ghét bỏ cô em chồng ở nhà mẹ đẻ, một hai phải bức bách nàng gà chồng, chỉ là cảm thấy thượng tư vũ như thế tốt nam nhi. Nếu bỏ qua đã có thể lại khó gặp thượng, nàng xoa phát trứng chán, nhìn kim đào vẻ mặt không phong khoáng, trong lòng liền đổ hoảng. Là nha, muội muội cũng như thế lớn, luôn có gã chồng kia một ngày, nhưng chính mình trong lòng khảm chính là không qua được, kim đào trong lòng một cuộn chỉ rối Khóc một hồi, thôi hoa cẩm đầu hóc cũng rõ ràng lên, nàng đem tam ca từ trên mặt đất kéo tới, tam ca, việc này tạm thời trước không nói, chờ cẩm nhi từ kinh thành trở về ta ở làm quyết định đi. Ấn, Cẩm Nhi muốn đi đâu, tam ca cũng không ngăn cản, chính ngươi để ý thân mình, lên đường đừng quá mệt liền thành, gặp được gì đồ vật cứ việc đi mua, đợi lát nữa làm ngươi tam tẩu cho ngươi lấy ngân phiếu, năm nay tuy nói lương thực khiếm quyết, nhưng ta than vẫn như cũ không thiếu bán bạc, Cẩm Nhi liền vui vui vẻ vẻ cùng ngươi bà bà ở kinh thành đi dạo, ta hồi hảo hảo ở thôn trang chiếu cố hảo ngươi tam tẩu, nhìn muội mội cũng khóc đỏ lên mắt, kim đào đau lòng mắt nóng lên, Hắn bước muội mội đỉnh đầu, cẩn thận dặn dò. Bà bà nhận thân ngày ấy ban đêm, cùng nàng ngủ ở đông xương phòng, cho nàng giảng thuật kinh thành phượng phủ quá vãng, lại nhắc tới phượng ra ở kinh thành cửa hàng cùng thôn trang, thôi hoa cẩm mới biết được phượng gia gia nghiệp có bao nhiêu phong phú. Nay sẽ nàng thẹn thùng cười rộ lên, tam ca, bà bà như vậy có tiền, nơi nào là có thể hoa ngươi bạc, đem bạc cho ta hai tiểu ngận nhi lưu lại đi. Biết Phượng Nhược Nhan tùy tiện ở trong núi đào vài quặng thảo dược, là có thể để thượng hắn than giêu thiêu một tháng than. Nhưng Kim Đạo vẫn là muốn cho muội muội có năm chắc, đặc biệt là Phượng Nhược Nhan lại nhận cái tự tôn, sau này còn không biết có thể hay không tiếp tục đối muội muội như vậy thân cận, hắn không bị muội muội người xem nhẹ đi, cấp muội muội chút bạc tổng hảo quá muội muội lao rối tay cùng Phượng Nhược Nhan đi muốn. Hắn cổ lạnh, không thành, ngươi bả bà, bà lại nhiều bạc, kia cũng không phải tặng, ca tâm ý. Cẩm Nhi liền nghe Tam ca nói, bằng không Tam ca khổ sở trong lòng đâu. Hảo, nếu Tam ca phải cho, kêu Cẩm Nhi liền cẩm. Không lây chuyển được Tam ca quật tính tình, cũng biết Tam ca trong tay tích góp không ít bạc, tạm thời Tam ca bọn họ cũng không đại chi tiêu, thôi hoa cẩm gật đầu thống khoái đồng ý. Ở thôn trang ăn cơm trưa, lại bồi Tam tẩu nói hội thoại, thôi hoa cẩm xùy Tam tẩu ngạnh đưa cho nàng 1.000 lượng ngân phiếu cùng phượng khâm ra thôn trang. Nhìn đến mội mội héo ba ba ngồi trên lưng ngựa, tâm tình không có tới khi như vậy hảo. Phượng khâm không biết nàng cùng kim đào hai vợ chồng náo loạn gì mâu thuẫn, hắn tâm tình cũng có chút hạ xuống. Phượng tám ở thôn trang hậu viện nhìn đến như vậy nhiều mã, tâm tình cùng này hai anh em hoàn toàn bất đồng, luôn là trộm vui sướng. Trở lại trong phủ, thôi hoa cẩm liền điều chỉnh tốt tâm tình, cười ánh ánh đi chính phòng. Cẩm nhi, ngươi tam tẩu thân mình còn hảo đi. Nhìn thấy thôi hoa cẩm cười vào phòng, phượng nhược nhan ngẩn đầu vọng qua đi. Cũng coi như hảo, bụng lại lớn thật nhiều, tam tẩu hai cái đùi đều xưng lên, cẩm nhi nhìn còn có chút sợ hãi đâu, tam tẩu nói nàng ngực bị đẻ nén ban đêm tổng ngủ không hào giác. Tam tẩu bụng mới 7 cái nửa tháng, đã so sắp sinh phụ nhân lớn hơn rất nhiều, chắc không được tam tẩu tổ tổng nói eo đau đau khó chịu, ban đêm cũng ngủ không hào giác, thôi hoa cẩm cũng chẳng đầy lo lắng nói. Cẩm nhi cũng đừng quá lo lắng, này song thai hoài chính là so người bình thường muốn vất vả một ít, chỉ sợ đợi không được dưa chín cúng dụng, chờ ta từ kinh thành trở về, bà bà xem tình hình sớm chút cho ngươi Tam tẩu dục sinh đi. Nghĩ trần liên oánh nguyên lai thân mình đấy kém thực, dù cho chính mình cho nàng điều trị như vậy lâu, hoài song thai định là không thiếu tao khổ sở, phượng nhược nhan an ủi mày đều nhan lại tới thôi hoa cẩm. Có bà bà ở, thôi hoa cẩm lo lắng chẩm rãi tiêu tán. Hai người lại nói chút khác, ngày mai liền phải khởi hành, nàng cùng bà bà cáo tử, đi xem xét Xuân Nương thu thập bao vây. Ngày kế thiên tài sáng trong, Thượng Tư Vũ liền cưới ngựa đi tới phong phủ. Phượng Khâm nhìn nắm lưng ngựa cái bọc nhỏ Thượng Tư Vũ cười tủm tìm cùng Phượng bảy bọn họ mấy cái nói giỡn, trong lòng có chút hiểu rõ, tiểu tử này thật đúng là tính toán cưới ngựa đi kinh thành. Tuy rằng chính mình so Phượng Khâm còn muốn lớn hơn vài tuổi, Nhưng hôm nay ra hỏa này thành phượng nhược nhan tôn tử, lại là cẩm nhi ca ca, vì không đắc tội tương lai đại cứu tử, thượng tư vũ chịu đựng trong lòng ngẹn quất tiến lên hướng hắn hành lễ chào hỏi. Thượng công tử, nhưng thật ra tới rất sớm, tổ mẫu cùng cẩm nhi chỉ sợ còn không có lên đâu, nếu không chê, thỉnh trong nhà chính ngồi xe đi. Phượng khâm rất có lễ phép mời thượng tư vũ vào nhà. Có cẩm nhi ở, phượng huynh hà tất cùng tiểu đệ như vậy khách khí. Sau này hai ta huynh đệ càng muốn nhiều thân cận mới là đâu. Thượng tư vũ nhất không kiên nhẫn văn chíu chíu xa giao, cười lôi kéo phượng khâm tay vào chính phòng. Cẩm nhi, kinh thành nói có xa hay không, khá vậy không gần a ngươi thật sự không cần xe ngựa. Mặt sau trong viện, phượng nhược nhan nhìn thôi hoa cẩm hàm chưa ý cười mặt, có chút buồn bực hỏi. Biết bà bà làm người nhất lưu loát, khẳng định cũng tưởng cưới ngựa vào kinh, thôi hoa cẩm cười hì hì nhìn nàng, bà bà. Ngươi chẳng lẽ là lo lắng Kaka sẽ không cưới ngựa bà bà cứ yên tâm đi, Kaka hôm qua đi thôn chàng một chuyến, kia mã kỷ đến nhưng vững chắc ta làm gì còn muốn đuổi chiếc xe ngựa ở trên đường ma kỳ đâu Phượng khâm Sơ học cưới ngựa, cùng lắm thì trên đường bọn họ chậm một chút đi, cũng có thể mau quá xe ngựa Phượng Nhược nhan gật gật đầu, hảo đi liền ngươi nha đầu này đều ghét bỏ xe ngựa ta mấy cái liền cưới ngựa tính, chờ trở, trở về là vô cùng muốn mang chiếc xe ngựa trở về, Phượng bày tơi báo, nói thượng công tử đã ở thiếu ra trong nhà chính. Thôi hoa cẩm nhướng mày đầu, tức giận nói, hắn nhưng thật ra tới sớm, ai còn có thể đem hắn cấp bỏ xuống dường như. Ngươi nha, chính là này miệng không buông tha người, tới sớm vừa lúc, ta cũng có thể sớm chút khởi hành không phải. Phượng nhược nhan cười điểm hạ thúc dục hoa cẩm, xoay người trở về chính mình chính phòng. Ăn cơm sáng. Phượng nhược nhan mang theo phượng khâm bọn họ cưới ngựa ra phủ môn. Phượng bảy cùng phượng 8 quả nhiên theo ở phía sau. Lưu tráng tràn đầy hâm mộ đem bọn họ đoàn người tiến đi, mới buồn ba hiểu xỉu đem phủ môn đóng lại. Phòng trưng phượng nhược nhan bọn họ còn không có ra phô tây, trình nhân nhượng lén lút đi tới phượng phủ trước cửa. Hắn mấy ngày nay là càng nghĩ càng hụt hứng, rõ ràng cái kiêng nịch tử là của hắn, sao có thể làm phượng nhược nhan cấp chiếm đi. Nghe được bên ngoài đại môn lại bị người đấm vang, vẻ phải lưu tráng lại đây mở ra đại môn. Lại nhìn đến này trương đen đuổi mặt, hắn nổi giận đùng đùng mang câu, đem đại môn lại khép lại. Ai, ngươi này nô tài, ta muốn gặp nhà ngươi chủ tử, ngươi cái nô tài đem cửa đóng lại là ý gì? Nghe được trình rời còn ở đấm đại môn, làm dây dưa, lưu tráng mở ra đại môn, chiều hắn giống lên, cúc ngay. Ngươi cho rằng ngươi là ai à, nhà ta chủ tử sẽ vui gặp ngươi, nào mát mẻ lăn chỗ nào đi thôi. Này nô tài hung tận bộ dáng làm trình rời hoảng sợ. Hắn xúc đầu trong mắt nhanh như chấp chuyển động, lại thay đổi dáng điệu xỉm định, tiểu huynh đệ, trình mộ cầu ngươi dơ cao đánh khẽ, làm trình mộ vào đi thôi, chờ thấy nhi tử cùng khuê nữ, trình mộ nhất định thâm tạ tiểu huynh đệ đại ân. thấy này vô sỉ ngoạn ý biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, lại nói trong phủ chủ tử đều không ở, lưu tráng lười đến cùng hắn nhiều lời, ngươi tới không khéo, nhà ta phu nhân mang theo thiếu ra cùng tiểu thư đi kinh thành, ngươi nếu muốn tìm bọn họ. Còn thỉnh ngươi quá chút thời gian lại đến đi. Đi kinh thành. Ta đây làm sao? Phượng Nhược Nhan mang theo người đi kinh thành, cái này trình rời tâm bắt đầu hoảng loạn lên. Nên làm sao làm sao, dù sao ngươi an vạ nơi này là vô dụ. Lưu Tráng ném xuống lời này, lại đem đại môn cấp đóng lại, lần này còn thượng môn buộc. Ở sau đại môn mặt đãi có nửa nén hương công phu, thấy ngoài cửa không có động tính, Lưu Tráng thật cẩn thận giữ cửa lại lần nữa mở ra. Xem bên ngoài trống rỗng, trình rời không biết gì thời điểm đã đi rồi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Dù sao cũng là vào đông cưới ngựa lên đường tư vị không tốt lắm. Phượng nhược nhan thực tốt không chế trụ khách điếm cùng ăn cơm canh giờ. Dọc theo đường đi thôi hoa cẩm cùng phượng khâm bọn họ đảo cũng không ăn bao lớn đau khổ. Ở ngày thứ ba buổi sáng, thôi hoa cẩm từ trong khách phòng ra tới, nhìn đến hành lang, phượng khâm đã ở cùng tiểu nhị ở bắt chuyện, nàng có chút ngoài ý muốn. Cái này ca ca cũng không phải cái nội hướng nhút nhát người sao? Thấy muội muội ra tới, Phượng Khâm đầy mặt đều là tươi cười, "Cẩm Nhi, nghe này, ta hôm nay trên đường chạy nhanh chút, có thể ở trời tối trước kia đến kinh thành đâu." Tuy rằng bà bà sợ bọn họ mệt đến, mỗi ngày giờ thìn mới lên ngựa, không tới giờ dậu cũng đã trụ vào khách điếm. Rốt cuộc cưới hai ngày mã, thôi hoa Cẩm vẫn là cảm thấy toàn thân xương cốt đều phải sóc nẻ vỡ vụn, man hụt hứng. Nàng gật gật đầu đáp lời, Ân, mệt này hai ngày thời tiết hảo, ta cũng coi như không tao gì tội, tới rồi kinh thành, là có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Xem thượng tư vũ trụ nhà ở cửa phòng nhắm chặt, thôi hoa cẩm tò mò hỏi, Kaka tư vũ kaka đâu, tổng sẽ không còn ở trong phòng ngủ đi. nay ngắn ngủn 2 ngày, hoa thượng tư vũ gần gũi tiếp xúc, phượng khâm cũng dần dần hiểu biết thượng tư vũ người này. Hắn ôn hòa cười rộ lên, sao có thể chứ? Tư vũ nói muốn đi phố xá thượng cấp ta mua bản điệu đặc sắc ăn vặt, không chuẩn nên đã trở lại. Tư vũ ca ca chính là cái ngồi không được tính nết, này xa lạ địa phương, cũng mất công hắn có thể có tâm tình đi tìm kiếm thức ăn. thối hoa cẩm không thèm để ý gật gật đầu, kêu hành, ca ca ở chỗ này đi dạo, cẩm nhi đi rửa mặt hạ, đợi lát nữa nhìn xem tư vũ ca ca có thể mang về gì ăn ngon tới. Chính là nàng không thèm để ý. Lại không nghĩ rằng thượng tư vũ thế nhưng cho nàng mang theo thiên đại hỷ sự. Cái này so hoài khánh phủ còn muốn tiểu chút quận phủ trên đường phố. Sáng sớm, người đi đường liền tới đi vội vàng. Thượng tư vũ mua hảo chút đặc sắc ăn vặt, biết cẩm nhi kia nha đầu không yêu ăn thị thực, nghe khắc thực khách nói phố đông có da dừa chua phấn bao rất là nổi danh. Xách theo mãn đương đương hộp đồ ăn, hán chạy đầy đầu là hán chạy tới kia gia phạm nhớ tiệm bánh bao. Nhìn đến xếp hàng mua bánh bao người thật sự rất nhiều, thật dài hai đội đã bài tới rồi trên đường lớn, thượng tư vũ tâm tỉnh thực tốt thở phào nhẹ nhõm không đến không này một chuyến. Chờ đến viên hắn thời điểm, thấy phía trước người xoay người sách theo cái đại làm tử, bên trong trang đều là nóng hầm hập mạo toan mùi hương nói bánh bao, thật sợ tiểu tử này đem bánh bao đều cấp mua quang. Thượng tư vũ vội vàng hướng bán bánh bao tiểu phụ nhân lớn tiếng kêu, lao bản nương, mau cho ta tới 10 cái tốt nhất bánh bao. Công tử, bánh bao đã dư lại 3 cái, công tử nếu muốn 10 cái còn phải đợi nửa canh giờ đâu. Bán bánh bao tiểu phụ nhân vẻ mặt khó xử nhìn thượng tư vũ. Chính mình ở chỗ này chạm gót chân đều đau lên, lại chờ tới rồi 3 bánh bao. Thượng tư vũ tức giận cắn răng, ta lập tức còn muốn lên đường, nơi nào có nửa canh giờ chờ người bánh bao. Nhà mình bánh bao bán mau cũng muốn đưa tới thai họa, trong lòng ảo náo không thôi. Tiểu phụ nhân nhìn thượng tư vũ khí phiếm hương mặt. Ơ đúng nói, này, công tử, thật sự là xin lỗi, nhà ta bánh bao bán mò, mỗi ngày đều là muốn trưng hai cha mới đủ đâu. Bị khí hôn đầu thượng tư vũ có chút ngang ngược vô lý, ta đã ước chừng ở ngươi tiệm bánh bao đợi 30 phút, ngươi liền cho ta ba bánh bao, này cũng quá không địa đạo. Phạm Lão Bản nghe được có người cùng tức phụ tranh chấp, từ cửa hàng ra tới, nghe được thượng tư vũ nói, nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, xác định này công tử không phải không nói lý hoàng cố, Hán hướng sách theo rổ còn chưa đi xa cái kia tiểu tử thách to, tiểu giang tử, ngươi trước đừng đi. Tiểu giang tử quay đầu lại, cười hi hì, hì hồi, Phạm Đại Thúc, ngươi kêu ta làm gì? Nhà ta chủ tử hôm nay có đại hỷ trong nhà một đống khách nhân nhưng đều chờ này đó bánh bao đâu. Phạm Lão Bản mới su mặt, lại không nín được cười mang lên, ngươi cái tiểu tử thúi, biết nhà ngươi thôi ra hôm nay có đại hỷ ta cấp thôi ra thêm cái hỷ Ngươi cái hôn tiểu tử chẳng lẽ còn muốn chống đẩy không thành. Hắn nói chuyện đi nhanh qua đi, từ trong lòng ngực lấy ra cái vải đỏ không bao vây kín mít bạc chất trường mệnh khóa tái cho tiểu giang tử. Thấy đương ra đem này sự việc suy ở trong ngực, này sẽ lại đem ra, tiểu phụ nhân cũng cười rộ lên, chính là, thôi ra được cái tiểu thiếu ra, thường ngày không thiếu chiếu cố ta này láng giềng quê nhà, ta cửa hàng nội, thật sợ không đuổi kịp đi cấp thôi ra chúc mừng đâu. Có người cấp nhà mình tiểu thiếu ra tặng lễ, tiểu giang tử mắt đều cười mị thành một cái phùng, không có việc gì, nhà ta ra nói, tiến hội muốn mang lên ba ngày đâu, phạm đại thúc cùng phạm thím gì thời điểm đi đều thành. Chính mình vội vã muốn bánh bao, nhà này lao bản thế nhưng cùng kia tiểu tử thúi lời nói khai việc nhà, thượng tư vũ mặt từ hồng biến thành hắc. Nhìn chính sự, tiểu tử, người trước đem trong rổ bánh bao cấp đại thúc đều ra 10 cái tới. Đợi lát nữa làm ngươi thím qua đi lại cho ngươi nhiều mang lên chút, bảo đảm không cho nhà các ngươi khách nhân đói bụng. Ai, Phạm Đại Thúc không phải còn trưng bánh bao, ngươi muốn này trong rổ làm gì? Thiểu Giang tử gãi đầu có chút hổ nghi nhìn Phạm Lao Bản. Phạm Lao Bản hòa ái cười, vị kia khách nhân khẳng định là bên ngoài tới, ở ta nơi này đại không xuống dưới, muốn ăn Đại Thúc bánh bao, tổng không thể làm nhân ra thất vọng mà đi à, ngươi cấp Đại Thúc đều ra 10 cái bánh bao liền thành. Nguyên lai là như thế này, thành, sao không thành đâu. Tiểu Giang tử đáp lời lời nói, nhanh nhẹn đem rổ đưa cho Phạm Lão Bản. Lấy quá 10 cái bánh bao, Phạm Lão Bản lại cấp thượng tư vũ bồi hảo. Thượng tư vũ nhìn Lão Bản sẽ là người, cho hắn một thỏi năm lượng bạc, sợ hắn cự tuyệt, lập tức lại nói, Phạm Lão Bản đừng chối từ, nếu là thôi ra ra có hỷ sự, ta cũng không phải cái keo kiệt, cấp thôi ra tiểu thiếu ra thêm cái bao lì xì cũng coi như thêm Phúc khí. Hảo, kia Phạm mô thế thôi ra cùng tiểu thiếu ra cảm tạ công tử. Phạm lão bản đầy mặt mang cười hướng thượng tư vũ hành lễ nói lời cảm tạ. Đem giấy dầu bao bánh bao nhét vào hộp đồ ăn, thượng tư vũ nhìn xem canh giờ cũng không còn sớm, vội vã chiều đường cũng phản hồi. Sợ chậm cầm nhi kia nha đầu sẽ ở khách điếm ăn cơm sáng, hắn trở về gần đây khi muốn càng mau Túi đầu nhìn xem trong tay hộp đồ ăn lại cảm thấy chạy này một chuyến thực giá trị. Thượng tư vũ ở trong lòng nghĩ thôi hoa cầm ăn bánh bao gương mặt tươi cười, không thấy lộ. Hôm nay nhi tử trang tròn đại hỷ khóa vàng, trong lòng cộng lại chờ thêm mấy ngày cùng đại nhân xin phép, mang theo tức phụ nhi tử về quê vấn an thân nhân. Đã bao nhiêu năm, hắn nào ngày đêm đều ở trong ngộng hòa thân người gặp nhau, chỉ vì ở quân doanh thân bất do kỷ, cuối mùa xuân hắn tùy đại quân khải hoàn mà về khi, liền phải về nhà, thiên đại nhân lại câu không bỏ hắn. Bất đắc gì hắn đem khắc cốt tưởng nghiệm đều áp chế dưới đáy lòng càng là nghe nói hoài khánh phủ năm nay lại có thiên thai. Không biết người trong nhà sinh kế như thế nào duy trì, hiện giờ nhi tử đều sinh, lại không trở về nhà, hắn sau này thật sự không mặt mũi đi gặp trong nhà thân nhân. Hai nam nhân thế nhưng ở rộng lớn mặt đường thượng đánh vào cùng nhau. Trong tay hộp đồ ăn rơi xuống đất, bên trong bánh bao đều từ giấy dầu trong bao lăn ra tới. Ai u. Người đi đường đều không mang theo mắt ta. Hôm nay là ra cửa không thấy hoàng lịch, tận gặp gỡ xui xẻo sự, vốt bị đâm đau mi cốt, thượng tư vũ ngẩn đầu tức giận quát lớn. Xin lỗi, là ta tinh thần hoàng hốt, công tử nhưng thương đến nơi nào. Thôi mố mang công tử đi phía trước y quán tìm cái đại phu nhìn xem. Khóa vàng thấy chính mình đụng vào người, vội không lưng cho nhân ra nhận lỗi. Xem hắn thái độ thành khẩn, cũng tự trách mình thất thần, hai người mới đánh vào cùng nhau. Lại có thể nào trách tội người khác, thượng tư vũ đông tay, không kiên nhẫn nói, thôi, ta không có việc gì. Nghe được thượng tư vũ quen thuộc giọng nói quê hương, khóa vàng nhìn hắn thu thập trên mặt đất tán loạn hộp đồ ăn, có chút phát trinh. Nhìn đến khó khăn mua bánh bao cũng ố hế vài cái, thượng tư vũ mặc danh bực bội lên, đem sạch sẽ thu vào hộp đồ ăn, đứng lên phải đi. Ở nhà liền trải qua quá ăn không đủ no nhật tử. Ở trên chiến trường có bao nhiêu thứ bọn họ đều là cắn răng rửa vào vỏ cây cùng thảo căn còn sống. Khóa vàng nhìn đến trên mặt đất bị vứt bỏ bánh bao, ngồi xổm xuống thân mình đi nhặt. Nhấc chân phải đi thượng tư vũ nhìn này, nam nhân xuyên cũng là tế vải bông áo tràng, lại đi nhặt ấu Huế bánh bao, nghĩ đến hoài khánh phủ nhưng cái đó đói khát ba cánh, mặt nháy mắt có chút nóng lên. Nhưng hắn lại nói không nên lời khách khi nói, bước chân trần chờ hạ, nhìn chầm chầm đứng lên khóa vàng nhìn mắt. Không có ngôn ngựa xoay người bước ra đi nhanh liền đi. Khóa vàng tổng cảm thấy trước mắt người có vài phần quen thuộc, chính là nghĩ không ra. Nhưng hắn kia quen thuộc giọng nói quê hương làm chính mình tâm cũng bang bang nhảy dựng lên, tổng cảm thấy không thể bỏ qua người này. Ai, công tử, người từ từ. Thấy hắn như vậy thương tiếc mấy cái bánh bao, thượng tư vũ quay đầu lại, ngự khí hảo chút, người còn có việc sao. Là thôi mô đường đột, không biết công tử là người ở nơi nào thị tổng cảm thấy cùng công tử có chút quen mặt, giống như trước kia gặp qua người nhiều lần đâu. Khóa vàng hướng thượng tư vũ chắp tay, khách khí lại không mất lễ tiếng hỏi. Khóa vàng trải qua quá chiến trường tàn khốc chém rết, tính tình cũng càng thêm trầm ổn cùng kiên nghị, hắn ánh mắt cùng khuôn mặt làm thượng tư vũ cũng cảm thấy có chút quen thuộc, hơn nữa hắn còn họ thôi, chẳng lẽ cùng Cẩm Nhi bọn họ là thân nhân, ai nha, chẳng lẽ người này là Cẩm Nhi nhiều năm không tin tức đại ca. Thượng tư vũ tâm tình đột nhiên có chút khẩn trưng lên, ta là hoài khánh phủ người, thôi huynh chẳng lẽ cũng là hoài khánh phủ. Công tử thế nhưng thật là hoài khánh phủ, thật đúng là có duyên, ta đúng là hoài khánh phủ người, đáng tiếc có thật nhiều năm không đi trở về, nghe nói hoài khánh phủ năm nay lại gặp thiên hai, không biết nơi đó bá cánh nhật tử như thế nào. Khóa vàng cảm xúc phập phồng, đã có một kia vui sướng lại có chút lo lắng. Thấy hắn chậm chạp chưa nói chính mình thân phận thật sự cũng không muốn cùng hắn tại đây dây dưa, thượng tư vũ đạm mạc nói câu, một lời khó nói hết, nếu thôi huynh có thời gian có thể trở về nhìn xem, hết thể biết rõ, ta còn có việc gấp như vậy cùng thôi huynh cao tử. Thượng tư vũ đầu cũng không hồi đi rồi, khóa vàng lại buồn bã mất mát, trong lòng như bị giót lăn du quần quận, hắn nắm chặt trong tay bánh bao lại đuổi theo. Công tử, ngươi có biết hoài khánh phủ ngoại 20 dặm mà thôi ra thôn, nghe được khóa vàng lại đuổi theo. Trực tiếp hỏi ra lời này, thượng tư vũ còn có gì không rõ, đầy mặt hưng phấn hỏi hắn, ngươi chẳng lẽ là thôi ra thôn thôi khóa vàng, ngươi còn có cái muội muội là cẩm nhi đúng không? Đúng vậy, đối, ngươi sao biết nhà ta cẩm nhi? Khóa vàng nghe được lời này, nước mắt đột nhiên bừng lên. Quả nhiên là khóa vàng, thượng tư vũ nhạc thật muốn ngửa mặt lên trời cười to, hắn bung rổ, nắm khởi khóa vàng cánh tay, ai, ta thật đúng là có duyên đâu. Khóa vàng đại ca, ngươi có nghĩ nhìn thấy Cầm Nhi. Tưởng, nam mơ đều suy nghĩ bọn họ mấy cái, cẩm Nhi ở nơi nào ngươi rốt cuộc là ai à. Mắt hướng huyết hán tử, chừng mắt trước người, vẻ mặt kinh hỉ lại mang theo cẩn thận hỏi tới. Ở chỗ này gặp được khóa vàng, kêu nha đầu nếu biết, không chừng sao vui vẻ kích động đầu. Thượng tư vũ trước nhạc hắc hắc cười rộ lên, ta là thượng tư vũ A như thế nhiều năm, khóa vàng đại ca khẳng định sớm đem ta cấp đã quên. Cẩm nhi liền ở gần đây khách điếm ở đâu, chúng ta muốn đi kinh thành đâu, hôm nay nếu không phải ta vội tới cấp cẩm nhi mua bánh bao, hai ta nhưng ngộ không thượng đâu. Khóa vàng bị này kinh người tin tức tạp ngốc đầu, hắn biết thượng tư vũ là cái không tồi người, nhưng biết được mội mội lẻ loi một mình hòa thượng tư vũ đai ở bên nhau, còn muốn đi kinh thành, trong lòng lại có chút loạn, nhìn chầm chầm thượng tư vũ ánh mắt lại rất là phức tạp, ngươi là cứu cẩm nhi hai lần thượng công tử. Chắc không được ta tổng cảm thấy có chút quen thuộc, ngươi nói cẩm nhi cùng ngươi cùng nhau vào kinh thành, các ngươi đi kinh thành làm gì? Bị khóa vàng ánh mắt nhìn chầm chầm có chút không được tự nhiên, thượng tư vũ lôi kéo cánh tay hắn, khóa vàng đại ca, này trong đó sự một chốc một lát cũng nói không rõ, ta đi trước khách điếm trông thấy cẩm nhi, ngươi sẽ biết. Ở đi khách điếm trên đường thượng tư vũ nói đơn giản lần này vào kinh sự tình. Báo đáp hỉ không báo tin giữ nói kim đảo cùng thôi hoa cẩm sự tình. Nhà ta cẩm nhi kêu nha đầu thật đúng là có phúc khí, thế nhưng đã bái như thế cái có bản lĩnh sư phó, người nói ta tam đệ cũng cười tức phụ, tiểu tử này cũng thật hành. Khóa vàng hiện giờ trên người cũng có chức quan trong người, tự nhiên cũng nghe đại nhân nói lên quá phượng ra sự tình. Nghe được nhà mình đệ mội có tiền đồ, trên mặt tươi cười rốt cuộc lộ ra tới. Khách điếm. ba bà, bà, lại chờ 15 phút. Thượng tư vũ kêu hôn đảng không trở lại, ta trực tiếp đi rồi, hắn vui đi nơi nào điên tùy hắn. Ka ca, người đem ta bà phòng lui rớt. Còn không phải là mua cái cơm sáng, còn tại đây trong thành dạo nghiện rồi. Mau khí ngốc thôi hoa cẩm thật sự không nín được trong lòng lửa giận, hướng về phía phượng nhược nhan cùng phượng khâm tổ tôn hai nói. Cái này thượng tư vũ thật là một nhân tài, đi mua cái cơm sáng, thế nhưng mau hai canh giờ còn không có trở về. Trong lòng không thoải mái, Phượng Nhược Nhan sợ thôi Hoa Cẩm, khí ác hơn, chỉ có thể giả vờ không thèm để ý. Tuy nói này hai ngày lên đường không như vậy vội vàng, rốt cuộc tuổi tác không buông tha người, một ngày mấy cái canh giờ ở trên lưng ngựa lặn lội đường xa tư vị cũng không như vậy dễ chịu, lặng lẽ dùng tay xoa nhẹ hạ toàn chướng sau eo, Phượng Nhược Nhan khẽ cười lên, "Cẩm Nhi, đừng có gớp, còn thừa lộ chỉnh không nhiều ít, dù sao hôm nay trời tối chuẩn đến kinh thành, ta có thể ngừng nghỉ đi." Đoàn người cũng không đến mức như vậy mệt. Thượng tư vũ cũng không phải cái làm việc không đúng mực người, còn nhất bận tâm cẩm nhi thức ăn, này sáng sớm nhưng đừng ra không tốt sự, tâm tư tỉ mỉ phong khâm mang theo một tia sầu lo, hướng phượng nhược nhan tình cầu, tổ mẫu, khâm nhi sợ tư vũ ở bên ngoài trọc phải phiền toái nghĩ tới đi tìm xem, tổ mẫu xem nhưng thành. Hừ, hắn liền gấu mù đều không sợ, chẳng lẽ còn sợ nơi này người. Các ca, ngươi cũng đừng đi theo thêm phiền, ta đi ta, kinh thành lộ hắn so ngươi thuộc đâu, hạt thao cái gì tâm. Nhân ra kêu ngươi một tiếng ca, nhạc đều phân không ra Nam Bắc. Khó thở mắt thôi hoa cẩm cười lạnh, lại nhìn đến nhiều chuyện ca ca, trong lòng càng là bực bội, bắt đầu nói không lựa lời lên. Từ hòa thượng tư Vũ đính hôn, nha đầu này tính tình giống như biến có chút nóng nảy, này sẽ thế nhưng liền khâm nhi đều giận chó đánh mèo thượng, này tiểu ớt cay tính tình nóng nảy, thật là làm người đầu đau. Chương này chưa thấy qua muội muội như thế sẽ vô cớ gây rối, cái này đọc đầy mình sách thánh hiền phượng khâm nhịn xuống bị muội muội châm trọc xấu hổ. Vội vàng cấp muội muội hiểu chi với tình thuyết giáo lên, "Cẩm Nhi, tư vũ rốt cuộc cùng ta cùng nhau tới, lại nói hắn cũng là vì cấp ta mua thức ăn." Cơm miệng, càng nói ngươi còn càng hăng hái, khách điếm chẳng lẽ không có cung ứng cơm sáng. Một hai phải làm điều thừa, đánh giá trên người hắn mang bạc nhiều vẫn là sao mà. Còn có ngươi, Nếu như vậy hiếm lạ thượng tư vũ, dứt khoát dọn hắn thượng trong phủ trụ được. Cẩm Nhi, ca ca, không theo ý tứ? Nhìn đến Tôn Nhi bị Cẩm Nhi châm chọc mặt đỏ thai hồng, phượng nhược nhan có chút bất đắc dĩ, nha đầu này một quán là minh lý lẽ, lại là uống lộn thuốc sao? Nếu mày quát lớn, Cẩm Nhi, ngươi càng nói càng kỳ cục, còn không phải là Thượng Tư Vũ đi mua cơm sáng trở về chấm chút, ngươi liền hoành cái mũi dựng mắt, ca ca ngươi nơi nào đắc tội ngươi? Làm ngươi nói ra như thế hả mỏng tranh chua nói. cẩm nhi đi lui phòng sau, liền không lên. Thấy Phượng Khâm bị nàng lời nói nháo xấu hổ quấn bách bộ ráng, nàng có chút đối lý, thiên bị bà bà làm cho Phượng Khâm mặt trách cứ, trong lòng lại cảm thấy nghẹn quất cũng không đợi hai người bọn họ đáp lại, nắm lên chính mình bao vây ném ở trên lưng, thở hồng hộp chạy ra khỏi phòng lâu. Phượng Khâm rối tay đi kéo tông cửa sông ra muội muội cẩm nhi, ngươi. Cầm nhi mặc cậy nàng, làm nàng đi xuống, thử xem nàng bao lớn năng lửa. Nha đầu này đột nhiên biến vô lý tùy hứng, Phượng Nhược Nhan là thật sự tức giận. Tổ mẫu đoan lại đây chén trà nhỏ, lúc này mới đính hôn, muội muội liền hòa thượng tư vũ dợ dối, Phượng Khâm có chút phát sầu, Tổ mẫu, cẩm nhi mạc danh phát như thế đại hỏa, rốt cuộc là vì gì? Phượng Nhược Nhan tiếp nhận nước trà, nhìn Phượng Khâm rồi dám lo lắng sắc mặt, cười, Khâm Nhi đừng lo lắng. Cẩm nhi tuy ở thôi ra cái này nông ra lớn lên, nhưng từ thôi ra những cái đó thân nhân trên người được đến yêu thương, không thể so những cái đó gia đình giàu có hài tử thiếu, tính tình không khỏi có chút kiêu căng. Thượng tư vũ cùng cẩm nhi cũng coi như là thanh mai chúc mã tình nghĩa, cũng đem nàng phùng ở lòng bàn tay, cẩm nhi là nháo không ra gì sự. Cẩm nhi, ngươi mau tới đây, xem ta đem ai cho ngươi mang về tới, mới hướng trưởng quay nói câu lui phòng nói. Phía sau chuyển đến Thượng Tư Vũ hưng phấn ồn ảo thanh. Kìa kích động thanh âm rất giống ở bên ngoài nhặt cái kim nguyên bảo. Thượng Tư Vũ, người cái hôn đàn. Trở về rất là thời điểm A. Người cái đầu hóc thiếu căn gân ngu xuẩn, sáng sớm liền đi ra ngoài chơi vui đến quên cả trời đất, còn biết trở về A. Lan, ta không nghĩ nhìn đến người, lập tức đường ai nấy đi, chúng ta cũng không khói dày người này quý công tử nha hứng. Nhân hắn bị bà bà trách cứu. Còn ác nôn bị thương phượng thâm, thôi hoa cẩm đem trong tay bạc trụ ở quầy thượng. Đông nhiên xoay người, nộ khí đằng đằng nhìn đối diện nàng ngây ngô cười thượng tư vũ, nang ngược vô lý nói nói cái không được miệng. Khách điếm người đều đem tò mò, tìm đòi nghiên cứu ánh mắt đầu chú ở thượng tư vũ trên người. Bị như vậy nhiều người không xấu hảo y ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn tươi cười cương ở trên mặt, nháy mắt có chút không biết sờ sai. Hắn muội mội tiểu cẩm nhi đều trường như thế lớn, Mấy năm nay bọn họ nhật tử là sao lại đây? Chính mình làm trưởng huynh lại không tấn quá một tia trách nhiệm. Bị nước mắt mơ hồ hai mắt khóa vàng, kích động, hổ thẹn nhiều loại cảm xúc ở trong lòng dây dưa, liền lỗ thai cũng mất thông, chỉ nhìn đến mội mội chính là gì hắn liền một câu cũng chưa nghe rõ. Thượng tư vụ ngốc lăng lăng nhìn thôi hoa cẩm xoay người cấp không trưởng quẩy thanh toán tiền thuê nhà, lại đây mặt vẻ mặt phẫn nộ từ hắn bên người qua đi, như là đại mộng sơ tỉnh. Vội đi kéo nàng tay, cẩm nhi đừng nóng giận là ta mua cơm sáng lầm canh dở, ngươi đại nhân đại lượng, nhưng đừng cùng ta so đo. Thân mình trật lué, tranh thoát thượng tư vũ rối lại đầy tay, mà âm trầm thôi hoa cẩm đi nhanh chiều khách điếm cổng lớn đi đến. Cẩm nhi ngươi muốn đi đâu? Nhìn thấy này thở phì phì nha đầu tiếp nhận tiểu nhị đưa qua dây cường, thượng tư vũ cùng khóa vàng đồng thời hô ra tới. Ta muốn đi đâu quả ngươi gì sự? Liên đầu cũng chưa sẽ, thôi hoa cẩm dỗi thượng tư vũ một câu, xoay người lên ngựa. Nha đầu này thế nhưng học xong cưới ngựa. Xem muội mội thân mình ở trên lưng ngựa thẳng thắn tay run dây cường, đổi tới ngoài cửa khóa vàng rất có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Cẩm nhi, đừng đi, ngươi bà bà cùng ca ca đều còn không có xuống dưới, ngươi một mình một người có thể đi nơi nào a Sợ nhất cẩm nhi cùng hắn chi khí thượng tư vũ đầu vóc đã loạn thành một nồi cháo. Hắn chạy ra tới kéo lại đầu ngựa thượng thằng mang, đầy mặt đều là lo lắng cùng thần cầu. Ngươi né tránh, bằng không mã đá đến ngươi có thể trách không đến ta. Tên hốn đản này dám ngăn ở trước ngựa mặt, thôi hoa cẩm phẫn nộ lấy roi ngựa chiều thượng tư vũ đầu chiều lại đây. Khóa vàng thấy muội muội như thế hung mánh, tiến lên ôm đồn cổ tay của nàng, cẩm nhi, ngươi sao thật đánh thượng công từ đâu. Mắt thấy roi hương chính mình đầu chiều lại đây, thượng tư vũ kinh ngạc đã quên trốn tránh. Bị khóa vàng ngăn lại, ủy khuất hỏi tới, ai, cầm nhi, ngươi thật đúng là muốn đánh ta. Từ nơi nào mạo cái mặt đen đại hán, nhiết chính mình thủ đoạn giống muốn chặt đứt dường như, không phản ứng thượng tư vũ thôi hoa cẩm buồn bực trứng mắt khóa vàng, mau thả ta ra tay. Ngươi là cái nào? Làm gì muốn xen vào ta nhàn sự? Lại nói cô nương ra tên cũng là ngươi tùy tiện tê ơ. Thật là vô lý đến cực điểm. Mội muội có thể dưỡng thành như vậy tính tình cũng hảo. Ít nhất sẽ không chịu người khi dễ, khóa vàng bung ra cổ tay của nàng, cười, "Cẩm Nhi, ta là đại ca ngươi khóa vàng a." Cái này hán tử muốn cùng chính mình lôi kéo làm quen dùng vẫn là đã thật nhiều năm không tin tức đại ca tên tuổi, thật là đáng giận. Ngồi ở trên lưng ngựa thôi hoa Cẩm trên cao nhìn xuống lại khinh thường quét hắn liếc mắt một cái, "Đại ca, đừng nói bậy, ta đại ca nơi nào là ngươi này phúc xấu bộ dáng." Nha đầu ngốc, ngươi xem đại ca trên cổ tay ấn ký Liên minh bạch ta có phải hay không giả mạo. Mội mội tâm nhãn còn rất nhiều, khóa vàng loát khai chính mình tay trái ống tay áo, làm thôi hoa cẩm xem chính mình tay trái trên cánh tay hình trứng màu xanh lá bớt. Thấy người này đem cánh tay rối ở chính mình trước mặt, thôi hoa cẩm hầu nghi ánh mắt đảo qua hắn tay trái cánh tay, quả nhiên thấy một đạo vạn mèo vết xẻo bên cạnh có cái hình trứng đá xanh bớt. Khi còn nhỏ thường cùng nhị ca, tam ca treo đùa chính mình đại ca. Nào ngày đại ca nếu cùng người trong nhà đi lạc, bọn họ mấy cái nhìn đến này, khối bất là có thể đem đại ca cấp tìm trở về. Tâm lập tức nắm thực hận, từ trên lưng ngựa phiên xuống dưới, tiến lên bắt lấy khóa vàng cánh tay, nghẹn ngào lên, "Đại ca, ngươi thật là Cẩm Nhi đại ca." "Đại ca, như thế nhiều năm, đại ca rốt cuộc ở nơi nào? Như thế nào biến như thế xấu?" Ở bên cảnh vô số lần trong ngõ, thấy muội muội lôi kéo hắn ống tay áo làm nũng, Mềm mại kêu đại ca, tỉnh lại, khóa vàng có thể phiền muộn cả ngày. Nay hội trưởng đại muội muội liền ở trước mắt khóc lóc kể lệ, khóa vàng đã chua xót lại có chút vui sướng, giọng nói khàn khàn hỏi: "Hảo muội muội, đại ca ở biên cảnh kia nơi khổ hàn chịu khổ 7 năm, bộ dáng này có thể không thay đổi sao? Chẳng lẽ liền nhân đại ca biến xấu, Cẩm Nhi liền không nhận đại ca?" Nhận, đại ca lại biến xấu chút, cũng là Cẩm Nhi đại ca a. Hai mắt đấm lệ mê mang nhìn đại ca mỉm cười mặt, dùng mu bàn tay lau quần quần không ngừng nước mắt, thôi hoa cẩm lại khóc lại cười ồn ào. Như thế nhiều năm, nhà ta Cẩm Nhi cũng đã lớn thành đại nha đầu, nếu không phải thượng công tử, đại ca cùng Cẩm Nhi đi chạm mặt đều nhận không ra đâu. Từ trên người lấy ra điều vải bông khăn, cấp muội muội trà lau nước mắt, khóa vàng cảm khái. Đại ca, ngươi nếu hảo hảo, sao có thể không trở về nhà đâu? Đại ca có biết nhà ta hiện giờ liền dư lại Cẩm Nhi cùng Tam Ca, Tam Cẩu, Nhị Ca? Mãi! Cha cùng Tam Thúc bọn họ cũng chưa a Đại ca không rời đi khi, trong nhà còn có như vậy nhiều người, chính là đều một đám chết như vậy thê thảm. Thôi hoa Cẩm dùng tay đấm đánh đại ca ngực, khóc lóc kể lề lên. Nghe thế kinh người tin tức, khóa vàng trên mặt vui sướng nháy mắt ngưng kết ở trên mặt, hắn nắm chặt muội mội tay, kinh hái hỏi, Cẩm Nhi, rốt cuộc ra gì sự? Ngãi cùng cha bọn họ sao sẽ không có đâu. Còn có tam thúc cùng ngươi nhị ca, bọn họ hảo hảo sao cũng không có. Cẩm nhi khóc như vậy khổ sở, thượng tư vũ tâm cũng giống bị dao nhỏ chắt dường như, nhìn khóa vàng màu đỏ tươi mắt, khách điếm bên ngoài cùng bên trong người đều tò mò nhìn bọn họ ba cái. Thượng tư vũ thấp giọng nói, khóa vàng đại ca, Cẩm nhi, nơi này không phải nói chuyện địa phương, ta tiên tiến khách điếm bên đi. Đứng ở hành lang thượng phượng khâm nhìn đến mội mội lao nước mắt lên lầu, thượng tư vũ đổi tại bên người, sắc mặt cũng không tốt. Hắn sắc mặt trầm đi xuống, cẩm nhi, người sao khóc. Đi rồi này ngắn ngủn một đoạn lộ, thôi hoa cẩm kích động biểu tình hơi chút bình phúc chút, biết hôm nay chỉ sợ muốn ở chỗ này dừng lại xuống dưới. Nàng rơ lên mặt nhìn phượng thâm, ta không có việc gì, bà bà đâu. Cẩm nhi muốn gặp nàng, nghe được bên ngoài tiếng bước chân. Phượng nhược nhan liền từ trong phòng ra tới, nhìn đến thôi hoa cẩm sưng đỏ hai mắt, lạnh lùng quét mắt thượng tư vũ, nàng hơi hơi nhịu như mày, cẩm nhi, ngươi sao khóc mắt giống cái lạn quả đào. Phượng thân y thì ta nhưng không dám khi dễ cẩm nhi. Bị phượng nhược nhan lạnh băng ánh mắt đảo qua, thượng tư vũ hủy khuất bại xuống tay. Đại ca, ta vào nhà. Thôi hoa cẩm lôi kéo phía sau biểu tình dại ra đại ca, miễn cường hướng bà bà cười cười, bà bà. Đây là ta rời nhà nhiều năm đại ca, hôm nay cơ duyên xảo hợp, thế nhưng ở chỗ này làm tư vũ ca ca cấp mang về tới. Phượng Nhược Nhan cũng biết thôi hoa cẩm có cái đi binh dịch đại ca, xem hắn cùng kim đảo lớn lên có 5 phần giống nhau, biết cẩm nhi sẽ khóc thành bộ dáng kia nguyên do, nàng gật gật đầu trước xoay thân mình vượt qua ngạch cửa vào phòng. Thấy bọn họ ba vào phòng, Phượng Khâm Lôi kéo muốn theo vào đi thượng tư vũ, nghi hoặc lại tức buồn hỏi, tư vũ. Ngươi nhưng thật ra hảo bản lĩnh, này một hồi công phu, thượng nơi nào lại cấp Cẩm Nhi tìm cái đại ca. Này hai huynh muội thật đúng là khó chơi, còn không có làm Cẩm Nhi kia nha đầu ngôi giận đâu. Cái này phượng khâm lại quấn lên thân, thượng tư vũ bất đắc gì vô chán. Phượng khâm huynh, này nguyên bản chính là Cẩm Nhi kia nha đầu đại ca. Ở chỗ này gặp vỡ, ta tổng không thể coi như người xa lạ, nếu sau này làm Cẩm Nhi biết, còn bất hòa tiểu đệ kết thù hán. Nguyên lai lại là thôi ra người, chắc không được mội mội khổ sở thành kia bộ dáng, chính là thân nhân tương phùng không phải hẳn là vui vẻ sao. Nhân gia huynh muội tương nộ ngươi đi trộn lẫn cái gì? Nhẹ nhàng thở ra phượng khâm đem muốn vào đi thượng tư vũ kéo túm đi xuống lầu. Non nửa cái canh giờ qua đi. Khóa vàng tâm tình trầm trọng nghe mội mội thống khổ bất kham đem mấy năm nay trong nhà phát sinh sự tình nói xong, hắn trong mắt tràn ngập hồng tơ máu. Tam thúc tao nộ thổ phỉ là ngoài y mớn, để cho khóa vàng khó có thể tiếp thu chính là nhị đệ vàng rực thế nhưng là bị sụp xuống phòng ốc tắp chết, nếu hắn ở nhà, nhị đệ có lẽ còn sống hảo hảo, cha cùng mãi cũng sẽ không sớm chết. Khóa vàng nắm chính mình đầu tóc, thống khổ, hối hận nhìn mội mội khóc đỏ giữ mắt, cẩm nhi là đại ca không tốt, không nên bỏ xuống các ngươi một mình đi quân doanh, làm ngươi nhị ca cùng mãi cùng với cha sớm đi, là đại ca hôn đàn A Phượng Nhược Nhan nhíu mày nhìn hãm sâu đau thương Chung Cẩm Nhi, lại khuyên giải khóa vàng: "Khóa vàng, ngươi cũng tuổi không nhỏ, chuyện quá khứ đã qua đi, lại hối hận cũng không thay đổi được gì, nói nhiều cũng là bằng bạch làm Cẩm Nhi lại đi cảm thụ những cái đó đau đớn muôn chết quá vãng." "Là, Phượng thần y li nói rất đúng." Khóa vàng gật đầu, lại lôi kéo muội muội tay, chính trọng hứa hẹn: "Cẩm Nhi, ngươi đừng khổ sở." Sau này đại ca sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi cùng ngươi Tam ca. Biết được đại ca ở biên cảnh đã thành thân, hôm nay vẫn là ngận nhi trăng tròn chi hỷ, thôi hoa cẩm thực mau điều chỉnh tốt tâm tình, năn nỉ bà bà cùng nàng cùng đi vấn an chưa thấy qua đại tẩu cùng tiểu ngận nhi. Có thể làm cẩm nhi nha đầu này không hề khổ sở, phượng nhược nhan tự nhiên vui đi trước. Ngồi trên lưng ngựa, nhìn đến thôi hoa cẩm trên mặt có ý cười, thượng tư vũ cũng nghiêng đầu cười hỏi nàng, cẩm nhi. Lần này không hề sinh tư vũ ca ca khí đi. Nếu không cái này ngây ngốc thượng tư vũ, hôm nay khẳng định sẽ bỏ qua cùng đại ca tương phùng. Thôi hoa cẩm mỉm cười gật đầu, cẩm nhi cao hứng còn không kịp đâu, sao sẽ sinh ngươi khí đâu. Biết được cái này từng đã cứu chính mình muội mội hai lần thượng tư vũ cùng mội mội định ra tâm sự, cũng gặp qua mội mội không giống khi còn nhỏ như vậy nu nhược, khóa vàng tuy sửa lại khẩu, vẫn là cười go hán, tư vũ. Không nghĩ tới ngươi thế nhưng cùng nhà ta Cẩm Nhi định ra việc hôn nhân, quả nhiên vẫn là hai ngươi có duyên phận A, sau này cũng không thể khi dễ nhà ta Cẩm Nhi, bằng không ta này làm đại ca cũng sẽ không đồng ý. Duyên phận chính là vài thế đã tu luyện, Cẩm Nhi như vậy hảo, ta như thế nào bỏ được làm nàng chịu một kia bị khuất, khẳng định sẽ gấp đôi quý trọng Cẩm Nhi. Cái này than đen dường như đại cứu ca giống như cũng không phải cái đèn cạn dầu, còn không có sao đâu cũng đã bắt đầu gõ chính mình, thượng tư vũ thẳng thắn thân mình, trịnh trọng ưng thuận lời hứa. Bọn họ đoàn người đi vào khóa vàng tòa nhà ngõ nhỏ, đã có thật nhiều láng giềng quê nhà cười ha hả cầm hạ lễ thượng thôi phủ chúc mừng. Biết được đại ca cưới tân đại tẩu là quan trên thiên kim, nhớ tới những cái đó gia đình giàu có thiên kim cơ bản đều là tính tình biêu hãng ngang ngược vô lý, nàng thật sợ đại ca cưới cái tâm tư ác độc như phương thuy phân cùng kim phượng như vậy nữ nhân. Thôi hoa cẩm thấp thỏm hỏi tới, đại ca, đại tẩu tính tình được không? Có thể hay không ghét bỏ cẩm nhi đâu. Nhà mình tức phụ tuy xuất thân hiền quý, nhưng bị tướng quân mang theo trên người nuôi lớn, kia cùng nam nhân còn muốn thẳng tính nết mới làm chính mình đánh mất cùng nàng thành thân ban khoan. Khóa vàng sang sàng cười, cẩm nhi đem tâm trang trong bụng đi, ngươi đại tẩu tính tình cùng ta trong thôn quốc hoa thím không sai biệt lắm, người còn không có nhìn thấy, kia lớn giọng liền trước hô lên. Nhất cái ngay thẳng bất quá người tốt đâu. Cẩm nhi như thế ngoan ngoãn, người đại tẩu thấy, không chừng sao vui mừng đâu. Nga, nguyên lai đại tẩu là cái dạng này người, kia cẩm nhi cũng liền an tâm rồi. Trong nhà tam tẩu tính tình cùng ta nương một cái dạng, có thể có cái lợi hại đại tẩu. Nhà ta môn hộ nhưng có người cấp khởi động tới. Là cái tướng quân gia thiên kim, còn có thể thượng được chiến trường. Này đại tẩu khẳng định không dễ trọc. Sau này lại trong thôn không bao giờ lo lắng những cái đó thôn phụ sẽ khi dễ người trong nhà, thôi hoa cẩm mặt mày cười con thành trăng non. Thôi ra, đại thật xa liền nghe được nhà ngươi trong nhà náo nhiệt không được, ngươi sao mới trở về. Có láng giềng cười hì hì cùng cấp muội muội nắm mã khóa vàng chào hỏi. Khóa vàng cười tủng tìm hướng hắn chắp tay hành lễ, lưu thúc, ta đi cho ta mượn muội muội cùng trong nhà mấy cái khách nhân, trở về có chút vãn, lưu thúc mau vào đi thôi. Đứng ở cửa chính bên ngoài đón khách chính là thôi phủ quản gia Giang Hán, này Giang Hán là khóa vàng tức phụ Giang Nguyệt Mai Thị Tỷ. Hắn nhìn thấy cô ra mang theo mấy cái lạ mặt nam nữ trở về, vội vàng nên lại đây, cô ra đã trở lại, hai cái cứu ra mang theo ngươi đồng liêu đã tại tiền viện chính sảnh ngồi uống trà đâu. Khóa vàng gật đầu, lại đầy mặt vui mừng phân phó Giang Hán, Giang Thúc, mau đi cấp phu nhân báo cái tin tức tốt, nhà ta hôm nay có khách quý tới cửa. Trong nhà thân nhân đi tới, là hoài khánh phủ người nhà tới rồi, ai, lão nô này liền đi. Thấy cô ra như thế vui vẻ, lại thoáng nhìn thôi hoa cẩm bọn họ mấy cái dung mạo siêm y đều bất phàm người từ trên ngựa xuống dưới, tới thế nhưng là cô ra trong nhà thân nhân, giang hắn cũng hương phấn hồi lời nói. Phượng thân y tòa nhà có chút đơn sơ, làm ngươi lão hạ mình. Biết phượng gia ở kinh thành đều thanh danh hiền hách. Khóa vàng khách khí thỉnh phượng nhược nhan tiến đại môn. Vội va đi gặp chính mình tiểu ngận nhi, thôi hoa cẩm không kiên nhẫn kéo tún khóa vàng ống tay háo. Đại ca, ta thôi ra thôn tiểu viện tử, bà bà đều sẽ không ghét bỏ. Đại ca cũng đừng cùng chúng ta khách khí, người một nhà tổng nói ngoại đạo lời nói, sẽ làm chúng ta xa lạ. Đúng vậy, vẫn là cẩm nhi lời nói có lý. Thượng tư vũ vinh viễn đều đứng ở tương lai tức phụ một bên, đỉnh đạc phụ họa Chính phòng cười tủng tìm nhìn hai cái ca ca tranh nhau ôm con trai của nàng. Nghe được Giang Hán lại đây hồi nói, đầy mặt kinh hỉ Giang Nguyệt Mai liền nhi tử cũng mặc kệ, xảy bước đi theo Giang Hán ra chính phòng. Ai, tiểu muội ngươi muốn đi đâu à? Này điên nha đầu làm nương, sao còn như thế không đáng tin cậy? Giang gia đại ca ở phía sau kêu Nhìn đã lót tiểu cháu ngoại trai, Giang nhị ca cười hì hì hướng kia phun bong bóng hoa hoa chốc trước mắt, lại quay đầu nhìn nhà mình đại ca. Đại ca, muội muội tính tình này có thể ở trong phòng đãi một tháng, cũng là làm khó nàng, hôm nay khiến cho nàng đi ra ngoài khoan khóe một chút cũng hảo sao. Khóa vàng mấy cái đồng liêu thấy giang gia huynh đệ bộ dáng này, đều ha ha cười bắt đầu hồn ảo, giang đại ca, giang nhị ca, này sẽ hai ngươi có tiểu cháu ngoại trai, thương nghị hảo cái nào làm này bảo bối cháu ngoại trai sư phó sao. Nay con dùng hỏi, đương nhiên là ta. Chúng ta giang phủ khó khăn mới có cái cháu ngoại trai, cưới ngựa bắn cung công phu tự nhiên có ta tới giáo lạc. Đừng, đại ca, này Thủy Linh Linh bảo bối nếu bị ngươi thu, nhị đệ sợ nhà ta bưu hãn muội mội muốn nổ sạch ngươi dâu Nga. Đem mặt từ nhà mình mang theo nãi mùi hương cháu ngoại trai trên mặt rời đi, giang nhị ca bỡn cận cười rộ lên. Bị nhị đệ cười gian làm cho lưỡng đạo thô mi cho lên, giang đại ca ha hả cười rộ lên. Ngươi đương đại ca ta sẽ đem cháu ngoại trai tham gia quần ngũ doanh những cái đó tháo hán tử giống nhau đối đãi. Liên đại ca kia nóng nảy tính tình, giang nhị đệ nhưng không nghĩ cái này được đến không dễ hảo cháu ngoại trai làm hắn cấp dạy hư, nhẹ nhàng cười. Cha chính là nói qua, làm ta cháu ngoại trai đi theo nhị đệ ta học chữ đọc sách. Không thành, ta võ tướng xuất thân, nếu làm tiểu tử này theo ngươi cả ngày niệm kia văn chíu chíu không sức lực văn trường. Chính là tiểu mội cũng sẽ không vui. Giang đại ca lập tức cự tuyệt nhị để nói. Hán cấp vào đầu bức ai, làm người nhìn liền cảm thấy buồn cười. Trong viện, Giang Nguyệt Mai lôi kéo thôi hoa cẩm nhìn từ trên xuống dưới, cười ha hả quay đầu đi hỏi một bên đồng dạng lộ vui mừng ý cười khóa vàng. Khóa vàng, đây là nhà ta cẩm nhi muội muội lớn lên cũng thật tuân thiếu. Chắc không được làm ngươi cả ngày treo ở bên miệng thượng, ai? Ta nương sao liền không cái ta sinh cái như thế tốt mỗi mỗi đâu. Lần này tới, cần phải thường ở tại trong nhà, bồi ta cùng nhi từ đâu. Đại tẩu, mau đừng khen, cẩm nhi đều sắp không đứng được. Này đại tẩu quả nhiên là cái lanh lẹ tính tình người, thôi hoa cẩm đỏ mặt nhìn ra nguyệt mai gương mặt tươi cười. Ai, này đại tẩu muốn cướp nhà mình tức phụ, này nhưng làm sao? Thượng tư vũ buồn dầu xoa chán. Tức phụ, còn có phượng thần y ở đâu? Tiên tiến trong phòng lại nói chuyện Liên biết tức phụ sẽ hiếm lạ Nhà mình mội mội, khóa vàng cười thúc dục Khóa vàng, ngươi mau tới bình phân xử Cùng nhị đệ tranh chấp một hồi lâu tử Chính mình không chiếm thượng phòng Thấy mội phu mang theo người trở về liền hướng hắn ồn ảo lên Hấp tóc kéo cô em chồng vào phòng ra nguyệt mai Hướng chướng mắt đại ca nói Lại phân phó khởi nhà mình đồng dạng Không nhãn lực thấy nhị ca Đại ca, chuyện của ngươi tiên triều Sau phong phóng Nhị ca mau đem ta nhi tử giao ra đây, trước làm nhà ta cẩm nhi nhìn xem nàng ngợn nhi. Ha ha ha. Nhìn đến giang gia tiểu thư làm nương, vẫn là cái nữ hát tử, trong phòng người đều cười ha hả Nhà mình tiểu muội nhìn chầm chầm nhà mình ánh mắt, như là đem nhà mình coi như bắt cóc dân cư ác nhân. Giang nhị ca thực bị thương hỏi, tiểu mội, người đó là gì ánh mắt? Giống như nhị ca đoạt ngươi bảo bối nhi tử dường như, này chẳng lẽ không phải ta cháu ngoại trai? Đoạt lấy tá lót, Giang Nguyệt Mai ha hả cười không ngừng, ta nhi tử ta làm chủ, ngươi ôm không buông tay, còn có mặt mùi hoáng giận, muốn nhi tử làm nhị tẩu cho ngươi sinh mấy cái, ở nhà ôm cái đã quyển. Lại vô dụng, ngươi không phải còn có ba ngận nhi đâu, nhớ thương ta nhi tử tính cái gì sự. Quá chắc tâm. Trong lòng ngự thất bại, Giang nhị ca ngửa mặt lên trời hô to, ai u nương, ngươi nghe được không, đây là ngươi bảo bối khuê nữ. Nàng cầm đao tử chát ta tâm A. Mau đừng gào, nương ở hậu viện đâu, dám dọa hư ta nhi tử cùng cô em chồng, ta, Giang Nguyệt Mai cùng ngươi không để yên. Giang Nguyệt Mai hướng nhà mình nhị ca ném cái xem thường, hương phấn đem tả lót đưa cho dùng sức nghẹn cười thôi hoa cẩm, cẩm nhi, ngươi mau nhìn nhìn, này tiểu hoa nhi lớn lên rốt cuộc giống ta vẫn là đại ca ngươi. Tiểu muội quả nhiên là đãi ở trong phòng một tháng, đem đầu vóc ngồi hỏng rồi còn nhớ thương muốn cho cháu ngoại trai cùng chính mình học công phu giang gia đại ca không vui, ai, tiểu muội ngươi đầu góc nước vào đi. Ta giang ra người sao có thể không giống ngươi đâu. Hướng đại ca lại lần nữa trận trắng mắt, giang nguyệt mai cười nhạo lên, ngươi thôi đi, còn không biết ngươi quỷ tâm tư, ta nhi tử rõ ràng họ tôi sao liền thành ra người nhà, ngươi ba cái nhi tử còn chưa đủ ngươi chơi, nhưng ngàn vạn đừng đánh ta nhi tử chủ ý, bằng không ta và ngươi cấp. Thấy bọn họ huynh muội bà không coi ai ra gì tranh áo, khóa vàng có chút bất đắc dĩ. Thôi hoa cẩm vui mừng đầy mặt nhìn tã lót tiểu hoa nhi, trong mắt chậm rãi có ướt ác, đây là nãi mong nhiều ít năm thôi ra hư khói. Hậu viện, giang gia lão phu nhân mang theo hai con dâu trở mãi trở mãi không thấy khuê nữ đem cháu ngoại trai ôm trở về, cũng nóng nảy mắt. Hai con dâu cười tủm tìm tả hữu nâng bà bà đi vào tiền viện. Người còn không có tiến trinh phòng. Liên nghe được trong phòng loạn ồn ào thanh âm, nàng hai nhấp miệng cười rộ lên. Nương, ngươi mau tới đây, nhà ta cẩm nhi tới, hôm nay thật đúng là song hỉ lâm môn A. Hai tẩu tử sam lão nương tiến vào, chào đón Giang Nguyệt Mai cười đầy mặt hồng quang. Giang lão phu nhân nhìn đến duy nhất quê nữ cười vui vẻ, nàng cũng lao hoài vui mừng cười. Nga, nhà ta mai nhi là cái có phúc khí người, này song hỉ lâm môn chuyện tốt làm chúng ta đoàn người đều đi theo dính không khí vui mừng. Nhà mình cô em chồng xuất sắc, Giang Nguyệt Mai cũng có trung vị dự hướng nàng nương ồn ào, "Nương, ngươi nhìn đó chính là nhà ta cầm Nhi." Nương mau nhìn một cái. Bị Giang Nguyệt Mai thanh âm hấp dẫn, trong phòng người đều đi đánh giá thôi Hoa Cẩm. Theo nhà mình khuê nữ ngón tay, giang lão phu nhân nhìn ôm cháu ngoại cô nương, không cấm ở trong lòng thầm khen, nha đầu này tiểu bộ dáng thật đúng là tu tiếu. Nghe được đại tổ nói, Thôi hoa cẩm ngẩng đầu vọng lại đây, nhìn thấy này hiển từ lao phu nhân, đã biết này nhất định là đại tẩu mẫu thân, chính mình là cái tiểu bối, còn phải cho nàng hành lễ. Nhưng ôm ta lót vô pháp hành lễ, nàng đem ta lót đưa cho một bên bà bà. Phượng Nhược Nhan tiếp nhận ta lót, kia tiểu hoa nhi hướng Phượng Nhược Nhan nết miệng cười. Nhìn mắt đại mà có thần tiểu nại hoa, Phượng Nhược Nhan trong lòng kinh ngạc, này thôi ra hải tử quả nhiên mỗi người không giống bình thường như thế tiểu liền sẽ làm cho người ta thích. Tốt xấu cũng đi theo phượng nhược nhan học chút gia đình giàu có gặp khách lễ nghi, thôi hoa cẩm hướng phía trước đi vài bước, đối với giang lão phu nhân uốn gối phúc lễ, cẩm nhi gặp qua giang lão phu nhân, giang lão phu nhân kim phúc vạn an. Ai, nha đầu này, nhưng thật ra cái biết lễ, hảo nhà đầu mau đứng lên đi, người trong nhà không như vậy nhiều lễ nghĩa. Không nghĩ tới nông già xuất thân cô nương cũng có thể như vậy quy củ cho chính mình hành lễ. Giang lão phu nhân tử hái cười đem thôi hoa cẩm nâng lên. Tưởng cấp nha đầu này lấy lệ gặp mặt, nhưng tới khi cũng không biết có này vừa ra, không đợi nàng nghĩ ra biện pháp, tay liền không. Được lao nương khen, cô em chồng cho chính mình dài quá mặt, Giang Nguyệt Mai trong lòng đắc ý, cười hì hì cấp thôi hoa cẩm giới thiệu, cẩm nhi, này hai đỡ ta nương chính là ta đại tẩu cùng nhị tẩu. Cẩm nhi gặp qua hai vị tẩu tử, cấp hai vị tẩu tử chào hỏi. Thôi hoa cẩm lại cấp giang ra hai cái phu nhân hành lễ, bị các nàng cười nâng lên. Thấy cô em chồng cấp nương cùng tẩu tử nhóm đều được lễ, lại không được đến chỗ tốt, giang nguyệt mai mặt đã có thể trầm xuống dưới, nàng hướng nương cùng tẩu tử nhóm hồn nào. Nương, tẩu tử, nhà ta cẩm nhi cho các ngươi thấy lễ, này eo cũng không phải là bà cong, lễ gặp mặt mau đem tới. Nay đại tẩu tính tình tính tình cũng quá trắng ra chút, thôi hoa cẩm tu quấn lên, cẩm nhi không cần lễ gặp mặt. Đại tẩu, ngươi, Giang Nguyệt Mai trừng mắt đánh gãy thôi hoa cẩm nói, nơi nào có thể không cần, nương cùng tẩu tử nhóm cũng không thể coi thường chúng ta thôi ra người. Này nha đầu túi, đương người hạ lao nương mặt, thật là khuyệu tay xoay ra bên ngoài. Giang lão phu nhân cười mắng, ở chính mình trên cổ tay vòng tay, kéo qua thôi hoa cẩm cho nàng tròng lên trên tay, nha đầu, có ngươi này không đàng hoàng đại tẩu ở, ngươi sau này nhưng không ai dám khi dễ. Nhà mình cô em chồng chính là cái thẳng tính tình. Giang gia đại tẩu cũng đem trên cổ mang ấm ngọc lấy xuống dưới, cấp thôi hoa cẩm trồng lên trên cổ. Nương, nhìn ngươi nói, tiểu mội có này khả nhân đau cô em chồng, cái nào thấy không thích, ai sẽ bỏ được làm nha đầu này chịu vì khuất đâu Ai, nương cùng đại tẩu đều cho nhà mình bảo bối, liền số ta là cái người xa cơ thất thế, không biết cẩm nhi nha đầu này có thể hay không ghét bỏ ta này cái thoa. Ra vẻ buồn dầu giang ra nhị tẩu từ đầu phát rút ra một quả thủ công tinh tê thoa, nhẹ nhàng cắm vào thôi hoa cẩm đầu tóc, còn cười tủm tìm hứa hẹn, hảo nha đầu, chờ ngươi theo ta nhóm đi kinh thành, nhị tẩu lại cho ngươi chọn cái tốt. Chính mình đều mau thành đầu đường bán nghệ thảo tiền thưởng tiểu nha đầu, thôi hoa cẩm cười mặt đều mau cường, không cấm ở trong lòng phung tạo, này nhận thân chính là cái buồn dầu sai sự. Giang ra hai ca ca đều sợ chọc tới khó chơi tiểu muội Tự nhiên không dám lại nhiều chuyện, đều ở một bên quan khán các nàng này, đó nữ quyến vui đùa ầm ĩ. Nhân Phượng nhược nhan cùng Thôi Hoa Cẩm hai thầy trò, giang lão phu nhân khách khí đem các nàng thỉnh đi mặt sau trong viện. Mấy người nói tiếp khách lời nói khách sáo. Giang lão phu nhân biết được Phượng nhược nhan muốn mang Thôi Hoa Cẩm vào kinh, nàng ha hả cười rộ lên, kia cũng thật hảo, chúng ta nương mấy cái quá mấy ngày đêm phải về kinh, chúng ta nhưng thật ra có thể cùng đường, trên đường cũng nhiều điều ứng. Phượng Nhược Nhan biết được Khóa Vàng cưới đến là Giang Đình Thiên Kim, cũng cười phụ họa, chúng ta thầy cho tổ tôn mấy cái, nhưng thật ra cấp Giang lão Phu Nhân thêm phiền toái Sớm biết rằng Khóa Vàng nhớ thương về quê, Giang Nguyệt Mai cướp lại nói tiếp, không phiền thoái, không phiền thoái. Với lúc ta cùng Cẩm Nhi ở trong kinh chơi mấy ngày, lại cùng nhau hồi hoài khánh phủ, đó là không thể tốt hơn. Nhà mình quê nữ liền cái nông ra nữ đều không bằng, Giang lão Phu Nhân bất đắc gì nói. Làm phượng thần y y hề chê cười, nhà của chúng ta liền này một cái nha đầu, đánh tiểu khiến cho nàng lao tử cấp túng không quy không củ. Thấy nương làm cho như thế nhiều người lại bóc chính mình đoạn, Giang Nguyệt Mai cấp dầm chân, nương, gả đi ra ngoài khuê nữ bắt đi ra ngoài thủy, khóa vàng đều không chê, nương còn tổng chọn ta cha, lại nói, ta cũng thật sinh khí. con đừng nói, phượng nhược nhan liền thích Giang Nguyệt Mai này ngây thơ tính nết, cười kéo qua tay nàng. Giang lão phu nhân nói chạy đi đâu, tiểu thư nhà ngươi tính tình ta nhưng thật ra thực thích đâu có thể so những cái đó ngượng ngùng nha đầu cường không biết nhiều ít. Bị phượng nhược nhăn khen, Giang Nguyệt mai hiếm thấy đỏ bừng mặt. Có thể cùng đại ca ở chỗ này tương ngộ, lại gặp được tính tình thực tốt đại tẩu còn có bạch mập mạp ngận nhi, buổi tối ngủ ở khách viện thôi hoa cẩm tâm tình rất là kích động, bà bà, cẩm nhi cảm ơn bà bà, nếu không phải lần này tới kinh thành. Cẩm nhi chỉ sợ đến cửa ải cuối năm mới có thể nhìn thấy đại ca cùng đại tẩu bọn họ toàn ra đâu. Nhẹ nhàng vô vệ thôi hoa cầm mặt, phượng nhược nhan thấp giọng nói, nhà đồng đốc, làm việc tốt thường gian nan, các ngươi thôi già cũng coi như là khổ tận cam lai. Sau này cẩm nhi liền chờ quá vui vẻ nhật từ đi. Ơn, cẩm nhi biết, lần này đến cửa ải cuối năm lại đi tế tổ khi, ra, mãi cùng cha mẹ cùng với tam thúc bọn họ, dưới mặt đất cũng nên yên tâm. Đã ở trong lòng nói vô số lần không hề rơi lệ, chính là Thôi Hoa Cẩm đáp lời bà bà nói, khỏe mắt vẫn là tràn ra nước mắt. Lập tức muốn tới năm cũ, Thôi Hoa Cẩm mấy người bọn họ ở khóa vàng trong phủ ở hai ngày. Phượng Nhược Nhan ngày này sau giờ ngọ, cùng khóa vàng thương nghị bọn họ mấy cái chuẩn bị rời đi đi kinh thành sự tình. Khóa vàng nghĩ đến nhạc mẫu cùng hai cái tẩu tử cũng muốn trở lại kinh thành, chính mình cũng mang theo tức phụ cùng nhi tử đi trong kinh thành nghỉ ngơi mấy ngày. Lại cùng hồi hoài khánh phủ Phượng thân y kia Với lúc ta đã nhiều ngày cũng không nhiều ít đứng đắn sự nhưng làm Dẫn theo Nguyệt Mai cùng hài tử cùng các ngươi cùng nhau vào kinh đi Dù sao đã nhiều ngày cẩm nhi cũng luyến tiếp nàng kia bạch mập mạp tiểu ngận nhi Cả ngày nị ở ra Nguyệt Mai trong viện Làm thượng tư vũ thường dầu miệng lại không dám sinh nàng khí Phượng nhược nhan gật gật đầu đồng ý Hành, vậy ngươi mau chóng đi chuẩn bị hành trang Ta ngày mai sáng sớm liền lên đường cười tủng tìm nhìn chầm chầm cô em chồng trêu đùa nhà mình như tử, ra nguyệt mai trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Cầm nhi, đem kêu tiểu tử thúi bông, người bồi đại tẩu nói nói trong nhà, trong thành dễ nghe, hảo ngoạn sự tình đi. Này hai ngày, đại tẩu biết được tam ca từng cùng đầu to ca cùng nhau đánh chết quá một đám thổ phỉ, cùng với bọn họ mang theo người trong thôn đánh bại 80 nhiều thổ phỉ sự tình, luôn là mãn nhãn hâm mộ năn nỉ chính mình giảng thuật phủ thành sự tình. Nàng nơi nào có như vậy nhiều đại sự muốn cùng đại tổ nói, tổng không thể nói nhà mình từng bị phương thúy phân cùng kim phượng này hai bà nương khi dễ mất mặt sự tình, bất đắc dĩ ngừng đầu. Đại Tẩu Cẩm nhi không phải sớm cùng ngươi đã nói, hiện giờ phủ thành lương thực khan hiếm, thật nhiều người đều nói bụng, thật không gì hiếm lạ sự tình. Nhà mình không quá môn tiểu tức phụ này hai ngày tổng bị này lô mãng đại Tẩu ba chiếm, thượng tư vũ trong lòng buồn bực, thấy nàng lại quấn lấy Cẩm nhi. Ánh mắt không khỏi sáng ngời, bắt đầu suối rụt nàng, đại tẩu, ngươi nghe thấy phủ thành những cái đó sự tình cũng không gì dùng, nếu thật là muốn động thủ, ta có thể hồi hoài khánh phủ A, nơi đó núi lớn chính là có thật nhiều thổ phỉ đâu. Làm khóa vàng đại ca mang theo hắn binh tướng giết những cái đó thổ phỉ hoa rơi nước chảy, đại tẩu cũng có thể thi thố tài năng. Ai, Muội phu, ngươi nói khá tốt, ta đây liền đi tìm khóa vàng nói nói việc này. Ta có thể về trước hoài khánh phủ, chờ ở nơi đó qua năm lại trở về, chờ đầu xuân ấm áp kinh thành sẽ càng thêm náo nhiệt. Con đừng nói, thượng tư vũ tiểu tử này đầu góc chính là cơ linh, Giang Nguyệt Mai nghe xong hắn nói, kích động thủ tốc vũ đạo. Ngày ấy ăn qua cơm trưa, thôi hoa cẩm mới biết được mấy năm nay đại ca thế nhưng từ một người không có tiếng tâm gì tiểu binh tốt hơn tới rồi nắm giữ mấy vạn quân tốt từ ngũ phẩm tham tướng. Đi theo nhạc phụ Giang Đình cùng đại cứu ca từ biên cảnh về kinh, bị quan trên phái đến cự kinh thành không đủ 200 dặm này tòa tiểu thành đương thủ thành võ tướng. Tuy rằng chức quan không lớn, nhưng cũng không thể tùy ý rời đi, thượng tư vũ tùy tiện một câu, không phải làm đại ca thế khó xử. Thôi hoa cẩm sụ mặt quát lớn, thượng tư vũ, ngươi điên rồi thế nhưng nói ra như thế hôn chứng nói. Ngươi cho rằng ta đại ca là nhà ngươi hộ viện gã sai vặt, tùy ý ngươi điều động. Nhà mình tướng công là cái gì tính tình, ở chỗ này mỗi ngày đi binh doanh chuyển một vòng, không trượng nhưng đại, nhàm chán tay chân đều đã phát ngứa Giang Nguyệt Mai là môn thanh, nàng ha ha cười trấn an sắc mặt không tốt cô em chồng, cẩm nhi, ngươi đừng sợ, đại ca ngươi cả ngày thủ này tòa mông đại tiểu thành, sớm cấp điên rồi, ta đi làm hắn hồi hoài khánh phủ diệt phỉ, không chuẩn có thể cao hứng nhảy dựng lên đâu. Sợ ngăn cản không được tính tình nóng nảy đại tẩu. Thôi hoa cẩm tiến lên kéo tốn Giang Nguyệt Mai cánh tay làm nũng lên tới, đại tẩu, ngươi đừng đi, cẩm nhi trường như thế đại, không đi qua kinh thành, sớm muốn đi trong kinh thành đi dạo, mở rộng tầm mắt đâu. Tuy rằng từ nhỏ đi theo cha ở biên cảnh lớn lên, nhưng Giang Nguyệt Mai cũng không thích kinh thành phun hoa, toàn tâm toàn ý muốn đi đánh thổ phỉ nàng, vốt thôi hoa cẩm đen nhánh chân trượt đầu tóc, cười con mày, nha đầu ngốc kinh thành trừ bỏ người cùng cửa hàng nhiều chút, thật không gì hiếm lạ. Cẩm nhi nếu là hiếm lạ Kinh Thành, chờ ta qua năm, đại tẩu liền mang theo Cẩm nhi ở Kinh Thành nhiều trụ mấy tháng, làm Cẩm nhi đem Kinh Thành mỗi con phố đều dạo nị vai. hung tợn ném cho thượng tư vũ một cái mắt lạnh, thôi hoa Cẩm có chút buồn dầu nói, đại tẩu, Cẩm nhi không phải không nghĩ này sẽ hồi hoài khánh phủ, bà bà cũng có đã hơn một năm không trở lại Kinh Thành, nàng muốn xử lý tốt nhiều chuyện tình đâu. Giang Nguyệt Mai là cái bướng bình tĩnh tình người. Nàng nhận chuẩn sự người khác rất khó thuyết phục, khăng khăng phải về hoài khánh phủ, lần này nàng xem như nhẫn mại tính tình cùng thôi hoa cầm nói chuyện, cầm nhi, nếu không làm phượng thiếu ra cùng đi ngươi bà bà trở lại kinh thành, ta cùng mội phu hồi hoài khánh phủ, đại tẩu đáp ứng cầm nhi, chờ thêm xong năm ta nhất định ở kinh thành thường ở lại, đến lúc đó, ngươi cùng mội phu việc hôn nhân, ta liền ở kinh thành náo nhiệt xử lý lên, đi vào chính phòng. Nghe được nhà mình quang trường sức lực không dài đầu gốc thức phụ một ngụm một cái muội phu, khóa vàng mày nhăn lại, nhà mình Cẩm Nhi còn không có hòa thượng công tử thành thân đâu, tức phụ liền xưng hô muội phu, làm người nghe xong đối mỗi muội thanh danh nhưng không tốt. Còn nhắc lên chính mình việc hôn nhân, việc này càng nói càng hồ đồ, hảo hảo bị thượng tư Vũ làm cho cành mẹ đẻ cành con, thôi hoa Cẩm thiếu chút nữa bị nghẹn xuất huyết tới. Khóa vàng, ta có kiện đại đại chuyện tốt muốn cùng ngươi nói đi, mau tới đây. Nhìn thấy tướng công trở về, ra Nguyệt Mai nhạc mặt cười thành đóa hoa. Nghe song tức phụ vui sướng hài lòng đề nghị, khóa vàng mặt đen, Nguyệt Mai, người đương ta còn ở biên cảnh đâu, muốn tìm người đánh, cưới ngựa mang vài người là có thể như Nguyện, đừng quên đây là nội thành, ta có chức quan trong người, là không thể tùy hứng làm bậy. Có gì bất đồng? Những cái đó thổ phỉ đoạt người tài vật giết hại vô tội ba cánh, bọn họ liền biên cảnh dã man thát tử đều đang giận. Liền ngươi kia hạt mẹ viên chó má chức quan, không cần cũng thế, ngươi nếu thật sự không đồng ý, ta đây liền đi tìm đại ca nói nói. Nguyên nghĩ tướng công có thể đồng ý, không nghĩ tới còn bị hắn răn dậy một đốn, ở cô em chồng trước mặt không có mặt ra Nguyệt Mai thở hồng hồ cổ nào, muốn đi tìm nhà mình yêu nhất đánh nhau đại ca. Giang gia hai cứu cứu không phải một ngày trước đã trở lại kinh thành, đại tẩu đây là khí hồ đồ đi. Thôi hoa cẩm to mò nhìn buồn bực đại tẩu. Chỉ thấy nàng lệnh giọng mệnh lệnh bên người thì nữ cấp tìm kiếm siêm y y đóng gói bọc. Tức phụ kẻ lỗ mãng tính tình lại tái phát, khóa vàng vội vàng đi ngăn cản. Nguyệt Mai, ngươi đừng náo loạn, ta vừa mới đã cùng phượng thần y y thương nghị quá, ngày mai sáng sớm ta đều phải đi kinh thành đâu. Đại ca là nhất nghe chính mình lời nói, ra Nguyệt Mai số mặt, không kiên nhận hướng khóa vàng huy xuống tay, tránh ra, ta không dám ngăn cản ngươi thôi tướng quân thăng quan phát tài. Ta chính mình hồi định thành tìm ta đại ca tổng được rồi đi. Đại ca vội thực, nơi nào có rảnh bồi ngươi hồi nháo, ta vẫn là hảo hảo cùng cầm nhi, phượng thân y để bọn họ đi kinh thành đi, ta nhi tử còn như vậy tiểu, ngươi tổng không thể thật sự đi làm kia chém người đánh giết huyết tinh việc. Giang gia đại cứu huynh ở kinh thành đông nam định thành, cự nơi này cùng kinh thành đều có 200 dặm, tức phụ này mấu chốt đi lên định thành, không phải tìm việc sao. Khóa vàng lại là chắp tay thi lễ lại là chắp tay cùng nàng nói lời hay. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Khóa vàng nói lại làm tức giận Giang Nguyệt Mai. À phi, ta đại tẩu hoài ta kia tiểu ngận nhi còn ở trên chiến trường bắt được tặc đầu đâu. Ngươi có phải hay không xem thường ta Giang Nguyệt Mai? Ta nhi tử lớn lên cũng là cái đỉnh thiên lập địa đàn ông. Hắn sẽ không ghét bỏ hắn lao nương một thân huyết tinh khí. Thấy đại ca cùng đại tẩu đấu khởi miệng. Thôi hoa cẩm dùng tay méo ngốc lăng thượng tư vũ cánh tay, hung hăng ninh nửa vòng, thượng tư vũ, ngươi nhìn ngươi làm chuyện ngu xuẩn, đợi lát nữa làm bà bà biết, có ngươi hảo trái cây ăn. Cánh tay đau hắn nhe răng nết miệng, thượng tư vũ sợ khóa vàng vợ chồng nhìn đến, chỉ có chịu đựng đau, tiểu ý bồi lễ, cẩm nhi ta biết sai rồi, ta có chuyện đi ra ngoài nói, đừng quay dày đại ca cùng đại tẩu bọn họ. Đại ca hống đại tẩu đã đáp ứng không suệ. Thôi hoa cẩm âm trầm khuôn mặt nhỏ trở lại khách viện. Cùng bà bà nói thượng tư vũ làm hôn chứng sự, Thôi hoa cẩm thấy bà bà mày nhăn dăn dạy hắn, trong lòng trọc khí mới trầm rãi thuận lợi xuống dưới. Phượng Nhược nhan thật đúng là sợ Giang Nguyệt Mai sẽ tại đây hai ngày đi định thành, nàng đến ăn cơm chiều canh giờ tự mình đi Giang Nguyệt Mai sân tìm nàng nói chuyện. Chờ nhìn thấy lúc ăn cơm chiều, đại ca cùng đại tẩu hai người biểu tình đều bình thản thân thiết. Đại tẩu còn cố ý cấp đại ca gấp thích nhất đồ ăn, thôi hoa cẩm không cấm nhìn nhiều hai người bọn họ vài lần. Bị muội mội kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm, khóa vàng hiểu ý nhìn sang tức phụ, lại quay đầu, cẩm nhi, đại ca trên mặt có dơ đổ vật đi. Làm ngươi nha đầu này xem cái không ngừng. Có thể tại đây trong phòng ăn cơm cũng không người ngoài, thôi hoa cẩm cười hì hì nhìn đại ca, đại ca, cẩm nhi rất tò mò ngươi là sao hống hảo đại tẩu. Làm đại tẩu vui vẻ thành bộ răng này. Nghe cô em chồng lấy nàng hai vợ chồng trêu ghẹo Giang Nguyệt Mai cũng không đỏ mặt, đỉnh đặt cười, hắc hắc, ta người này là cái thẳng tính tình, sớm bị đại ca ngươi sở thấu tính tình, hào hứng thực. Ở bên cảnh kia ác liệt trong hoàn cảnh, cùng Giang Nguyệt Mai cũng coi như là lâu ngày sinh tình, khóa vàng nhìn tức phụ gương mặt tươi cười, lại cười nhìn chính mình mội muội thấy đủ nói, cẩm nhi, đại ca có vận may, có thể cưới được ngươi đại tẩu. Lại như thế nào thật sự bỏ được làm nàng sinh khí đâu, cũng không phải là dùng mồm mép công phu, tự nhiên tận tâm đối nàng lạc. Thực hưởng thụ nghe khóa vàng nói, Giang Nguyệt Mai sắc mặt nổi lên đỏ hửng, nhìn một cái, miệng xo so lao mật đường còn ngọn, ở chỗ này nói này mắc cơ nói, cũng không sợ phượng thần y lý chê cười ngươi. Khóa vàng là cẩm nhi để ý thân nhân, hắn có cái thiện lương đại khí tức phụ, cũng là cẩm nhi phúc khí, phượng nhược nhăn cười ngâm ngâm đã mở miệng, ai? cơ ngươi người trẻ tuổi cảm tình hào, ngọt ngọt ngào ngào, ta lão bà tử nghe xong cũng vui vẻ vui mừng, quyền đương lão bà tử không ở nơi này, có gì vui vẻ cũng không bận tâm, có thể tùy tiện nói. Cấp bà bà lại thịnh chân cháo, Thôi Hoa cẩm cười tủm tỉm nhìn đại tẩu, "Đại tẩu, bà bà nói rất đúng, người một nhà nói chuyện chính là muốn không chỗ nào cố kỵ mới hào đâu." "Ai, Giang Nguyệt Mai tính tình thẳng là cái hảo ở chung người, nhưng nhà mình Cẩm Nhi tâm nhãn nhiều giống cái cái sảng." Toàn bộ chiều liền không con mắt nhìn qua chính mình, càng miễn bản cùng chính mình nói chuyện, liếc đến nhân ra hai vợ chồng nùng tình hậu ý, thượng tư vũ Dầu dĩ không vui dùng cái muông đẳng trong chén cháo, mắt theo thôi hoa cẩm hành động qua lại chuyển. Chọc chính mình mội mội, này rẻ lạnh nhưng không không hảo ngồi, ngồi ở hắn bên cạnh người phượng khâm đồng tình liếc thượng tư vũ liếc mắt một cái, nhỏ giọng nhắc nhở hắn, ai, ngươi lại lắc lư cái muông, cháo đều giải xong rồi. Nga, đã biết, Túi đầu nhìn đến chính mình trước mặt trên bàn đều là cháo, thượng tư vũ quấn bách gật gật đầu. Ăn xong cơm chiều, đem phượng thần ý tổ tôn hai đưa ra nhà ăn, làm cho bọn họ trở về khách viện. Thôi hoa cẩm bị Giang Nguyệt Mai cấp kéo tún chứ thủ đoạn, cẩm nhi, ngươi cùng mội phu trước đường đi, đại tẩu có chuyện cùng các ngươi nói đi. Chính mình đầu hốc phạm chiều, đề ra đánh thổ phỉ sự tình, trêu chọc thôi hoa cẩm cùng chính mình lạnh mặt, này hội kiến Giang Nguyệt Mai muốn lưu lại bọn họ. Sợ nàng lại cách nôn nhắc lại Mang theo thôi hoa cẩm hai người bọn họ đi vào chính sảnh Giang Nguyệt Mai cười khenh khách đã mở miệng Cẩm nhi, người bà bà thật đúng là cái thông tình đạt lý người Nàng đã đồng ý ta và người đại ca quá thượng mấy ngày hồi hoài khánh phủ đánh thổ phỉ Bà bà là cái quảng cu người Nơi nào sẽ quản cùng mình không quan hệ người Thôi hoa cẩm có chút ngoài y mớn Không thể đi Như thế đại sự, bà bà sẽ không dễ dàng lo chuyện bao đồng Đại ca lại như thế nào đồng ý đâu. Khóa vàng từ bên ngoài tiến vào, mặt mang mỉm cười tiếp nhận lời nói cha, cẩm nhi, là thật sự, ngươi đại tẩu không lừa ngươi. Nghe xong đại ca tự thuật, thôi hoa cầm vẫn là có chút không hiểu ra sao, đại ca, ngươi nói chính là thật sự, bà bà như thế nào nhận thức như vậy nhiều đại nhân vật. Phượng gia huy danh ở kinh thành cái nào không biết, húng chi phượng nhược nhan vẫn là qua đời lao thần y duy nhất hương khói truyền nhân. Giang Nguyệt Mai cười hì hì đem thôi hoa cẩm kéo ở chính mình bên cạnh, ngốc Cẩm nhi, ngươi tới rồi lúc này còn không hiểu được ngươi bà bà thật bản lĩnh đâu, Phượng gia mỗi năm đều chiều trong quân đưa đi rất nhiều miên phục cùng đệm chăn, ngươi bà bà lại có rượu thủ hồi xuân bản lĩnh, ở Kinh Thành có vài cái tương giao đến gần bạn bè cũng không thấy quái đâu. Chính là bà bà không phải nói Kinh Thành Phượng gia đã hủy hoại, bà bà lần này đi Kinh Thành cũng không tính toán hồi cái kia phượng phủ. Mà là đi tìm kinh giao phượng ra dòng bên tộc lao làm ca ca nhập ra phả. Nay còn chưa tới địa phương thế nhưng lại động nổi lên cổ động trong triều đại thần diệt phỉ chú ý. Như là nhìn ra mội mội nghi hoặc, khóa vàng cười cười, bắt tay đáp ở mội mội đầu vai, cẩm nhi, hoài khánh phủ nạn trộm cướp ngọn nguồn một lâu, trước mấy nhậm chi phủ lại bất ức bình thường, đảo thật là khổ kia phương ba cánh ta thân là hoài khánh phủ người, tự nhiên vì ta hoài khánh phủ ba cánh ra một phân lực. Đem thai họa bá tánh thổ phỉ tàn sát sạch sẽ sát tuyệt. Nghe được tướng công nói, Giang Nguyệt Mai kích động dơ ngón tay cái lên, thôi khóa vàng, làm tốt lắm. Ta phu sướng phụ tùy, cùng định ngươi. Tức phụ khen nói làm khóa vàng cũng tâm tình thoải mái, cười lại đi kéo Giang Nguyệt Mai tay. Tức phụ, lần này là vi phu muốn đi theo ngươi đi lập đầu công. Bà bà muốn ở cửa ải cuối năm trước cấp đại ca thảo tới diệt phỉ ý chỉ, cái này nằm chỉ sợ lại muốn cùng một hướng bất đồng. Thôi hoa cẩm nhìn đại ca cùng đại tổ ở chính mình trước mặt nhu tình mà ý, vội vàng dùng tay bụng mặt, lại vô cái chán, ai, hai người trước đừng nói thân thiết nói, làm cẩm nhi hảo hảo lý lý ý nghĩ. Lần này khóa vàng chính là mang theo quan quân đi tấn công thổ phỉ hát ổ, chờ khóa vàng vợ chồng khôi phục bình thường, thượng tư vũ cũng kìm nén không được trong lòng hưng phấn, khóa vàng đại ca, các ngươi quân đội lương thảo từ tiểu đệ tới kiếm, sẽ không chỉ hoán một đinh điểm sự tình. Nghe mội mội nói qua thượng gia làm sự tình, lấy thượng gia văn nghĩa bạc vân thiên hảo thành dành chú bị chút lương thảo giống như cũng không phải việc khó, khóa vàng trịnh trọng gật gật đầu, hảo, có tư vũ những lời này, ta buông sáu thành tâm. Bên này nói náo nhiệt, trong khách viện phượng nhược nhan ngưng trọng nhìn phượng khâm, cẩn thận cùng hắn giảng thuật trong kinh thành phượng ra gần 30 năm biến thiên cùng chuyện cũ. nay đã hơn một năm thời gian, nàng cũng công thôi hoa cẩm đã tới kinh thành hai lần. Biết chính mình cái kia lòng dạ hiểm độc phu quân không có nàng dựa vào, đã làm trong kinh thành mấy nhà cửa hàng kề bên đóng cửa. Có phượng khâm này hảo hài tự ở, lần này trở về là nên đem kia xuất sinh cấp đá ra phượng ra hảo thời cơ. Nguyên lai like không riêng gì nhà mình có xấu xa sự, ngay cả tổ mẫu trong nhà cũng không thể tránh cho. Nhìn tổ mẫu đỏ vánh mắt, nắm chặt nắm tay, phượng khâm thật mạnh gật đầu, tổ mẫu, khâm nhi đều nghe tổ mẫu an bài. Ngay kế sáng sớm, Thôi hoa cẩm cùng đại tẩu ngồi ở trong xe ngựa trêu đùa tiểu ngận nhi. Người khác đô kỵ mã, tới rồi mặt trời chiều ngã về tây canh giờ, bọn họ đoàn người tới rồi kinh thành nam thành môn. Khóa vàng ở kinh thành không có phủ đệ, Giang Nguyệt Mai tưởng cùng cô em chồng ở cùng một chỗ, liền xin miễn nương cùng hai tẩu tử đề nghị, muốn theo phượng nhược nhan đi phượng phủ biệt viện. Giang lão phu nhân nhìn khuê nữ đầu cũng chưa hồi lên xe ngựa, buồn bực thở dài, ai? Nha đầu này thật là có tương quan đã quên lão nương à, mệt lao nương vì đi thăm nàng ăn này đó khổ Nga Giang ra dâu cả nhìn cẩn thận cấp bà bà pha trà để muội, lại cười hì hì chiều bà bà đưa qua đi cái lò sưởi tay. Nương, còn không phải ngươi cùng ta cha chồng hai người đem cô em chồng cấp quán thành này phúc đĩnh đạc tính tình, hiện giờ nhưng thật ra hối hận lên. Chính mình môn tế tuy rằng là nông hộ xuất thân khá vậy không phải chữ to không biết đến thô giáp hán tử chẳng những bộ dáng lớn lên đập vào mắt, phẩm tính cũng không tồi, còn không, có cái cha mẹ chồng liên lụy, đảo cũng làm thỏa mãn nàng tâm tư. Nghĩ đến thôi ra kia linh tú hiểu lễ tiểu nha đầu, giang lão phu nhân lại cười rộ lên, lão đại tức phụ, ta nơi nào là hối hận, chỉ là nghĩ kia nha đầu lúc đầu đi theo người cha chồng cùng ngươi nam nhân ở biên cảnh không thiếu chịu khổ, trở về kinh thành làm nàng lại học quý cũ, nhưng không thừa tưởng Này nha đầu chết tiệt kia không hồi kinh liền ở biên quan tìm cái hôn phu, này quy củ là hoàn toàn không cơ hội học, chỉ sợ nhà ngươi cô em chồng đời này đều làm không tới cái quy củ thể diện. Người A. Nhị con dâu cấp bà bà nhéo đầu vai, cười tủng tìm nói, nương, nhìn ngươi lời này nói, tiểu mội tuy rằng tính nết thẳng chút, nhưng cũng là một chuyện tốt, dù sao nhà ta cô ra sủng lại không cha mẹ chồng ở trước mặt làm tiểu mội hầu hạ, có không quy củ không ý kiến đại sự. Ấn, kêu nhà đầu khác sự liền không làm ta này Lao bà tử xưng quá tâm Duy độc chọn hôn phu xem như hợp Lao bà tử mắt duyên Giang lão phu nhân bắt đầu cũng ghét bỏ Duy nhất khuê nữ tùy ý chọn chúng nhà nghèo Hôn phu, chính là thấy thôi khóa vàng Vài lần, thấy hắn nhân phẩm tính tình Còn tính hảo, cũng liền cam chịu Này việc hôn nhân, hiện giờ khuê nữ Cùng con rể cuộc sống gia đình quá hảo Nàng cũng lao hoài vui mừng Bên này giang gia mẹ chồng Nàng dâu nói náo nhiệt Thôi hoa cẩm cùng đại tẩu đã ở trên xe ngựa một lần nữa vui đùa ẩm ý lên. Đại tẩu miêu tả biên cảnh đại mạc phong cảnh làm thôi hoa cẩm rất là hướng tới. Đại tẩu, người nguyên lai đãi ở biên cảnh cũng như vậy vui vẻ thống khoái. Giang Nguyệt Mai ghét bỏ nhìn tá lót nhi tử, bất đắc dĩ phe phẩy đầu. Đó là tự nhiên, nếu không phải hoài ngươi ngận nhi tên tiểu tử thối này, ngươi đại tẩu như thế nào lưu lạc đến mấy tháng cũng chưa cưới qua ngựa đâu. Tam tẩu cùng triệu anh đều là mềm mại dịu ngoan nữ tử, khó được đại tẩu tính tình rộng dại thẳng thán. Thôi hoa cẩm cười hì hì ồn áo lên, đại tẩu đừng buồn khổ sao, chờ thêm năm, cẩm nhi liền bồi đại tẩu cưới người chơi đùa. Hảo, có cẩm nhi nói, ngươi đại tẩu lòng ta thật là thoải mái. Ha ha, Giang Nguyệt mai cười ha ha đem thôi hoa cẩm kéo ở chính mình trong người trước. Thượng tư vũ cùng phượng khâm bọn họ mấy cái nam tử đâu kỵ mã ở xe ngựa mặt sau đi theo. Nghe được bên trong truyền đến hoan thanh thiếu ngữ Đều sẽ tâm cười Phượng Nhược Nhan nhìn biệt viện xuất hiện Ở trước mắt, thần sắc có chút tịch liêu Nghe được trong xe ngựa tràn ngập Sức sống tiếng cười Nàng nỗi lòng rộng mở thông suốt Chính mình gặp gỡ cẩm nhi huynh mội hai cái Sau này Nhật tử có hy vọng Lại không thể trầm mê cùng chua suốt quá vãng Nhật tử Thấy tổ mẫu mã từ bên cạnh người tiến lên Phượng Khâm cũng huy tiên đuổi đi lên Không bao lâu Phượng nhược nhan mã chạy như bay tới rồi biệt viện trước cửa. Người gác cổng Phượng Khuê nhìn đến có con khoái mã ở ngoài cửa lớn dừng lại, trong lòng còn có chút nghĩ hoặc, từ đại tiểu thư mất tích lúc sau, không còn có người sẽ đến cái này biệt viện. Nhưng hắn vẫn là tận tâm thủ này tòa tòa nhà đại môn. Tới gần hoàng hôn, thảm đạm ánh sáng hạ, Phượng Khuê nỗ lực chiều trên lưng ngựa người xem qua đi, ra cả mắt mở hắn tổng cảm thấy người tới có chút quen thuộc. Lại không nhận ra tới rốt cuộc là cái nào, hán tập tếm bước chân hạ bậc thang. Phượng Khuê, ngươi thân mình còn hào đi. Trong viện vẫn là như vậy đi. Từ trên lưng ngựa xuống dưới, nhìn đến người gác cổng Phượng Khuê dùng mu bàn tay lau mắt, Phượng Nhược nhan tâm cũng có chút chua sót. Đại tiểu thư, là ngươi, láo nô thật đúng là hoa mắt không được việc, ơn, tạ đại tiểu thư nhớ mong, láo nô thân thể ngạnh lãng đâu. Có quản gia ở. Ta viện này vẫn là dựa theo đại tiểu thư dặn dò, hết thể như cũ. Gật đầu, lại đem câu lũ lao eo thẳng thắn chút, liền biết đại tiểu thư còn hảo hảo. Phượng Khuê ngự khi kích động hồi lời nói. Thấy đại tiểu thư đầu tóc toàn bộ đều thành màu trắng, Phượng Khuê trong lòng biết nhà mình tiểu chủ tử không có sao. Đại tiểu thư tâm chỉ sợ đều đi theo đi, mới có thể một đêm trắng phát. Nay tòa tòa nhà, chính mình khi còn bé luôn là ở ngày mùa hè có mẫu thân mang theo lại đây tiêu khiển ngày hè hết thẻ bố cục vẫn là nguyên lai láo bộ ráng. Chính mình như thế lâu không có tới quá nơi này, chỉ vì nơi này tôi tớ đều là phượng gia láo nô. Phượng gia ở chỗ này thôn trang có gần 500 mẫu ruột tốt, thôn trang sở sản lương thực cũng đủ thôn trang thượng nhân năng dùng. Nhìn nhà mình chủ tử ánh mắt quét về phía tòa nhà phía trước kia hai tôn sư tử bằng đá, lại ngẩn đầu nhìn trong viện vài cọng láo mai. Phượng khuê mắt bắt đầu mơ hồ, bất quá chân cảng cùng thân mình trợn có sức lực. Xoay người thượng thêm đá, vài bước liền bước vào đại môn, kích động lớn tiếng kêu, quảng gia, người mau ra đây à, nhà ta đại tiểu thư đã trở lại. Tiên viện đảo tòa trong phòng, lão quản gia Phượng ưng Sơn đang ở lật xem một năm trước ngủ, nghe được Phượng Khuê nói, còn có chút sững sờ, này lao đông tây không phải là làm ngộng tưởng hao huyền đi. Hắn vừa muốn cở trách Phượng Khuê, thấy hắn đã chạy chậm từ ảnh bích tưởng sau vọt vào trong phòng tới, kéo túng cánh tay hắn. Ông bạn già! Nhà ta đại tiểu thư liền ở ngoài cửa, ngươi mau đi xem một chút đi. Khép lại số sách, Phượng ứng sơn gian nan há mổm cửa trách hắn, ngươi cái đồ vật lao đừng hống ta vui vẻ, đại đại tiểu thư không có đâu. Ngươi cái xuẩn đồ vật thế nhưng nguyền rùa đại tiểu thư, ta bất hòa ngươi so đo, thích đi thì đi. Phượng Khuê ném ra hàn tay, nổi giận đùng đùng lại bước ra ngoài cửa, chiều ảnh bích chạy đi đâu đi. Chẳng lẽ đại tiểu thư thật sự còn sống? Là nha! Hôm nay thật là lão hồ đồ, dĩ vãng chính mình không phải cũng ở trong lòng nghĩ đại tiểu thư hảo hảo đi bên ngoài giải sầu, luôn có một ngày sẽ trở về. Phượng ứng Sơn hung hăng cho chính mình một bà ai, vội vã cũng ra nhà ở, chiều trong viện tôi tớ thét to lên, đoàn người đều nghe xuống tay việc, đi bên ngoài nên đón đại tiểu thư. lão còn ra đại tiểu thư thật sự từ bên ngoài đã trở lại, ai hù, này nhưng thật tốt quá, chúng ta đều có đã hơn một năm chưa thấy qua đại tiểu thư. Đại tiểu thư, mạnh khỏe. Thật là đại tiểu thư. Phượng ứng sơn ánh mắt một hai, thân mình lào đảo hạ bậc thang, hai đầu gối chấm đất, cấp chủ tử hành đại lễ. Lại ngừng đầu, đã là rơi lệ đầy mặt. Hắn phía sau đi theo một chúng tôi tớ đều vững vàng quỷ gối hắn phía sau, đồng thời mang theo nghẹn ngào cấp chủ tử hành lễ. Nhìn phía dưới quỷ tôi tớ, Phượng Nhược nhan mắt dưng dưng ý, đều đứng lên đi, là ta vô dụng, như thế lâu cho các ngươi đoàn người đều đi theo bị khổ. Không, bọn nô tài không khổ, có thể nhìn đến đại tiểu thư bình yên vô sự, bọn nô tài trong lòng nóng hầm hầm. Đoàn người không nghĩ tới chính mình chủ tử hảo hảo xuất hiện ở trước mắt, bọn họ trăm miệng một lời hô lên chính mình tiếng lòng. Nơi này người đều là phượng gia người hầu, mấy thế hệ chủ tớ làm bạn, tình cảm thâm hậu, phượng nhược nhan xem bọn họ đều quỳ không lên, hướng lao quản gia phân phó, ứng sơn, làm cho bọn họ đều lên. Trở về ta còn có hỷ sự muốn cùng đoàn người nói đi. Là, đại tiểu thư. Quả nhiên còn có thể nhìn thấy đại tiểu thư hảo hảo xuất hiện ở trước mắt. Phượng ứng Sơn kính cẩn nghe theo gật đầu đáp lời. Đứng lên chiều đoàn người phất tay. Các ngươi đều lên hồi trong viện. Từng người làm tốt từng người thuộc buồn phận sai sự. Sở hữu tôi tớ đều trở về trong viện. Phượng Nhược Nhan kéo qua đứng ở nàng phía sau Phượng Khâm. Chiều Phượng ứng Sơn giới thiệu. Ứng Sơn. Đây là ta Phượng gia đại công tử Phượng Khâm. Đại tiểu thư đã hơn một năm không trở về, lần này thế nhưng cấp Vượng ra mang về tới cái tuấn tú thiếu niên lang. Phượng ứng sơn mãn nhãn kích động nhìn Phượng Khâm mỉm cười gương mặt, cơ hồ muốn nói không ra lời nói tới, cái mũi chua xót thực, chân mềm nũng liền phải cấp, hảo, hảo láo nô cấp đại công tử Vân An. Phượng Khâm vội đơ hắn muốn quỳ xuống thân mình, lão quản ra đường đa lễ, tổ mẫu một đường buôn ba cũng rất là vất vả. Có chuyện ta đi vào lại nói. Đại công tử, này lễ không thể phế, lao nô. Phượng ứng sơn bị Phượng khâm giá cánh tay, ném nỗ lực tưởng ốn gối hành lễ. Phượng nhược nhan thấy hắn kiên trì muốn hành lễ, cười khanh khách ngăn lại. Ứng sơn, khâm nhi còn nhỏ đâu, ngươi tuổi tác sau này gặp mặt không cần đi thêm đại lễ. Đại tiểu thư nói cũng không thể không nghe, Phượng ứng sơn cảm kích hướng nàng tổ tôn hai người lại chắp tay đã bài bái. Chính mình mội mội đảo cũng thế. Nhưng trên xe ngửa còn có ra nguyệt mai, Phượng Khâm làm Phượng gia chủ người, tự nhiên không thể thất lệ với người, chắp tay cùng tổ mẫu Phượng Nhược Nhan chào hỏi, tổ mẫu, người trước tùy lão quản gia đi vào, tôn nhi ở chỗ này chờ Cẩm Nhi cùng thôi đại thiếu nãi nãi bọn họ mấy cái. Rốt cuộc là tuổi tắc không buông tha người, này một đường ở trên lưng ngửa sóc nảy, Phượng Nhược Nhan cũng có chút mệt mỏi, hảo, bọn họ xe ngửa cũng nên tới rồi, Khâm Nhi lại chịu xe mệt. Tổ mẫu lao eo cũng thực sự có chút đau nhức. Nhìn tổ mẫu cùng Phượng ứng sơn vào đại môn, Phượng khâm xoay người, nhìn nơi xa chậm rãi mà đến xe ngửa cùng một bên theo sát mấy thất ngựa, nghĩ đến mội mội này hai ngày tâm tình hảo, chính mình trong lòng cũng có chút an tâm, khóe miệng cũng chậm rãi gợi lên. Trước mắt thiếu niên thế nhưng là nhà mình tiểu chủ tử, mặt già thượng mang theo tươi cười Phượng khuê từ người gác cổng dọn ra cái ghế gỗ, bị Phượng khâm cười cự tuyệt. Xúc lên bức màn. Chỉ thấy phía trước vừa đến màu xám trắng tường xuất hiện ở trước mắt, lại hướng phía trước vọng qua đi, phượng khâm ở một tòa tòa nhà cửa chính cầu đứng. Thôi hoa cầm lôi kéo đại tẩu tay, ha hả cười nhẹ lên, đại tẩu, phía trước chính là bà bà thôn trang, Cẩm nhi nhìn đến ca ca ở nơi đó chờ ta đâu. Cẩm nhi, đêm nay trước dàn xếp xuống dưới, ngày mai đại tẩu liền mang ngươi vào thành đi dạo đi, nhớ rõ, hai ta trộm cưới ngựa vào thành. Phượng ra thôn trang cử trong thành cũng không xa, Giang Nguyệt Mai cũng vẻ mặt hương phấn nhỏ giọng ồn nào Như thế lanh thiên, mệt đại tẩu cũng không biết yêu quý chính mình thân mình, thôi hoa cẩm cười tủm tìm nhìn nàng. Đại tẩu, bị đại ca biết ngươi cưới ngựa đi ra ngoài, trở về sẽ không liền cẩm nhi cũng trách tội lên đâu, ta vẫn là ngồi xe ngựa đi, mua hồi đồ vật cũng hảo đặt ở trên xe ngựa A Hai người đang nói chuyện, thượng tư vũ đã ở xe ngựa bên ngoài kêu lên, cẩm nhi, tới rồi, Ngươi mau xuống dưới đi. Phượng nhược nhăn là cái sấm rền gió cuốn người. Ở biệt viện trụ hạ đêm đó, khiến cho Phượng ứng Sơn suốt đêm đi ra ngoài cấp Phượng ra mấy cái tộc lao tặng tin thức, muốn ở 23 năm cũ ngày ấy ở biệt viện cấp Phượng khâm một lần nữa tổ chức nhập ra phả nghi thức. Biết được đại tiểu thư phải cho đại công tử nhập ra phả, Phượng ứng Sơn liên tục đáp lời, liền xe ngựa đều ghét bỏ, không màng tuổi già thân mình, khăng khăng cưới ngựa đi cấp kia mấy cái tộc lao truyền tin. Bệnh viện nơi nơi đều treo lên hồng lự cùng đỏ rực đèn lồng, một chúng tôi tớ mỗi người đều là đầy mặt tươi cười. Thôi Hoa Cẩm cùng bà bà đợi cả ngày, mong tới năm cũ ngày này. Sáng sớm, Thôi Hoa Cẩm đi vào chính viện bà bà trụ trong phòng. "Bà bà, thật là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, cẩm nhi vẫn là đầu thứ nhìn thấy bà bà như thế tinh thần Nga. Thấy bà bà đầy mặt hồng quang, Thôi Hoa Cẩm cười đi kéo nàng tay. "Nhà Đồng đốc, từ gặp gỡ ngươi" Ngươi bà bà nào ngày đều là vui vẻ. Thân thiết đem thôi hoa cẩm ủng ở trong ngực, Phượng Nhược Nhan vui mừng đầy mặt. Không đến giờ thì, Phượng ra dòng bên mấy cái tộc láo liền chạy tới bệnh viện. Phượng Nhược Nhan vẻ mặt ôn hòa đem bọn họ mấy cái nên vào chính mình chính viện. Chính sành bàn thờ đã thiết trí sẵn sàng. Đai bọn họ đều ở đại sành ngồi định rồi, Phượng Nhược Nhan ý bảo lão quản gia đem Phượng ra dòng chính bảo quản phượng thị tổ tông bài vị thượng cái hồng lùa xuất lên. Nàng chính mình dẫn đầu ở thờ phụng tổ tông bài vị bàn thờ trước quy xuống. Là nếu nhan vô năng, làm ta phượng gia từ đường bị hủy, làm phượng gia tổ tông cũng không được gan bình. kia mấy cái tóc trắng xóa tộc lão, nhìn đến phượng gia tổ tông bài vị đều run dậy đi tới, trong miệng kêu cung kính nói, quỳ dạp xuống phượng nhược nhan phía sau. Cấp tổ tông khái đầu, phượng nhược nhan đứng dậy, đi nâng số tuổi lớn nhất tộc lão tam thúc công. Tam thúc công, là rất nữ sai hiện giờ chỉ có thể hủy khuất vài vị tộc lao ở chỗ này chủ sự. Dâu đã tới rồi trước ngực tam thúc công một đôi mở lao mắt nhìn Phượng Nhược Nhan, thở dài, ai, thế sự khó liệu, ngươi còn có thể tồn tại, chúng ta đã vui mừng, còn nói này ngoại đạo lời nói làm gì? Tuy rằng Phượng Nhược Nhan kén rể cái lòng dạ hiểm độc bạch nhãn lang hôn phu, chính mình thâm chịu này hại, nhưng này mặt lãnh tâm nhiệt nha đầu lại trước nay không quên quá bọn họ này đó dòng bên người. Mấy cái tộc lao cũng tình ý chân thành phụ hỏa tam thúc công. Ở này đó tộc lao chứng kiến hạ, phượng khâm ba quỷ chín lệ quỷ lệ phượng gia tổ tông, tên cũng vào phượng gia dòng chính gia phả. Vì cảm tạ tuổi gia tộc lao vì nàng tổ tôn trụ trì nhận tự tôn nghi thức, phượng nhược nhan lại làm lão quản gia cho bọn hắn mấy người từng người tặng một ít gạo thóc cùng bạc. Tuy nói này nơi này vất vả một ngày, nhưng có phong phú thu hoạch, mấy cái lao gia hỏa cười tủng tỉm rời đi phượng gia biệt viện. Giang Nguyệt Mai nhẫn mại tính tình ở trong khách viện đãi một ngày. Ngay kế sáng sớm, Thôi Hoa Cẩm còn ở trên giường ngủ, chăn đã bị nhà mình nóng nẻ tính tình đại tẩu cấp sốc lên. Cẩm nhi, nha đầu lười, này đều gì lúc, còn đang ngủ, ngươi còn muốn hay không vào thành chơi đùa lạc. Ngừng đầu nhìn phía cửa sổ, thấy bên ngoài cũng chỉ là hơi hơi sáng trong, Thôi Hoa Cẩm kéo qua chăn, buồn bực hướng đại tẩu trận trắng mắt, ai nha, đại tẩu, hôm nay mới lượng. Nhân gia buôn bán khẳng định liền cửa hàng môn cũng trước khai, ta đi như vậy sớm làm gì. Vì muốn vào thành, Giang Nguyệt Mai từ tối hôm qua liền cùng khóa vàng thương nghị, làm hắn cùng bà vũ ở biệt viện nhìn nhi tử, chính mình muốn cùng cẩm nhi đi trong thành hảo hảo đi dạo. Nay hội kiến cô em trồng lưới biếng, nàng có thể nào không nôn nóng, sớm cái gì đâu, chờ ta vào thành, nhân gia sớm bắt đầu làm khởi sinh ý, đã nhiều ngày năm gần đây quan. Vào thành người nhiều chỉ sợ liên thành môn đều không hảo tiến, ta nếu đi vãn, không chừng muốn ở cửa thành ngoại trì hoán bao lâu đâu. Đại tẩu thật sự là cái khó chơi người, thôi hoa cẩm đành phải đem ngồi thẳng người, gật đầu đáp lời, hảo đi, đại tẩu đi về trước chuẩn bị, cẩm nhi này liền lên. Không cần chuẩn bị, ta làm muội phu cấp ta vội vàng xe ngựa liền thành, vào thành muốn ăn gì dạng cơm sáng đều có, người mau đứng lên rửa cái mặt, ta đây liền đi đem muội phu cấp làm ẩm ý lên. Giang Nguyệt Mai rứt lời lời nói, lại là một trận gió ra nhà ở. Biết Giang Nguyệt Mai muốn mang theo Cẩm Nhi đi trong thành dạo, Phượng Nhược Nhan cười làm Phượng Khâm cũng đi theo bọn họ cùng đi. Thấy Thượng Tư Vũ mấy người bọn họ náo nhiệt cưới ngựa, Giang Nguyệt Mai đành phải gục xuống đầu lôi kéo cô em chồng ngồi ở trong xe ngựa. Tới gần cửa ải cuối năm, trong kinh thành càng thêm náo nhiệt, nơi nơi đều là người cùng các loại mới lạ đồ vật. Vào Thánh Môn không bao lâu. Trên đường người đi đường cùng ngựa xe quá nhiều, thượng tư vũ đành phải đem bọn họ mã cùng xe ngựa gởi lại lên. Tìm ra quán ven đường tử, bọn họ nóng hầm hập ăn chút chưng bao cùng hoành thánh. Vốt tròn vào bụng, Giang Nguyệt mai cười nhìn ăn hoành thánh cô em chồng, như thế nào? Kinh thành hoành thánh cùng các ngươi hoài khánh phủ cũng không giống nhau hương vị đi. Ơn, là không giống nhau, làm hoành thánh nhân giống như có cá tôm tiên vị. Uống lên hơn phân nửa chén hoành thánh, thân mình cũng nóng hổi lên. Thôi hoa cẩm cười trở về đại tàu nói. Mấy người bọn họ trước sau đi tới, đường phố hai bên cũng đã triển khai các loại hàng hóa, an dùng đều hôn tạp ở bên nhau. mua bán hai phương người đều vô cùng náo nhiệt cò kẻ mà cả, này một phen náo nhiệt cảnh tượng làm thôi hoa cẩm trừng lớn hai mắt đều không đủ xem. Thượng tư vũ trong tay nhéo hai cái đồ chơi làm bằng đường từ trong đám người bài trừ tới, hướng thôi hoa cẩm vui cười, cẩm nhi. Nơi này bán đồ chơi làm bằng đường sinh ý cũng tốt không được, mau cầm. Này đồ tham ăn thật đúng là đương chính mình là cái tiểu hại tử, thế nhưng mua đồ chơi làm bằng đường, làm nàng ở trên đường cái ăn đồ chơi làm bằng đường, thật đúng là dáng tưởng. Thôi Hoa Cẩm khinh thường trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chính ngươi cô sức mua chính mình ăn đi, ta không cần. Ai, muội phu, đại tẩu đã lâu không ăn qua, đều cấp đại tẩu. Cô em chồng gết bỏ, chính hợp Giang Nguyệt Mai Tâm. Nàng cấp giống giống dối tay đem hai đồ chơi làm bằng đường đoạt lại đây. Nhìn đại tẩu không coi ai ra gì liếm đồ chơi làm bằng đường, có như thế tham ăn mâu thần thôi hoa cẩm thực vì tiểu ngận nhi về sau lo lắng. Theo dòng người, mấy người bọn họ chuyển động tới rồi nhất phồn hoa đường phố. Thấy đại tẩu muốn lôi kéo chính mình tiến trang sức cửa hàng, ra đầu một trận tê dại thôi hoa cẩm vội cự tuyệt, đại tẩu, ngươi tạm tha cẩm nhi đi trong nhà trang sức nhiều đều không biết nên chiều nơi nào mang đâu. Giang Nguyệt Mai kỳ thật cũng không hiếm lạ mang này dường ra trang sức, chính là nghĩ đến cô em chồng từ nhỏ ở nông da lớn lên, khẳng định không mấy thứ trang sức, nàng đĩnh đặc cười, ngươi cái tiểu nha đầu có thể có vài món trang sức, đừng cho đại tẩu tình bạc. Chính mình lại không tính toán thoạt đầu sức cửa hàng, thật sự không nghĩ lãng phí bạc, thôi hoa cẩm hạ dọng, thật sự đại tẩu. Lần trước thượng Tư Vũ Ki ngu xuẩn cấp Cẩm nhi mua thật lớn một cái dương trang sức còn có siêm ý gì mỗi ngày không trùng lạp Cẩm nhi cũng có thể mang lên vài tháng đâu Nếu là như thế này Giang Nguyệt Mai cũng gật gật đầu Nguyên Lai là như thế này tia ta liền đi tìm ăn ngon đi dạo nửa canh giờ thượng Tư Vũ cùng phượng khâm trong tay sách theo đều là các màu an vặt cùng kinh thành tốt nhất điểm tâm ở tiểu lầu An Đốn phong phú cơm tr thôi hoa cẩm dậy sớm có chút mệt mỏi Kinh thành kín người hết chỗ, sắc thật không gì làm nàng nhớ thương, liền thúc dục còn chưa đã thèm đại tẩu trở về phản. Từ trong thành chạy về bệnh viện, mới giờ mùi mạng. Giang Nguyệt Mai đem ăn đồ vật đều lấy ra tới cười tủn tìm nói, khóa vàng, vất vả ngươi ở nhà xem nhi tử, nhìn ta cùng cẩm nhi cho ngươi mua hồi nhiều ít ăn ngon. Nhi tử như vậy tiểu, ăn no liền ngủ, khóa vàng nhìn đến mội mội cùng tức phụ gương mặt tươi cười, trong lòng rất là thoải mái. Chỉ cần ngươi cùng cẩm nhi dạo vui vẻ, ta nơi nào liền vất vả. Phượng Nhược Nhan một ngày này ở trong thành tìm mấy cái quan viên, thuyết phục bọn họ đi hoài khánh phủ diệt phỉ sự tình, rốt cuộc đến trời tối trở lại biệt viện. Ở ăn cơm trước, Phượng Nhược Nhan đem một giấy công văn đặt ở trên bàn, cười ha hả nói, khóa vàng, sự tình là cho các ngươi làm thỏa đăng đương, muốn diệt phỉ cần phải xem các ngươi chính mình năng lực lạc. Khóa vàng cầm lấy kia giấy công văn xem qua, vui sướng gật đầu, Lập tức là có thể hồi hoài khánh phủ, đi cùng những cái đó thổ phỉ đánh lộn, Giang Nguyệt Mai ha ha cởi đi khen tặng Phượng lực nhan, Phượng thân ý đi hề, ngươi láo cũng thật hành, liền hướng những lời này, hôm nay buổi tối ta muốn ăn nhiều cái mấy cái màn đầu Khóa vàng vùng công văn, bất đắc dĩ nhìn tức phủ gương mặt tươi cười, nhìn ngươi kia ngốc dạ, thật đương thổ phỉ là hào trêu trọng. Thiết, thổ phỉ lại hung ác cũng không thắng nổi biên cảnh những cái đó thắt tử. Ta Giang Nguyệt Mai sao lại sợ bọn họ? Ném cho tướng công cái khinh thường ánh mắt, Giang Nguyệt Mai cười ha hả lôi kéo thôi hoa cầm tay, liền chúng ta cẩm nhi đều có thể nghĩ ra rượu kế bắt những cái đó thổ phỉ, ta cái này đại tẩu tự nhiên không cam lòng lạc hậu đâu. Ai, trăm không một dùng là ta này đó thư sinh a Thượng tư vũ chiều mỉm cười phượng không ném qua đi cái vui cười ánh mắt. Thượng tư vũ, ngươi thiếu xối rục ca ca, muốn đánh thổ phỉ lại không ai đi cả ngươi. Thật sợ cái này văn nhược ca ca bị thượng tư vũ lôi kéo thượng, thôi hoa cẩm hung tận nhìn chầm chầm hắn. Lại chọc nha đầu này, thượng tư vũ vội vàng bế khẩn miệng, nghiêng đầu đi xem bị khóa vàng ôm vào trong lực tiểu ngận nhi. Đem chính mình chính sự làm thỏa đáng, phải đi về diệt phỉ, phượng nhược nhan suốt đêm làm phượng ứng sơn kiểm kê nhà mình thôn trang những cái đó tổ lương. Biết được thôn trang còn có mấy vạn cân lương thực, hắn làm phượng ứng sơn ngảy kế liền an bài xe ngựa đem lương thực trang hơn phân nửa. Theo bọn họ vận chuyển hồi Hoài Khánh Phủ. Thượng Tư Vũ cũng suốt đêm đi liên lạc nhà mình ở Kinh Thành Quản gia, làm hắn cũng mau chóng cho chính mình chu bị tam vạn cân lương thực. Có này hai người lương thực, khóa vàng trong lòng yên ổn không ít. Ngay kế sáng sớm, Thôi Hoa Cẩm cùng Giang Nguyệt Mai vẫn như cũ ngồi trên xe ngựa, Phượng Nhược Nhan mang theo Phượng Khâm ở phía sau áp lương xe. Từng chiếc chứa đẩy lương thực xe ngựa từ biệt viện sử ra tới. Phượng Nhược Nhan Huy khởi roi ngựa. Này đó xe ngựa đi theo khởi hành. Nhiều ít năm hồn khiên mộng nhiễu, rốt cuộc có thể về nhà, vội vã hồi hoài khánh phủ, khóa vàng nóng lòng về nhà. Gắt gao ba cái canh giờ, hắn liền chạy về chính mình nơi dừng chân, tụ tập khởi chính mình binh mã. Đi kinh thành thời điểm, bọn họ đô kỵ mã, trở về nhân cùng đại tẩu ngồi xe ngựa, đa dụng mau hai ngày. Xe ngựa ở chính Ngọ thời gian, vào hoài khánh phủ cửa thành. Giang Nguyệt Mai liền có chút kìm nén không được trong lòng tò mò, một hai phải xuống xe đi phố xá thượng đi bộ. Phủ thanh loạn không giống cái bộ dáng đại tàu lại phải cho bọn họ thêm phiền, thôi hoa cẩm buồn cười lôi kéo tay nàng không bỏ. Đại tàu, ngươi cũng không thể vào lúc này đi xuống, trong thành hiện giờ nạn dân thật nhiều, không chuẩn liền sẽ gặp phải phiền vai tới. Xem phủ thành đường phố quận cũ ế, Giang Nguyệt Mai hứng thú vẫn như cũ không giảm, cẩm nhi chớ sợ. Ngươi đại tẩu liền thổ phỉ đều không bỏ trong mắt, nơi nào sẽ sợ hãi kẻ hèn nạn dân, cùng lắm thì đem ta thức ăn đưa cho bọn họ thôi. Không lây chuyển được đại tẩu, thôi hoa cẩm đành phải làm xa phu đem xe ngựa chạy tới chợ phía đông tiêu phiến, quyết định cơm chưa liền đi đại đường cứu ra ra trong nhà ăn. Cầm nhi, ngươi nói ngươi cái kia đại đường cứu ra ra là cái thu thổ sản vùng núi, kia trong tay hắn khẳng định có thật nhiều hiếm lạ linh chi nhân xong đi. Nghe được lưu thừa phượng khai chính là thổ sản vùng núi cửa hàng, Giang Nguyệt Mai hai tay kéo má, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Thôi Hoa Cẩm. Chỉ cần đại tẩu không đi trên đường loạn đi bộ, chính là chuyện tốt. Thôi Hoa Cẩm cười tủm tỉm hồi nàng, đại tẩu, ngươi muốn dùng linh chi cùng nhân sông nha, không bằng đi cầu ta bà bà đâu. Hoài nhi tử nhưng không uống ít kia khổ chít chít thuốc bổ canh tử, Giang Nguyệt Mai này sẽ nhớ tới, trong miệng liền từng đợt toan khổ, nàng vội vây tay. Ta nơi nào phải dùng kia ngọn ý, không phải nói thổ sản vùng núi cửa hàng thu đều là sân chân, đại tẩu mới có thể như thế từ đâu. Cũng có 2-3 tháng không đi qua đại đường cứu ra ra ra, rất tưởng nghiệm cứu nãi nãi liêu thị làm đồ ăn, thôi hoa cẩm cởi buông xuống bức màn, đại đường cứu ra ra thu cơ hồ đều là hiếm lạ nấm cùng giống nhau trong núi món ăn hoàng dã, đại tẩu có lục ăn, hôm nay giữa chưa làm cứu nãi nãi cấp ta làm tốt ăn bảo đảm làm đại tẩu an bụng tròn vo. Cùng nhà đầu này ở chung không mấy ngày, nhưng chính là cùng nhà mình hai tẩu tử không giống nhau. Giang Nguyệt Mai đem nàng kéo qua tới, vốt ve nàng phấn nụn mặt, cẩm nhi, ta chỉ dâu em chồng hai càng chỗ sao càng cảm thấy thân cận đâu. Ai, đại tẩu, nhưng đừng ở niết cẩm nhi mặt, bằng không sẽ biến xấu. thối hoa cẩm cười khanh khách đem đầu trốn tránh. Phu nhân, tiểu thư, lưu nhớ sơn chân cửa hàng tới rồi giống như không khai trương Nga. Sa Phu dừng xe ngựa, nhìn sang nhắm chặt cửa hàng cửa gỗ, nghi hoặc ở bên ngoài gào lên. Thôi hoa cẩm từ trên xe ngựa nhảy xuống, phủ thành cửa hàng sớm đã không khai trường. Đại thúc, người trước bên kia cửa nhỏ đi vào, làm ta đại đường cứu ra ra ra tới tiếp khách người. Nàng chỉ vào lưu nhớ cửa hông làm Sa Phu đi vào trước, chính mình đi tìm còn ở phía sau thượng tư vũ cùng phận thâm. Cầm nhi. Ngươi nha đầu này cũng thật là cổ quái, khó khăn trở về, sao tới nơi này ăn cơm đâu. Thượng tư vũ tử trên ngựa nhảy xuống, tò mò nhìn chiều bọn họ đi tới Thôi Hoa Cẩm. Xoa toan chướng vòng eo, Thôi Hoa Cẩm bất đắc gì nói, không phải sợ đại tẩu ở trên phố gây họa ngươi cho rằng ta không nghĩ về nhà nghỉ sẽ a Kaka, ngươi cùng tư vũ Kaka đem ngựa dắt tiến đại đường cứu ra, ra ra ra trong viện, chúng ta ăn xong cơm liền hồi dương tức ngõ nhỏ. Vòng khai thượng tư vũ, thôi hoa cẩm chỉ vào lưu nhớ cửa hông, cười cùng phượng khâm chào hỏi. Giang Nguyệt Mai mang theo bà vũ cùng nhi tử từ trên sen ngựa xuống dưới, thấy lời nói, tay huy làm bà vũ ôm nhi tử đi theo nàng triều lưu nhớ cửa hông tiến. An tử thấy có cái tuổi trẻ phu nhân mang theo nô thì còn ôm cái tả lót vào sân, hắn buồn bực hỏi, ai, các ngươi tìm ai à? Thấy có người ra tới chào hỏi, Giang Nguyệt Mai đầy mặt đều là cười, nga. Các người lưu lão bản ở sao ta là hắn thân thích. Thân thích. Chúng ta lão bản nhưng không có như vậy thân thích. Phu nhân chờ một lát sẽ. Ta đây liền đi kêu lão bản ra tới. Bị nàng lời nói làm cho có chút ngốc đầu. An tử ha hả ngây ngô cười. Xoay người chiều trong phòng chạy. Ở trong phòng phiên nhạc hắn những cái đó bảo bối thổ sản vùng núi. Lưu thừa phong bị an tử thét to thanh nháo không kiên nhẫn. Này mùa màng. Lao tử nơi nào có phú quý thân thích tới cửa. Tiểu tử ngươi là ra ngứa đi. Lao ra, thật sự, là một người tuổi trẻ phu nhân còn mang theo cái tạ lót, còn có tí nữ ở sau người hầu hạ đâu Mặc danh ăn lão ra tử gian dạy, an tử gãi đầu chọc thẳng giọng nói gào thét. Đại đường cứu ra ra, là ta cẩm nhi tới đâu? Còn cho ngươi mang đến khách quý đâu? thối hoa cẩm lôi kéo đại tẩu tay, xinh xắn ở trong sân thét to lên. Ai, ngươi cái chết an tử, là cẩm nhi kia nha đầu tới. Ngươi nhìn nhìn ngươi đều nói chính là cái gì vô nghĩa? Nay xuẩn đồ vật, tam phần là này mấy tháng quang ăn không làm sống, đầu góc đều xuẩn hồ đồ. Lưu thừa phong ném trong tay méo sân trần khoác áo đông ra nhà ở. Di, thật là có cái tuổi trẻ phu nhân. Hắn nhìn xem ra nguyệt mai, lại đem nghi hoặc ánh mắt liếc về phía một bên cởi thượng tư vũ, nhìn nhìn lại cùng thôi hoa cẩm lớn lên cực kỳ giống nhau phương khâm. Cẩm nhi, đây là sao hồi sự? bọn họ đều là người phương nào. Người cái lao đông tây, hạt hỏi cái gì, cẩm nhi mang đến người, khẳng định đều là thân thích. Lao già này tám phần là nhạc tròn váng, ở trách đem nhà mình lao nhân, liều thị bước chân nhỏ chiều thôi hoa cẩm đi qua đi, cẩm nhi, mau làm này đó khách quý vào nhà nghỉ ngơi a Nha đầu, ngươi nói nàng là khóa vàng kia tiểu tử tức phụ, biết được Giang Nguyệt Mai là khóa vàng tức phụ, Lưu thừa phong kích động đem áo bông đều đều nói đến trên mặt đất. Lao đông tây, ngươi hạt kêu to cái gì, đừng đem hoa hoa cấp dọa khóc. Ông ta lót lưu thị lại một cái xem thường hướng lao nhân bay qua đi. Khóa vàng tên tiểu tử thúi này thật là cái có đại phúc khí người, vô thanh vô tức thế nhưng cưới vợ sinh nhi tử. Lưu thừa phong kích động ngồi dưới đất vô đùi khóc lên, lục mùi à, ngươi hảo hảo mở mắt ra nhìn nhìn đi, ngươi hảo tôn tử khóa vàng có tiền đồ. Đem ngươi cháu dâu đều cưới về đến nhà ai, còn có này đại béo chắt trai à. Lao trong mắt lóe nước mắt, liêu thị ôm tá lót hướng trên mặt đất không tiền đổ lão nhân đều, chết lao nhân, này đại hỷ sự, ngươi cũng đừng ở bọn nhỏ trước mặt mất mặt Nga. Đại đường cứu ra ra, trên mặt đất nhiều lành à, ngươi lão mau đứng lên đi, tan mãi đều ở trên trời nhìn đâu. Thôi hoa cẩm bị này mạc nháo cũng khỏe mắt phát sáp, nàng cường cười lại đây nâng liều thừa phòng. Hủy diệt nước mắt. Lưu thừa phong nương thôi hoa cẩm kéo túm, từ trên mặt đất đứng lên, liên tục hỏi, ai, lên, cẩm nhi đại ca ngươi kêu tiểu tử túi đâu. Sao không cùng các ngươi cùng nhau lại đây? Đỡ lưu thừa phong ngồi xuống, thôi hoa cẩm, ta đại ca hiện giờ chính là cái ngũ phẩm tướng quân, hắn lập tức liền mang binh tới ta hoài khánh phủ đâu, nói là muốn sấn cửa ải cuối năm mấy ngày này đem ta phủ thành phủ cận thổ phỉ đều cấp tiêu diệt. Lời này ngươi lão nhân ra cũng không thể lộ ra Nga. Tiểu tử này đi ra ngoài cũng bất quá ngắn ngủn mấy năm, đã có thể thành ngũ phẩm tướng quân, ai hù, này lao thôi ra phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ Nga. Thế nhưng mang theo binh mã lại đây diệt phỉ, đây là bao lớn năng lực Nga. Hắn gật đầu, hai mắt tỏa ánh sáng, ha hà cười rộ lên, ngươi nha đầu này liền đem tâm trang trong bụng đi, ngươi đại đường cứu ra ra miệng chính là ván sắt làm, bảo đảm không cho ngươi để lộ nửa cái tự. Chờ lưu thị đi ra ngoài nấu cơm, lưu thừa phong ôm tá lót, đùa với tiểu hoa nhi, sau đó lại lặng lẽ chỉ vào phượng khâm hỏi, nha đầu, cái kia tiểu tử sao cùng người lớn lên như vậy giống đâu. Không nghĩ làm lưu thừa phong nghĩ nhiều chính mình cùng phượng khâm huyết mạch chi thân, thôi hoa cẩm hắc hắc ngây nô cười, ngươi nói hắn nha, hắn là bà bà ruột thị tôn tử, có thể cùng cẩm nhi lớn lên giống cũng là duyên phận đâu. Nguyên lai là phượng thần y duy thân tôn tử. Ta nói sao cùng những người khác không giống nhau, có đại gia công tử khí độ. Lưu Thừa Phong hiểu rõ gật gật đầu. Cùng Lưu Thừa Phong cũng tiếp xúc quá vài lần, Thượng Tư Vũ ra mặt giày đi tới, cười nhìn Lưu Thừa Phong, đại đường cứu ra ra, người lão nhìn xem ta nhưng có đại gia công tử khí độ. Lăn lăn lăn, nơi nào đều có chuyện của ngươi, trước một bên đợi đi. thối hoa cẩm rối tay đem thỏ qua tới Thượng Tư Vũ lẩy ra, tức giận đuổi đi hắn. Không thảo tới lưu thừa phong thích, thượng tư vũ phản bị thôi hoa cẩm vô tình đẩy ra, hắn dùng bàn tay bụng mặt, làm quái nói, mệnh khổ Nga, ta đến nơi nào đều không chịu người đãi thấy đâu. Nhìn bộ dạng đó của hắn, trong phòng người đều ha ha cười rộ lên. Giang Nguyệt Mai cười ngửa tới ngửa lui, muội phu, ngươi làm lũng tìm lầm người Nga. Thượng tư vũ buồn bực nhìn bọn họ cười ha hả mặt, sớm biết rằng ta như thế không chọc người thích, nên đi theo đại ca đi mang theo binh mã. Cái này thượng công tử cũng là tà môn, liền ái cùng vương đại đầu, kim nào bọn họ ghé vào cùng nhau, hiện giờ lại cuốn lên khóa vàng, lưu thừa phong thở dài, tiểu tử ngươi rõ ràng là cái người đọc sách, càng muốn cùng những cái đó thôi nhân rảo hợp ở bên nhau, cũng không sợ ngươi lão tử nương thất vọng. Chỉ vì quan trường tối tăm, thượng tư vũ trúng cử nhân liền không ở tiếp tục đi khoa khảo, hắn ánh mắt trật lué, sâu kín nói ra trong lòng lời nói, đọc sách nhất vô dụng. Ta tưởng cùng đại ca bọn họ nhiều rèn luyện một chút, không chuẩn cung có thể hốt cái tướng quân đương đương đầu. Năm nay lại thai, thôi hoa cẩm cũng biết có lương thực chỗ tốt, nàng trắng thượng tư vũ liếc mắt một cái, người đương tướng quân lại như vậy dễ làm, thành thật trong ngực khánh phủ đem nhà người những cái đó thôn trang đồng ruộng loại hảo, cũng coi như có đại tiền đồ. Cẩm nhi nha đầu này nói rất đúng, trong tay có lương, trong lòng không hoàng hốt. Các người thượng gia năm nay nhưng cứu sống nhiều ít khuyết thiếu lương thực bá tánh A. Thượng gia trong ngực Khánh Phủ Nghĩa Cử, Phủ Thành là mọi người đều biết, Lưu Thừa Phong cảm khái. Ai, vẫn là Lao Cha làm chính mình tốt xấu vớt chút thể diện, Thượng Tư Vũ ở trong lòng yên lặng thở dài. Ở Lưu Thừa Phong gia ăn náo nhiệt cơm trưa. tối hoa cẩm làm xa phu vội vàng xe ngựa hồi dương tức ngõ nhỏ. Các nàng ở bên cảnh liền tinh tế gạo thóc đều ăn không được. Nơi nào có thể ăn qua chính tông sơn chân món ăn hoang dã? Hôm nay lưu thừa phong chính là bất cứ giá nào, tự mình xuống bếp cho bọn hắn mấy cái làm đốn phong phú đồ ăn. Giang Nguyệt Mai dư vị ăn sơn chân, vừa lòng cười, cẩm nhi, ta cái này đại đường cứu ra ra người cũng thật hảo, trách không được đại ca ngươi ở biên cảnh cũng thường xuyên nhắc mãi đâu. Nhớ tới trước kia khổ nhật tử, phẳng phất liền ở trước mắt, thôi hoa cẩm yên lặng nhìn đại tổ mặt, đại tổ. Cẩm nhi cùng mấy cái ca ca khi còn nhỏ, trong nhà cũng gần có thể cố thượng ấm no, sau lại cha quăng ngã chặt đứt chân, nhật tử liền càng thêm gian nan, sau lại nương cũng đi, tiếp theo trong nhà thân nhân đều lần lượt rời đi, đại đường cứu ra ra cùng trong thôn lý chính thúc cũng không ít chiếu ứng cẩm nhi cùng Tam ca. Tuy nói cùng khóa vàng quen biết cũng có 5 năm, nhưng cái kia đầu gỗ cọc giống nhau tính tình, rất ít cùng chính mình nói lên sự tình trong nhà. Nàng đã nhiều ngày vẫn là từ ái nói ái nháo thượng tư vũ trong miệng biết được kim đào huynh muội ở nhà quá nhật tử. Vânh mắt nóng lên, nàng chính mình cũng không biết khỏe mắt có nước mắt chẳng ra, Giang Nguyệt Mai thương tiếc đem cô em chồng ôm ở trong ngực, hảo muội muội ngươi chịu khổ, nếu biết ngươi cùng tam đệ ở nhà quá như vậy khổ, sớm nên làm đại ca ngươi trở về nhìn xem các ngươi. Thấy chính mình nói đem đại tẩu trọc rơi lệ, thôi hoa cẩm có chút ngượng ngùng cười cười, đại tẩu. Từ gặp gỡ bà bà, chúng ta khổ nhật tử liền ngao đến cùng, hiện giờ đại ca cũng hảo hảo, còn có đại tẩu cùng ngận nhi hai người các người, Cẩm Nhi trong lòng không biết có bao nhiêu thấy đủ đâu. Cô em chồng là cái vui sướng người, Giang Nguyệt Mai cũng thu liễm khởi trong lòng đau thương, xoay đề tài, Cẩm Nhi, này một đường ta nhìn tan này Hoài Khánh phủ thổ địa so biên cảnh những cái đó cắt đất muốn tốt hơn rất nhiều, vì sao còn như thế khuyết thiếu lương thực đâu? Nếu là trước đây Thôi hoa cẩm khả năng cũng không rõ Đi theo phượng nhược nhan giải quá không ít kiến thức Nàng bất đắc di thở dài Đại tẩu, ngươi có điều không biết Ta hoài khánh phủ thổ địa cắn cối Lại 10 năm chín hạ Loại lương thực nhiều ít là chịu rét lại loại hạn bắp Một năm cũng liền thu một vụ lương thực Trong núi lại nhiều cất dấu thổ phỉ Những cái đó hung tàn thổ phỉ thường xuyên thai họa ba tánh Ba tánh nhật tử khổ không nói nổi a Nghe xong lời này Giang Nguyệt Mai tức giận trừng lớn mắt Thổ phỉ hoành hành, kêu hoài khánh phủ chi phủ lão ra là bài trí sao. Thân là mệnh quan triều đình, hắn cũng không quản. Nghĩ vậy nhầm chi phủ phương thạc vô sỉ, thôi hoa cẩm cười lạnh lên. Đại tẩu, bọn họ này đó quan lão ra, chỉ là cầu thổ phỉ đừng tìm chính mình cha, đã là thiêu cao hương. Quan phỉ nói không chừng còn âm thầm cấu kết đâu, nơi nào sẽ đi diệt phỉ. Nói lên cái này ra nguyệt mai hỏa khí vèo vèo thoán đi lên, ta cũng nghe đại ca ngươi nói lên. Này nhậm chi phủ liền phủ Nha cũng chưa giữ được, làm càn dỡ thổ phỉ đem phủ Nha cấp đốt thành phế tích, làm quan không vì bà cánh, sao không đem hắn cấp tiêu chết đâu. Chị dâu em chồng hai ở trong xe ngựa nói quan phỉ sự tình, xe ngựa cũng chậm rãi vào dương tức ngõ nhỏ. Ha ha, rốt cuộc đã trở lại, chính mình hôm nay này một đại buổi công phu nhưng không ngủ phí. Ngôi sồn phượng phủ đại môn cách đó không xa trình cẩn nhìn đến xe ngựa càng ngày càng gần. Xe ngựa bên đi theo trên lưng ngựa ngồi đúng là hắn hảo đại ca, hiện giờ nhân ra chính là một người đắc đạo gà chó lên trời, trên mặt hắn lộ ra một kia âm hiểm cười. Đại ca, ngươi tử kinh thành tiêu sái một vòng, nhìn thật đúng là Xuân Phong đắc ý à. Đoàn ngươi tới rồi phủ ngoài cửa, Phượng Khâm đang muốn xuống ngựa tiếp đón muội muội cùng Giang Nguyệt Mai xuống xe, đầu ngựa trước nhảy ra cá nhân tới, thấy là trình cẩn cái này hạ tam lạn hóa, Phượng Khâm mặt lập tức rét lạnh lên. Ta phượng khâm sớm đã cùng các ngươi trình ra không có quan hệ, trình thiếu ra tới nơi này làm gì. Nghe được trình khâm nói, trình cần ra mặt run rẩy, ngay sau đó dẫm chân thét to lên, ai nha nha đại ca, ngươi cũng thật dám nói, vì leo lên cao chi, liền tổ tông đều thay đổi a Ngươi cũng thật có loại à, sẽ không sợ trình ra tổ tiên nhóm nửa đêm tìm ngươi cái bất hiếu tử tôn tính sổ. Hán tự nhận chính mình không phải ham phú quý người, lần này đi kinh thành. Nghe song tổ mẫu giảng thuật Phượng ra quá vãng, Phượng không cảm thấy chính mình trách nhiệm trọng đại, hắn không cho phép chính mình lại khiếp đảm yếu đuối đi xuống. Huy khởi roi, căm tức nhìn tắc quái trình cẩn, cũng ngay. Lại ngăn đón mã, bản công tử không ngại làm người bỏ rời đi. Lại là cái này vô sỉ trình cẩn. Trong xe ngựa thôi hoa cầm âm thầm nắm chặt chính mình nắm tay. Nghe được bên ngoài ồn ảo thanh, ra nguyệt mai có chút hưng phấn, nàng gấp không thể chờ đứng lên. Cười hi hi vẫn khởi ống tay áo, Cẩm Nhi, bên ngoài hảo chút có vô lại cùng ca ca ngươi tránh trước, làm đại tẩu đi xuống thu thập hắn đi. Cũng không thể làm ngươi kia văn nhược ca ca ăn mệt. Thật sợ đại tẩu càng rảo hợp sự càng không xong, thôi hoa Cẩm đau đầu lôi kéo nàng, dù cho ca ca không được, còn có thượng tư Vũ đâu, đại tẩu cũng đừng nhúng tay việc này. Thượng tư Vũ tử trên ngựa xoay người xuống dưới, dùng roi ngựa chọn trình cần Cẩm, tấm tắc, Trình Nghị thiếu gia Nhiều ngày không thấy, ngươi lá gan giống như phỉ không ít, thật là ăn nhà của chúng ta cháo ngũ cốc dưỡng phỉ lá gan A. Thượng tư vũ đột nhiên xuất hiện, dọa trình cẩn có chút chân mềm, hắn đem đầu lắc lắc, thoát ly roi ngựa, ơ hùng nói, thượng công tử, ngươi sao ở chỗ này? Đây là chúng ta trình ra ra sự, ta cũng không dám đắc tội ngươi thượng công tử. Còn vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, xem ra ra hỏa này là cái thuộc heo, nhớ ăn không nhớ đánh ngu xuẩn. Thượng tư vu hung tận trứng mắt án, ngươi cái đuôi mù hôn đảng ngọn ý, ai nói đây là việc nhà của ngươi. Phượng Minh hiện giờ là Phượng ra dòng chính trưởng gia công tử, cùng các ngươi kia sụp đổ chính phủ có cái mau quan hệ. Không nghĩ bị đánh, nơi nào mát mẻ đi nơi nào đợi đi. A Phi, Trình Khâm, ngươi cái hôn chướng ngọn ý, thật là vì phú quý, đem tổ tông đều cấp án. Ngươi, bạch bạch, Phượng Khâm hai roi chịu chặt đức trình cẩn chưa nói xong nói. Ngươi, ngươi cũng dám đánh ta. Từ sẽ đi đường, chính mình liền bắt đầu khi dễ cái này không dựa vào huynh trưởng trình cẩn vẫn là đầu thứ bị hắn đánh, che lại nóng rắt mặt, trình cẩn hoảng sợ ồn nào lên. Đánh chính là ngươi, còn chưa cút sao. Chán ghét nhìn hắn, phượng khâm thanh âm lãnh không mang theo một tia cảm xúc. Hảo, ngươi chờ, ta làm cha lại đây, xem ngươi còn có thể hạ đi tàn nhẫn tay. Hai roi giống như muốn đem ra mặt cấp chịu rớt, Còn có thượng tư vũ cũng hung tận trứng mắt hắn, trình cần bụng mặt chật vật chạy chối chết. Mệm như bông phượng khâm cũng thay đổi tính tình, thượng tư vũ hơi có chút vui mừng, phượng huynh, đối như vậy vô sỉ đổ vật, nên thủ đoạn cường nạnh, bằng không sẽ hậu hoạn vô cùng. Bị người như vậy quấn lên, hắn cũng thực bất đắc gì à, phượng khâm lắc đầu thở dài, mất mặt à, lại làm tư vũ nhìn chê cười. Tiến lên ôm phượng khâm đầu vai, thượng tư vũ cười ha hả trấn ăn hắn. Hai anh em ta ai với ai à, đừng nóng giận, đi về trước rồi nói sau. Từ trên xe ngựa xuống dưới giang nguyệt mai chỉ là nhìn đến trình cẩn bóng dáng, nàng có chút thất vọng nhìn thượng tư vũ, muội phu ngươi cùng phượng công tử hai người nhưng thật ra tay chân lenh lẹ, không chờ đại tẩu ta thuyết phục cẩm nhi, liền đem người cấp dọa chạy a Cái này đại tẩu cũng không thể đắc tội, thượng tư vũ triều nàng chắp tay hành lễ, đại tẩu, ngươi nhưng đừng lục trí. Cái này trình cẩn chính là cái thuốc cao bôi trên da chó, không chuẩn ngày mai còn sẽ đến đâu. Đến lúc đó chúng ta khoanh tay đứng nhìn, liền xem đại tẩu thi thố tài năng lạc. Rốt cuộc kia trình rời vẫn là chính mình cha ruột, bị láng giềng biết trên mặt nàng lại có bao nhiêu sáng giỏi. Thôi hoa cẩm trừng mắt nhìn thượng tư vũ liếc mắt một cái, bực mình quát lớn. Hảo, liền ngươi ba hoa, ở ngoài cửa lớn nói lời này, cũng không sợ láng giềng chê cười. Đi lạc. Làm ta ôm ta một cái đại ngợn nhi Lại bị thôi hoa cẩm lộng cái không mặt ngũi Thượng tư vũ cũng không tức giận Cười mịa đi tiếp bà vũ trong lòng ngực ta lót Biết trình cần kêu hôn đảng còn ở ngoài cửa ngồi canh Lưu tráng nghe được ngoài cửa lớn hôn độn thanh âm lặng lẽ đem cửa mở ra điều khe hở Nhìn đến tiểu thư cùng thiếu gia đều đã trở lại Trong lòng vui vẻ Hắn vội vàng mở ra đại môn Tiểu thư, thiếu gia, các ngươi nhưng đã trở lại Ai Đã nhiều ngày bị kia trình cẩn triển chúng ta liền đại môn cũng không dám khai a Thượng tư vũ nghe được Lưu chẳng nói, ghét bỏ phiết miệng, lá gan của ngươi cũng quá nhỏ chút, trình cẩn hắn kia túng hóa, chính là thiếu tấu, ngươi đối với hắn tẩn cho một trận xem hắn còn có lá gan ở chỗ này nhìn chầm chầm các ngươi không bỏ. Chính mình dù sao cũng là cái nô tài, kia trình cẩn lại hôn trướng còn cùng thiếu ra tiểu thư có chút huyết mạch tương liên, hắn sao dám như vậy không kiêng nể gì. Đỏ mặt đi trên xe ngựa dỡ hàng, thấy trong xe ngựa chứa đầy thức ăn, hắn lại vui vẻ lên, mấy ngày nay tạm mặt bánh ngô ăn hắn giọng nói đều mau lặn rớt. Phu nhân mang theo tiểu thư thiếu ra đi tranh kinh thành, bọn họ này sẽ cũng có thể quá cái hảo năm lạc. Thôi hoa cẩm trở lại nhị tiến sân, làm Xuân Nương đem nhị tiến cây xương phòng chạy nhanh thu thập ra tới làm đại tẩu ban đêm trụ. Xuân Nương thấy tiểu thư còn mang về tới một cái tuổi trẻ mạo mị phu nhân. Còn có cái tiểu anh Hải, nhạc mặt đều biến thành đóa hoa, bất quá xem kia phu nhân xuyên đều hảo, cũng không dám đuổi theo hỏi, tay chân cần mận thu thập tây sướng phòng. Nghĩ đến lần này đại ca vào núi Diệt Phỉ, còn muốn trông cậy vào thượng gia lương thực, thôi hoa cẩm đi tiền viện đem còn lưu lại nơi này cùng ca ca thổi hư thượng tư vũ đổi đi. Phượng Nhược Nhan còn không có trở về, ngày mai sáng sớm, cẩm nhi khẳng định muốn mang theo Giang Nguyệt Mai đi ngoài thành thôn trang. Thượng tư vũ nơi nào bỏ được rời đi, hắn cấp thôi hoa cẩm lại là chắp tay thi lễ lại là hạ bái, cầm nhi tư vũ ca ca mau mẹ chết, ngươi là được cái hảo, làm ta và ngươi ca ca tế ở bên nhau ngủ đêm nay đi. Hắn trong lòng đánh gì chủ ý, chính mình minh bạch đâu, thôi hoa cẩm lạnh mặt, ngươi phải đi, đã đi theo chúng ta mấy cái đi kinh thành xoay hảo chút thời gian, lại không quay về, cha mẹ ngươi trong lòng không chừng sao đoán trách ta cùng bà bà đâu. Nếu là tưởng ở năm trước còn có thể qua lại đi lại, ngươi liền ma lưu hồi chính mình ra, bằng không, sau này cũng đừng tới nhà của chúng ta. Nay quật cường nha đầu lời nói kia so thánh chỉ còn muốn khó có thể chống cự, thượng tư vũ gục xuống đầu cam chịu. Ngay sau đó hắn lại ồn ào lên, hảo đi, bất quá ta từ tục tiểu nói ở trước, ngươi nào ngày phải về thôi ra thôn, ta cũng muốn đi theo đi đâu. Hảo, hồi trong thôn khẳng định không thể thiếu ngươi, Ngươi liền chạy nhanh trở về đi. Trước làm hắn trở về, thượng ra lão ra phu nhân không tức giận liền thành. Sau lại sự cũng liền không tính chuyện này, thôi hoa cẩm sảng khoái đồng ý. Mấy ngày liền ngồi xe ngựa, thôi hoa cầm ngủ ở chính mình trên giường. Tới rồi giờ thìn còn ăn vạ trên giường không nghĩ lên. Nhưng không bao lâu, xuân nương liền hấp tấp vào nàng nhà ở. Tiểu thư, ngươi mau đứng lên đi, cái kia trình ra phụ tử lại nháo tới cửa tới. Thiếu ra đã cùng bọn họ xảo lên. Bọn họ thế nhưng lôi kéo đến tiểu thư người đâu. Cái này trình rời phụ tử thật đúng là không biết xấu hổ. Bà bà đã đã cảnh cáo bọn họ, còn lần nữa tới cửa, thật là đánh đều đánh không đi. Thôi hoa cẩm nhanh nhẹn mặc tốt siêm y gì mang theo Xuân Nương đi đi phía trước viện. Mới đến nhị môn, Giang Nguyệt Mai đã bước đi lại đây, vừa vặn cùng thôi hoa cẩm đụng phải. Nàng nhìn đến cô em chồng lại đây, vội vàng đẩy, cẩm nhi, ngươi mau trở về. Bên ngoài kia đối phụ tử thật con mẹ nó không phải cái ngọn ý, chờ đại tẩu trở về kia kiếm tới tức bọn họ một đốn tàn nhẫn, cũng làm cho bọn họ này hai hôn chứng ngoạn ý biết nổi là làm bằng sát. Chính ra lạn dơ sự thật không nghĩ làm đại tẩu nhúng tay, thôi hoa cẩm cười khổ lôi kéo Giang Nguyệt Mai tay, "Đại tẩu, ngươi vẫn là trở về nhìn ta tiểu ngận nhi đi, việc này làm ca ca xử lý liền thành." Rõ ràng bị Phượng Khâm hất tức cấp tức điền. Giang Nguyệt Mai khinh miệt mắng nghi răng, Không ngươi đại tẩu, liền ca ca ngươi kia mềm yếu bộ dáng ta sợ hắn bị kia hai vô lại cấp tấu lạc. Lại nói bọn họ còn đem cẩm nhi ngươi cung cấp dính răng đến, đại tẩu có thể nào vung tha bọn họ, hôm nay không đánh bọn họ răng rơi đầy đất, ngươi đại tẩu liền sửa lại răng họ. Năn không được đại tẩu, thôi hoa cẩm đành phải chính mình hãy đi trước. Ai hù, đoàn người đều đến xem A, này phượng ra nữ nhân không nói ly a sống sờ sờ đoạt đi rồi ta một đôi nhi nữ A, còn dung túng này bất hiếu tử đòn hiểm ta phụ tử hai người, này tang thiên lương xúc sinh a Phượng khâm đứng ở đại môn thềm đá thượng, lạnh lùng nhìn ngồi dưới đất khóc lóc kể lể trình rời, trên mặt biểu tình đông lạnh giống khối băng giống nhau. Không sợ này trình ra phụ tử tới dây dưa, chính là trong lòng cách hứng đến không được. Lưu trang cấp tưởng đi xuống chịu lạn trình rời phá miệng, chính là nhà mình thiếu da không lên tiếng, hắn là nóng ruột không biện pháp. Mang theo tức giận thôi hoa cầm đến gần phượng khâm, ca ca. Ngươi thật đúng là hảo tính tình, thế nhưng dung túng hắn ở chỗ này nói hổ nói tả, hư bà bà thanh danh. Cầm nhi, ca ca thật là bất đắc dĩ, đánh cũng đánh, nhưng hai người bọn họ chính là không rời đi. Phượng khâm sáng sớm nghe lưu trắng nói trình rời phụ tử lại đây, hắn lập tức liền tới đến ngoài cửa, cùng bọn họ chưa nói thượng nói mấy câu, liền khí lại tấu trình cần một đốn. Trình rời thấy đại nhi tử đã không chê không tới, nằm trên mặt đất bắt đầu càng quái bị kinh động quê nhà đều lần lượt ra tới quán khán, trình rơi gặp người nhiều, làm ẩm ý càng thêm hăng say. Láng giềng quê nhà nào biết đâu rằng bọn họ chi gian góp mắt, đều đứng xa xa xem náo nhiệt. Phượng 7 cùng Phượng Tám hai người bọn họ đi theo bà bà áp tải lương thực muốn ngày mai mới có thể gấp trở về. Vương Tùng Lâm đi thôn Trang Thượng, hiện giờ trong phủ cũng chỉ có lưu tráng một người. Thôi hoa cẩm nhìn xem Phượng khâm kia yếu đuối mong manh vẻ mặt đau khổ đứng bộ ráng, trong lòng thở dài Này nếu thay đổi tam ca cùng đầu to ca hai người bọn họ, sớm bắt lấy chân đem bọn họ cấp ném rất xa, nơi nào còn dung bọn họ ở chỗ này ghê tầm người. Cha, ngươi mau đừng khóc, tỷ tỉ ra tới a Nghe được thôi hoa cẩm thanh âm, ôm sớm nhìn không ra bộ dáng đầu trình cần vội vàng đi tiêu chính khóc lóc kể lệ cha. Trình rơi lập tức buông che đậy nửa khuôn mặt ống tay áo, ngừng đầu đi xem đứng ở thềm đá thượng thôi hoa cẩm. Này nha đầu chết tiệt kia lớn lên cùng hắn nương liên thị thật đúng là giống. Trình rơi mắt gắt gao nhìn chầm chầm thôi hoa cẩm, trong lòng âm thầm kinh hãi. Cái này yêu nghiệt dù sao cũng là cái nha đầu, tinh tình hẳn là so trình khâm kia đen tâm muốn hảo. Trình cẩn lại đi xô đẩy cha hắn, cha, ngươi còn phát gì ngốc đâu. Mau đi kêu tỉ tỉ à. Trình rơi từ trên mặt đất bỏ dậy, run rẩy hướng đi thêm đá. Ngươi là của ta nữ nhi a này mười mấy năm không gặp thế nhưng lớn lên như thế lớn. Thấy hắn ánh mắt thẳng tóc nhìn chầm chầm hướng chính mình, thôi hoa cẩm trong lòng ghê tẩm đến không được. Nàng nhữ như mày, mà tâm trầm quắt lớn, cơm miệng, cái nào là người nữ nhi, đừng ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, thức thời liền mau rời đi, bằng không ta bà bà trở về người tưởng thoát thân đều không thành. Không nghĩ tới trước mắt nha đầu nói ra nói cũng như vậy khó nghe, trình rời trong lòng bực mình, đứng thẳng xuống lưng, dùng ngón tay nàng, Chẳng lẽ ngươi nha đầu này cũng muốn học ca ca người không thành? Liền thân cha đều không nhận A. Các người rốt cuộc còn tính cá nhân sao? Lúc trước đem nàng cấp ném xuống, hiện giờ lại có mặt tới chỉ trích, liền tính bà bà không ở, tốt xấu đại ca hôn ra đầu, nàng không bao giờ sẽ sợ này vô sỉ chỉnh ra phụ tử. Thôi hoa cẩm cười lạnh, trình lao ra, xem ngươi cũng không giống kia già cả mắt mở người, đánh chỗ nào nhìn ra buồn cô nương là ngươi nữ nhi. Bồn cô nương họ tôi ra liền ở phủ thành 20 mươi ngoại thôi ra thôn, ta đại ca thôi khóa vàng là ngũ phẩm tướng quân, tam thúc thôi bình triệu ở 3 năm trước đây còn chúng cử, ngươi tùy tiện tới cửa lừa gạt nhận quan thân, chính là muốn bị kiện. Nhớ tới này yêu nữ mới xuất thế, liền làm hại chính mình ném chức quan, sau lại nhật tử là từng bước hạ ngã, trình rời vô danh hỏa vèo vèo toát ra tới, nghiệp chướng ngươi thế nhưng còn không thừa nhận, ngươi sinh hạ tới liền thai họa lao tử ném quan. Hiện giờ lớn lên, cánh mạnh thế nhưng liền ruột phụ thân đều không nhận sao. Làm cho như thế nhiều người mặt, tới nhục nhã nhà mình cô em chồng, cô nương này ra thanh danh còn muốn hay không. Giang Nguyệt Mai dơ trường kiếm lấy ra ngoài cửa, cú đánh rời nói ra nước miếng, A Phi, nơi nào tới hôn trướng ngoạn ý, dám chỉ vào ta thôi ra cô nương nói hầu nói tả, thật khi ta lão thôi ra không ai là sao mà. Dám chiều chúng ta thôi ra người trong mắt đẩy thạch. Thật con mẹ nó là làm mộng tưởng hao huyền. Ta ra nguyệt mai này liền đánh ngươi cái đầu nở hoa. Tấm tắc, này phu nhân cũng thật lợi hại. Phượng ra người liền không cái nhát gan, buồn cười này hai người dám lao hổ trên đầu giúp mau. Xem náo nhiệt láng giềng đều dỗi cổ xem trận tròn mắt. Thật đúng là sợ này dũng mánh đại tẩu nhất kiếm trọn trình rời, thôi hoa cẩm vội vàng ngăn đón nàng. Đại tẩu, ngươi trước đừng động thủ, này hắc biến không thành bạch. Cái này tiện nha đầu cũng không phải cái đèn cạn dầu, bạch mù như vậy tốt một khuôn mặt. Trình cẩn trong lòng sợ hãi, nhưng là vì không bị đói chết, vẫn là đánh bạo hướng phía trước tới gần. Tỷ tỷ A, ngươi thật là ta trình ra tiểu thư, sao có thể không nhận ta cùng cha đâu? Ngươi! Này hai cặn bã, Giang Nguyệt Mai đã sớm không quen nhìn, nàng hung tợn trứng mắt chính cẩn, ngươi tính nào viên đầu to tỏi, nơi này có ngươi cái hạ tiện phối nói chuyện phân sao. Thôi hoa cầm lôi kéo đại tẩu, khinh thường nhìn còn ở sững sờ chính rời, hai ngươi trừng lớn mắt nhìn, đây là ta đại tẩu, kinh thành nhị phẩm quan thiên kim, hai ngươi không nghĩ ai đốn ngoan tấu, liền lập tức lan đi. Mới trở lại hoài khánh phủ liền gặp gỡ này suốt ruột sự, giang nguyệt mai bảo tính tình là rất khó nhịn xuống, nàng ngẩn đầu nhìn thôi hoa cẩm cẩm nhi, không thể dễ dàng vông tha này hai cầu đồ vật nhìn đại tẩu sao cho ngươi ra này khẩu ác khí không nhiều lắm sẽ hẻm nhỏ đã chen đầy xem náo nhiệt lắng giềng, thôi hoa cẩm vẫn là có chút sinh khí, nàng hảo ngôn khuyên muốn đánh người lại tẩu, đại tẩu, ta hảo nữ bất hòa ác nam đấu, làm cho bọn họ lăn đi liền thành. Này yêu nghiệt thế nhưng có như thế đại tạo hóa, tùy tiện bị nông hộ nuôi lớn, thế nhưng còn hôn ra năng lực, này hai nghiệp chướng chính mình đều trêu trọc không dậy nổi, trình rơi còn không nghĩ bị người đánh chết, hắn bạch mặt xoay người phải rời khỏi. Cha! Ngươi không thể đi a Trình Cẩn thấy hắn cha xoay người phải đi, tiến lên bắt lấy hắn vào áo. Thấy Trình Cẩn còn không bỏ được cốt đi, ra nguyệt mai tránh ra cô em chồng tay, ngảy xuống bậc thang, một phen trường kiếm gác ở Trình Cẩn trên cổ. Ai u, hôn Đảng này lá gan nhưng thật ra không nhỏ, chính là không biết ngươi có thể chống đỡ trụ buồn phu nhân lợi kiếm. a cha mau cứu ta. Trên cổ gác đem lạnh băng trường kiếm, thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu Trình Cẩn thẳng giọng nói. Đừng, cầu phu nhân dơ cao đánh khẽ, thả khuyển tử đi. Chúng ta cũng không dám nữa tới. Tiểu nhi tử bị trường kiếm uy hiếp, trưởng tử cùng là chính mình ly tâm, rõ ràng là trông cậy vào không thượng, chính mình tiểu nhi tử cũng không thể lại ném mạng nhỏ, sợ tới mức hồn phi phách tán trình rời xoay người cầu lạnh mặt hung tận ra Nguyệt Mai. Một quyền nện ở trình rời trên mặt, Giang Nguyệt Mai cười lạnh, chậm, mới vừa rồi không phải rất năng lực sau này sẽ túng cùng chui phong tương láo thử giống nhau đâu? Không cho ngươi niếm thử buồn phu nhân lợi hại, ngươi thật đúng là đương hoài khánh phủ là các ngươi trình ra đầu. Bị nắm tay tạp đầu vóc choáng váng, trình rời ngã trên mặt đất. A giết người. Giang Nguyệt Mai thân mình vừa động, trường kiếm cắt qua trình cẩn cổ, huyết lập tức trào ra tới, hắn run run thân mình, dọa ngao ngao kêu to lên. Này hẹn nhát hoa thế nhưng dọa run mèo lên, nếu thật đánh hắn. Còn có chút bẩn chính mình anh danh. Giang Nguyệt Mai khinh thường lạnh rộng quát lớn, cơm miệng, cầu đồ vật, buồn phu nhân còn không có sao ngươi đâu, hạt kêu to cái chó má. Chờ đầu không như vậy chóng váng, từ trên mặt đất bỏ lên trình rời đi kéo tốn nhắm mắt chu lên nhi tử, hôn đảng, nhân ra còn không có sao ngươi đâu, hạt gào cái gì. Đã dọa choáng váng trình cẩn lần này bị hắn cha kéo rời đi, láng giềng nhóm cũng đều tản ra. Hoàn toàn dọa chạy trình ra phụ tử. Lưu trắng cũng nhẹ nhàng thở ra. Một mà lại mất mặt thấy được. Thôi hoa cẩm cũng tin tưởng trình rời phụ tử nhất định không dám lại đến. Nàng sắc mặt hòa hoán rất nhiều. Đại tẩu, ngươi cũng nhìn đến này hai người tính tình. Ta vẫn là trở về ăn cơm khẩn cấp. Liên này can đảm cùng năng lực cũng dám quan công ra dưới mí mắt chơi lại đao. Thật là mơ mộng hao huyền. Giang Nguyệt Mai thu hồi trường kiếm. Súi mặt oán giận khởi phượng được nhan. Cẩm nhi. Này đó tiểu mau con khỉ cũng dám tới cửa tìm cha, người bà bà kiên nhẫn cũng quá hảo chút. Chị dâu em chồng hai nắm tay chiều trong viện đi, thôi hoa cẩm ha hả cười rộ lên, đại tẩu, bà bà vội thực, nơi nào sẽ nhớ tới này hai người còn dám tới tìm việc đâu. Đi theo các nàng phía sau, xem muội muội cũng không sinh khí, phượng khâm trong lòng mới hảo quá một ít. cẩm nhi, người quả nhiên còn không có rời đi, làm ta cũng thừa dịp ăn chút cơm đi. Vội vã chạy tới thượng tư vũ thấy thôi hoa cẩm đang ở ăn cơm sáng, hắn cười hì hì đi qua. Liếc mắt nhìn hắn, thôi hoa cẩm nửa thật nửa giả nói, nhà của chúng ta lương thực nhưng không nhiều lắm, ngươi ăn trầu này, đuổi mình đem nhà ngươi gạo thóc cho chúng ta đưa lại đây chút. Néo cái tố nhân bánh bao, thượng tư vũ vui sướng hài lòng hồi nàng lời nói, hành, chỉ cần cẩm nhi mở miệng, ta khẳng định cho ngươi đưa chút tinh mệ cùng bạch diện lại đây. Có thể ở thời điểm này còn có tinh mễ, muội phu, nhà của ngươi đế nhưng không bình thường a." Giang Nguyệt Mai cười thấu thú. "Đó là tự nhiên, lần này thiên tai, ta hỏi khánh phủ nếu không thượng ra lương thực, còn không chừng muốn đói chết bao nhiêu người đâu." Thấy các chủ tử nói náo nhiệt, Xuân Nương cũng cười tủm tỉm nói lời hay. "Ba vú, lại cấp bảo nhĩ bao cái răng chắc tiểu đệm chăn đi." Nửa đêm lại hạ tuyết, Tây Sương Thôi hoa cầm cầm cái tiểu đệm chăn đi hướng ngận nhi bà Vú Ở bên cảnh đại thật nhiều năm, hoài khánh phủ thời tiết còn xem như tốt. Giang Nguyệt Mai nhữ mày nhìn cô em chồng trong tay cầm đệm chăn, cầm nhi, ta ngồi ở trên xe ngựa, cấp nhãi danh kia bao như vậy kín mít làm gì. Tiểu tử càng đông lạnh càng rắn chắc đâu. Bên ngoài phong tuyết đan xen bọn họ muốn đi thôn trang thượng sau đó lại hồi thôi ra thôn. Thật sợ tiểu ngận nhi thổi đến gió lạnh, thôi hoa cầm quay mặt đi. Cười nhìn vẻ mặt không tán đồng đại tẩu, đại tẩu, nhà ta bảo nhi còn không có mãn hai tháng đâu, nơi nào có thể chịu được đông lạnh vẫn là bao kín mít hảo chút. Thấy cô em chồng cẩn thận bộ ráng, làm nương giang nguyệt mai thở dài, hảo đi, đều nghe ngươi này làm cô cô, tiểu tử này sau này nhưng có người che chở, lớn lên không chừng sẽ biến thành gì bộ ráng đâu. Xe ngựa thực mau ra khỏi cửa thành, tuyết giống như càng rơi xuống càng lớn, Ngồi ở trong xe ngựa thôi hoa cẩm không khỏi lo lắng khởi bà bà cùng đại ca bọn họ. Đại tàu, hôm nay đã là 27, lại quá 2 ngày cần phải đến chư tịch, hạ tuyết, trên đường nên khó đi, bà bà cùng đại ca bọn họ hôm nay không biết có thể hay không đến phủ thành đâu. Điểm này tuyết tính cái gì, biên cảnh vào đông nào thứ hạ tuyết đều so này lớn rất nhiều, Giang Nguyệt Mai cười đem cô em chồng kéo đến chính mình bên cạnh ngồi xuống, chấn ăn nàng, cẩm nhi đừng vững bận. Đã là hạ tuyết, người bà bà cùng đại ca cũng sẽ ở trời tối trước kia chạy tới. Có đại tàu ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, thôi hoa cẩm hốn độn nỗi lòng cũng dần dần hòa hoãn. Bất quá 30 phút, bọn họ xe ngựa vào thôn trang. Thấy thượng tư vũ cùng thiếu ra đều đi theo xe ngựa, trong xe ngồi khẳng định là tiểu thư, vương muốn cần làm người khai cửa chính, cười ha hả đem bọn họ nên tiến đại trạch. Vương bá, ta tam ca cùng tam tàu còn ở thôn trang sao? Chính mình rời đi cũng có mười mấy ngày, thôi hoa cẩm cũng coi như không chuẩn tam ca bọn họ còn ở đây không thôn trang, từ trên xe ngựa xuống dưới, liền hỏi vương muốn cẩn Nhìn đến Giang Nguyệt Mai xuống xe, phía sau còn có cái ôm tá lót bà vũ, vương muốn Cẩn cũng không dám hỏi thôi hoa cẩm này phu nhân thân phận, cười trở về nàng lời nói, tiểu thư trước đó vài ngày thời tiết hảo, thôi tam thiếu ra mang theo thôi tam thiếu nãi cùng lưu thị ở năm cũ trước liền trở về thôn. Hiện giờ nơi này chỉ có liên thị nương hai cùng kia hai tú nương ở đâu. Nguyên lai tam ca đem tam tẩu mang về nhà, liền hương thím cũng đi trở về, thôi hoa cẩm yên tâm. Đại tẩu, ngươi thủy cẩm nhi đi trong phòng uống khẩu trà nóng, ta nghĩ sẽ liền hồi thôn. Thôi hoa cẩm hướng vương muốn cần gật gật đầu, xoay người đi kéo đại tẩu tay. Vài người ở thôn trang đái nửa canh giờ, lại trên người xe ngựa. Tới rồi thôi ra thôn khi, đã mau đến giờ tị mạc. Xe ngựa mới ngừng ở ngoài cửa lớn, thôi hoa cẩm liền gấp không chờ nổi xuống xe ngựa. Cầm nhi, ngươi chậm một chút chạy, để ý trượt chân lạc. Thấy nàng vội vàng đi chụp đại môn bộ ráng, thượng tư vũ cùng ra Nguyệt Mai trăm miệng một lời tê Tới mở cửa chính là đang ở trong viện quét tuyết Lý Đại Vượng. Đại Vượng Thúc, ta Tam ca ở nhà sao. Từ thôi hoa cẩm đi thôn trang thượng trụ, Lý Đại Vượng cũng có vài tháng không gặp nàng, chật vừa thấy đến, cái mũi liền có chút lên men Là cẩm nhi tiểu thư đã trở lại, tam thiếu ra đi lý chính ra, ta đây liền đi kêu hắn trở về. thối hoa cẩm vui sướng hài lòng gật đầu, đem thân mình tránh ra, ơn, đại vượng thúc mau chút đi thôi, hôm nay trong nhà nhưng có thân nhân trở về đâu. Ra đại môn lý đại vượng hòa thượng tư vũ chào hỏi một cái, nhìn thấy ra nguyệt mai hắn thiện ý cười cười, cất bước liền hướng phía trước chạy. Ai, đại vượng thúc, ngươi tử từ, từ ta cùng phượng huynh A Cũng đã lâu không cùng Kim Đào đi qua sau núi, thượng tư vũ quay đầu kêu cơ hồ là chạy như bay lý đại vợ. Kéo đại tẩu thủ đoạn, thôi hoa cẩm cười tủm tìm quét mắt sân, lại rơ lên mặt nhìn có chút kinh ngạc đại tẩu. Đại tẩu, đây là ta ra tam tẩu ở tây xương trụ, ngươi cùng đại ca trở về liền ở tại đông xương phòng đi, vừa lúc cùng cẩm nhi trụ cách vách. Nguyên lai nông già sân cũng có thể như thế sạch sẽ A Giang Nguyệt Mai ngạc nhiên đánh giá xong thu thập sạch sẽ lưu lót sân, thì khí dương dương gật đầu, hảo, cùng Cẩm Nhi trụ cách vách, ta chỉ dâu em chồng hai ban đêm còn có thể cách tưởng tâm sự chuyện riêng từ đâu. Ở Tây Sương Bồi Trần Liên oánh nói chuyện tú hoa nghe được thôi hoa cẩm thanh âm, vội đem mặt dán ở bên cửa sổ thượng, nhìn đến quả thật là Cẩm Nhi cùng nam nhân nhà mình nói chuyện, nàng kích động kêu lên, ai, các ngươi mau xem, là Cẩm Nhi tiểu thư đã trở lại. Mấy ngày nay thân mình càng thêm vụ về, Trần Liên oánh cũng lười đến xuống giường, nghe được lời này, cũng dây rùa suy nghĩ ngồi dậy. Đứng lên Lưu Văn Hương cười trêu ghẹo tú hoa tẩu tử cũng thật là, Liên oánh thân mình trọng thành bộ ráng này, muốn sao đi bỏ cửa sổ A, ta đây liền đi đem cẩm nhi tiếp về phòng tử tới. Ai, nhìn ta là cao hứng hôn đầu. Thấy Lưu Văn Hương ra bùng trong, tú hoa mới ảo náo vô chính mình chán. Hương thím, ngươi cũng ở nhà A. Cũng thật hảo. Mới muốn vào Tây Sương, liền cùng buồng trong ra tới Lưu Văn Hương đi rồi cái chăm chán. Nàng ở chỗ này tam tẩu hẳn là không cô đơn phiền muộn. Thôi hoa cẩm cười hì hì cùng nàng trao hỏi. Cẩm nhi, ngươi nhà đầu này không ở, ta và ngươi tam tẩu đều mau tưởng đi lạc. Hôm nay lại hạ tuyết, nên đông lạnh hỏng rồi đi, mau theo ta đi vào ấm áp ấm áp. Lưu Văn Hương cười ha hả đi kéo thôi hoa cầm tay, thấy nàng bên cạnh người phu nhân chiều nàng cười. Cẩm nàng phía sau còn có cái ôm hài tử, Lưu Văn Hương có chút sửng sở, ngay sau đó nhỏ giọng hỏi, "Cẩm Nhi, này phu nhân là ai a?" Sau ra tới Tú Hoa ném cho Lưu Văn Hương một ánh mắt, lại hướng Thôi Hoa Cẩm cùng Giang Nguyệt Mai cười, "Tới ra đều là khách, người hỏi như vậy nhiều làm gì? Không gặp còn có cái ôm hài tử, Cẩm Nhi tiểu thư, các ngươi mau tiến vào đi." Thôi Hoa Cẩm tùng đại tẩu tay, cười tủm tỉm đi ôm Tú Hoa, thần thần bí bí nói, "Tú Hoa thím Cẩm Nhi lần này đi kinh thành, nhưng cấp nhà ta đưa tới quý nhân, ngươi sau này nhưng có đứng đắn việc làm. Nghe được bên ngoài nói náo nhiệt, Trần Liên đánh ở trong phòng cấp không thành, liên tục đưa, cẩm Nhi, ngươi cái nịch ngậm nha đầu, đã trở lại không tiến bùng trong, là muốn tam tẩu xuống giường nên đón ngươi a. Ai, tam tẩu đừng nóng nội, chúng ta này liền đi vào. Thối hoa cẩm lại bỏ qua tú hoa, xoay người đem bà vũ tá lót ôm lại đây. Theo Tú Hoa mở ra miên mảnh vào buồng trong, góp chân chân vào buồng trong, nhìn thấy trên giường nằm cái tuổi trẻ phụ nhân, xem nàng mặt mày liền biết là cái tính tình dịu dàng nữ tử, Giang Nguyệt Mai trên mặt tràn đầy tươi cười. Nha đầu này đi tranh kinh thành sao còn ôm hồi cái hài tử, còn nhạc không khép miệng được, Trần Liên đánh kinh ngạc trận tròn mắt, lại đem nghi hoặc ánh mắt nhìn phía đồng dạng cười khanh khách Giang Nguyệt Mai. Nói không bằng làm, thôi Hoa cẩm bước nhanh đi hướng giường, Tam đầu Ngươi mau nhìn xem cẩm nhi ôm bảo nhi, tam tẩu cũng dính dính không khí vui mừng. Trong phòng điểm trậu than, thôi hoa cẩm đem tả lót bên ngoài bao đệm chăn xóa, lại xốc lên tả lót, đem bảo nhi bụ bấm tiểu viên khuôn mặt lộ ra tới. Cẩm nhi, này nơi nào tới tiểu anh Hải lớn lên cũng thật đẹp. Đáng yêu trẻ mới sinh chính ngủ hương, trần liên oánh xem tình thương của mẹ trần lan, nàng áp xuống muốn đi đụng vào trẻ mới sinh gương mặt xúc động, tò mò hỏi cô em chồng. Thấy tam tẩu khuôn mặt ôn nhu thôi hoa cầm đắc ý rào giật nói, tam tẩu, đây chính là ta thôi ra trưởng tử Đích Tôn, là đại ca nhi từ đâu. Mới đem ra Nguyệt Mai Thỉnh đến chiếc ghế thượng, nghe được lời này, tú hoa kinh hô lên, cẩm nhi tiểu thư, ngươi ở kinh thành nhìn thấy đại ca ngươi. Ấn, không thấy đến đại ca, nơi nào tới đại tẩu cùng này bụ bấm tiểu ngận nhi đâu. Thấy tú hoa cùng Lưu Văn Hương cùng với tam tẩu đều bị nàng cấp dọa đến. Thôi hoa cẩm cười tủm tỉm đã mở miệng. Ai hù, này ông trời khai mắt ta, đại thiếu gia chẳng những hảo hảo, còn có tiểu thiếu gia, ta muốn đi cấp lao thái thái thiêu nén hương đi. Bạch bạch, kích động vành mắt phím hồng, tú hoa liền bố đùi, vừa vui sướng ồn ào lên. Khóa vàng kia hải tử bình yên vô sự, còn cưới tức phụ lại sinh nhi tử, ngầm đường cô cái này nên an tâm, lưu văn hương cũng thích đến không được, người đi cấp đường cô dân hương ta đây liền cấp khách quý bưng nước trả lại đây. Tú hoa hương phấn muốn đi cấp lưu thị dân hương, ba vũ cũng là cái cực có nhãn lực thấy cần mẫn người, đi theo lưu văn hương ra buồng trong. Trong phòng chỉ dư lại thôi hoa cẩm cùng hai cái tổ tử, nàng vui mừng đem tã lót bảo nhi ôm ra tới, nhét vào tam Tẩu đẹp chăn tam Tẩu nhà ta bảo nhi nhưng giao cho người lạ. Hảo, hảo, chính là sợ tam tổ chân tay vụt về, sẽ làm bảo nhi không dễ chịu. Nhìn cái này phúc hậu béo hoa hoa, tay chân đều không biết nên hướng nơi nào phóng Trần Liên Oánh, kích động nước mắt đều ra tới. Đệ muội chớ sợ, ra tiểu tử mới không thể kiều dưỡng đâu. Nhìn ra Trần Liên Oánh cẩn thận cùng cẩn thận, Giang Nguyệt Mai cũng đi đến giường bạn, cười hì hì trấn An nàng. Ngầm đầu nhìn sang cười Khanh khách Giang Nguyệt Mai, Trần Liên Oánh đỏ mặt, đại tẩu, ngươi chính là chúng ta đại tẩu, lớn lên cũng thật đẹp. Cái này đệ muội thật đúng là dễ dàng thẹn thùng đâu. Giang Nguyệt Mai ha hả cười rộ lên, đệ mội lớn lên cũng thực hào a, tương lai sinh Tiểu Ngận Nhi cùng Tiểu rất Nữ khẳng định cũng sẽ thật xinh đẹp, hơn nữa ngươi vẫn là cái có đại năng ngại, thế nhưng một lần có thể sinh hai hải từ đâu, làm đại tẩu ta đều hâm mộ ngươi đâu. Bị đại tẩu trêu đùa mặt càng thêm hồng, Trần Liên đoánh ngượng ngùng đem ánh mắt lại lần ngươi chuyển hướng về phía nhắm mắt ngủ Bảo Nhi trên mặt. Cầm Nhi, Bảo Nhi ở nơi nào? Mau làm tam ca nhìn xem. Đi theo thượng tư vũ cùng phượng khâm trở về kim đảo, vẻ mặt vui mừng thẳng đến Tây Sương. Tam ca này lăng đầu thanh đã trở lại, đại tẩu, ngươi bồi tam tẩu nói chuyện, cẩm nhi đi ra ngoài đi xem một chút. Nghe được tam ca gạo to thanh âm, thôi hoa cẩm từ mép giường đứng lên. Tam ca, ngươi nói nhỏ chút, đừng đem bảo nhi cấp dọa tỉnh lạc. Mới đi vài bước, liền ngăn đón muốn triều mép giường sấm tam ca, thôi hoa cẩm hành hắn liếc mắt một cái. Cẩm nhi Thật đúng là có cái hài tử A, Tam Ca còn tưởng rằng tư vũ kia tiểu tử hống ta đâu. Nhìn thấy tức phụ trên giường nằm cái hoa hoa, Kim Đảo cao hứng tâm đều mau từ ngực nhảy ra tới. Tam Ca, ngươi có điểm tiền đồ hảo không? Con không thấy quá lớn tẩu. Thôi hoa cẩm nghẹn cười, xu mặt. Ai, nhà mình muội muội đã đủ khó chơi, chính mình đại ca lại cưới đại tướng quân gia tiểu thư, Kim Đảo có chút khiếp đảm nhìn chính mỉm cười xem chính mình ra nguyện mai. Nói lắp cho nàng hành lễ, đại, tẩu, ta là kim đảo, là người tam, đệ kim đảo, xem này tu quấn bộ ráng, này chú em cũng là cái hàm hậu thành thật, giang nguyệt mai cười, tam đệ, người trong nhà không cần khách khí. Không nhiều lắm sẽ, kim đảo trong nhà có khách quý liền truyền khắp toàn thôn. Thôi bình tùng biết được khóa vàng kia tiểu tử tức phụ cùng nhi tử trở về, làm tức phụ cho hắn trang một rổ trứng gà dẫn theo đi vào tôi ra. Cầm nhi. Đại ca ngươi đâu? Sao không cùng ngươi trở về? Nhà chính, vương đại đầu vội vàng truy vấn thôi hoa cẩm. Quét mắt nhà chính ngồi mãn đương đương người trong thôn, đại ca làm chính là đại sự, vạn không thể tiết bí, thôi hoa cẩm vẻ mặt thần bí hạ rộng, đầu to ca, ta đại ca đánh giá đến trời tối liền hồi thôn, ngươi nha phải hảo hảo chờ xem. Khóa vàng đứa nhỏ này thật đúng là có tiên đồ, thế nhưng đương tướng quân, nhưng cấp ta lão thôi ra người giải quá thể diện. Trong thôn tiểu tử nghèo có thể ở bên cảnh Bình Yên nghỉ ngơi thật nhiều năm, còn trở nên nổi bật, chín cân lại kích động lại khâm phục. Cũng không phải là sao mà, có thể đương tướng quân là ta nằm mơ cũng không dám tưởng sự, sớm biết rằng khóa vàng ca có hôm nay, lần đó ta cũng đi theo hắn đi lang bạt một phen. Ai đang tiếc trên đời này không bán thuốc hối hận. Trong thôn tuổi trẻ Hán tử hâm mộ mắt đều đỏ. Nay cũng không chậm à, chờ khóa vàng ca trở về. Ta liền cầu hắn đem ta ca mấy cái mang đi, tổng so hoa tại đây nghèo thâm sơn cùng cốc trộn lẫn đời hảo. Kim đào huynh đệ, khóa vàng ca, trở về, ngươi cần phải cấp ca ca ta nhiều lời vài câu lời hay, làm khóa vàng ca cũng chiếu cố chiếu cô ta ca mấy cái. Đúng vậy, vẫn là buộc trụ tiểu tử ngươi đầu cơ linh. Sơn khôi cũng đem lẻ sáng ánh mắt theo giói mặt mày hồng hào kim Đảo Trong thôn tiểu tử sợ là điên rồi. Kim Đào bị mấy cái tráng tiểu tử lôi kéo si ý gì đều rối loạn, đỏ mặt nói, các người là gan nhưng thật ra lớn không ít, ta đại ca sự, ta nhưng làm không tới chủ. Nếu không ta đi cầu xin khóa vàng ra để muội Thấy Kim Đào túng, Sơn Khôi khó khăn nghẹn ra câu hỏi chuyện. Buộc trụ giống xem đồ ngốc giường như nhìn Sơn Khôi lưng phấn bộ dáng sâu kín nói, ai u Sơn Khôi ca à, người là gan nhưng bất lao tiểu à, kia khóa vàng tức phụ chính là đại tướng quân thiên kim. Cũng là ở trên chiến trường đánh giết nhiều ít năm, sẽ không sợ nàng kia đại đao chém ngươi chân chó. Phút. Thôi hoa cẩm bị bọn họ nói chọc cho nhạc, bật cười, nhìn các ngươi đem ta đại tẩu nói như vậy hung, tốt xấu ta đại tẩu cũng là ta người trong thôn, sao có thể cầm đao chém người một nhà đâu Đó chính là có trông tậy vào, ta đây liền đi tìm khóa vàng ra đệ mội đi. Thôi hoa cẩm nói cấp nhụ chí sơn khôi tân hy vọng, hắn đứng lên. Lập tức liền phải ra nhà chính. Chúng ta cũng phải đi. Có sơn khôi xung phong, nhà chính tức khắc vang lên từng đợt trào dân phụ hoa thành, kia náo nhiệt kính có thể đem nhà chính đỉnh cấp sốc lạc. Mắt thấy loạn ồn ào một đám người ra nhà chính, liền vương đại đầu cùng chín cân thúc đều ở phía sau ồn ào, trong phòng một chút liền dư lại thượng tư vũ cùng phượng khâm cùng với hắn cùng mội mội này vài người. Kim nào có chút nôn nóng, cầm nhi, ngươi trọc phiền thoái. Làm này đó tháo hán tử đi truyền đại tẩu, đại tẩu khẳng định sẽ tức giận. Đại tẩu như vậy tính tình nhất thích náo nhiệt, này đó tính nết chân chất người nhất có thể được đại tẩu vui mừng. Thôi hoa cẩm cười tủng tìm lắp đầu. Tam ca, ngươi suy nghĩ nhiều, đại tẩu ước gì người nhiều náo nhiệt, ngươi cùng ta tới. Cầm nhi, ngươi nói chính là thật sự. Biết được đại ca là mang theo binh mã trở về diệt phỉ, nhìn muội mội đầy mặt ý cười kim đào thần sắc phức tạp. Cẩm nhi là sẽ nói mê sả người sao. Bất hòa ngươi nói, Cẩm nhi muốn đi đi xem náo nhiệt lạc. Trắng tam ca liếc mắt một cái, Thôi hoa cẩm sốc lên bùng trong miên mảnh liền hướng ra ngoài đi. Đại ca thế nhưng muốn diệt phỉ, này thật đúng là thiên đại chuyện tốt. Trong lòng rộng mở thông suốt kim đào bước nhanh đi ra bùng trong, vài bước lôi kéo muốn đi theo muội muội đi ra ngoài thượng tư vũ. Tư vũ, ta đại ca lập tức phải về tới, ta kêu lên đầu to ca đến sau núi một chuyến. Đánh chút con mồi cấp đại ca đón gió tẩy Trần Tam ca, phượng tuyết như thế đại, ngươi thế nhưng muốn bảo sơn, cẩm nhi không đáp ứng. Bên ngoài vẫn như cũ phong tuyết bay múa, mạch tam ca có thể nhớ tới này mưu ma trước quỷ, thôi hoa cẩm lập tức rét lạnh mặt. Nhiều năm không thấy thân nhất đại ca, kim đào luôn muốn đại ca ở bên ngoài nhận hết đau khổ, hắn đầy mặt tươi cười, năn nỉ muội muội cẩm nhi, tam ca bảo đảm không độ sâu sơn liền ở than riêu phủ cận trong rừng đánh chút thỏ hoang gà rừng gì liền thành. Thượng tư vũ tâm cũng chạy ở sau núi, nhưng hắn sợ thôi hoa cẩm sinh khí, liền khẩu đại khí cũng không dám ra, chỉ là trộm hướng bên cạnh người phượng khâm đưa mắt ra hiệu. Phượng khâm hiểu ý nhẹ điểm phía dưới, quay mặt đi cười cười, cẩm nhi, khiến cho Tam ca bọn họ mấy cái đi một chuyến đi, dù sao kia sơn cũng bị bọn họ mấy cái đi thủ, không độ sâu sơn hẳn là không trở ngại. Hào đi! Các ngươi phải để ý chút, tốt xấu đánh một ít con mồi liền thành, nhưng đừng lòng tham. Biết chính mình ngăn trở này một hồi, không chuẩn tam ca bọn họ sẽ ở ban đêm trộm đạo lên núi, thôi hoa cẩm đành phải gật đầu đồng ý, dặn do vài câu lại chuyển hướng về phía vụ trộm nhạc thượng tư vũ, lạnh mặt dân dạy hắn đặc biệt là ngươi, còn dám xúi dục tam ca bọn họ, sau này thôi ra thôn ngươi cũng đừng lại đến. Nhà mình cha mẹ đã cảm thấy ngày mai muốn tới thôi ra thương nghị đính hôn sự, Hắn sao dám tại đây mấu chốt thượng phạm sai lầm, thượng tư vũ căng thẳng mặt, gật đầu như đảo tỏi, cẩm nhìn nói so thánh chỉ đều dùng được, ta khẳng định vâng theo. Đông xương phòng cũng thực náo nhiệt. Trần Cúc Hoa cùng đào y thị phương cùng Thôi Hoa cẩm ra quan hệ tốt mấy cái tức phụ, ba tử đều ở cùng Giang Nguyệt Mai nói ở nông thôn chê cười. Vương Đại Đầu mang theo một đám người vọt vào. Ai, đầu to, các ngươi này đó lô mãng nam nhân không ở nhà chính tán gấu, tới nơi này làm gì cũng không sợ sợ hãi quý nhân. Trần Cúc Hoa thấy trong phòng ngồi vào tới như thế nhiều nam nhân, kinh hô lên. Liên tính là quý nhân, gả cho khóa vàng ca, kia cũng là thôi ra thôn tức phụ. Trong lòng phung tạo, vương đại đầu hắc hắc cười rộ lên, Cúc Hoa thím chớ trách, chúng ta là tới tìm đại tẩu thương nghị chính sự. Chính là, này đại ngận nhi tức phụ chính là xa trường nữ anh hùng, lá gan có như vậy tiểu sao. Chín cân khó được cũng ra mặt dạy nói câu lời nói dí dỏng. Vương bà tử nhìn chính mình nhi tử cũng lại đây, tức giận nhìn hắn, chín cân, đầu to bọn họ tuổi còn nhỏ làm ầm ý cũng liền thôi, người cái này làm thúc thúc cũng đi theo hạt ồn nào sao không sợ mặt phát sốt đâu. Ha ha ha, ta chín cân huynh đệ cũng nghĩ tới đến xem khóa vàng tiểu tử này cưới hảo tức phụ đâu. Ta này đại rất tức phụ chính là cái thể diện người, mới sẽ không sợ hãi bọn họ này đó thô giáp hán từ đâu. Nương, ta không phải lại đây thấu cái náo nhiệt. Người lão cũng quá nhận tâm, làm cho như thế nhiều người liền bốc nhi tử ra mặt, làm đoàn người đều chê cười nhi tử. Bị mấy cái phụ nhân, bà nương chê cười, chín cân có chút cuốn bách. Bị người nhìn chầm chầm nhìn, Giang Nguyệt Mai lại hào phóng đảo qua này đó hắn tử, nàng cười cười, đều là người một nhà, không như vậy nhiều nghèo quý củ, các ngươi có chuyện cứ việc nói. Ai, các ngươi đoàn người nhìn một cái, nhân ra chính là hào phóng, ta cũng đừng tất giấu. Sơn Khôi thấy Giang Nguyệt Mai thản nhiên trong chẻo ánh mắt đảo qua bọn họ, lập tức thẳng thắn sống lưng ồn nào lên. Đầu to ca, ngươi ra tới, ta có đứng đắn sự tìm người hỗ trợ. Không chờ Sơn Khôi bọn họ yêu cầu nói ra, Kim Đào liền đứng ở trong viện hô lên. Ai, này liền tới. Sơn Khôi ca, này đại sự liền giao cho ngươi tới nói, ta đi xem Kim Đào phải làm gì. Vương Đại Đầu sợ chụp Sơn Khôi đầu vai, xoay người bài chữ đứng đầy người nhà ở. Nghe Sơn Khôi Hữu nói bọn họ mấy cái ý tứ, Giang Nguyệt Mai ha ha nở nụ cười, quả nhiên ta người trong thôn tính tình thuần phát, lại mỗi người không sợ sinh tử, việc này ta thế khóa vàng đáp ứng hạ. Thật sự, ai u đây chính là so nhặt cái Kim Nguyên Bảo còn muốn cho người cao hứng A. Vài người cho nhau nhìn, ngay sau đó lại vui sướng hài lòng ồn ảo lên. thấy này mấy cái tiểu tử ngốc cao hứng không khép miệng được. Vương bà tử cười hướng ra ngoài đuổi đi bọn họ này vài người. Hảo, khóa vàng còn không có trở về. Việc này hắn tức phụ đã đồng ý. Các ngươi mấy cái cũng đừng ở chỗ này trướng mắt. Ma lưu cốt đi đi. Đầu to, kim đảo, các ngươi mấy cái muốn thượng sau núi A. Chúng ta mấy cái cũng muốn đi theo đi. Dám hướng ra nguyệt mai mở miệng năn nhỉ. Sơn khôi thành này mấy cái hán tử trong lòng anh hùng. hắn bị này mấy cái nhạc tìm không thấy bắt người vây quanh ra nhà ở. Thấy Kim Đào bọn họ trong tay cầm cung tiễn cùng khám đao, hắn nhết miệng cười lập tức thò lại gần. Chúng ta là đi săn thú, còn hạ như thế đại tuyết, các ngươi cũng đừng thêm phiền. Bọn họ mấy cái đến sau núi, muội muội còn miễn cưỡng đồng ý, lúc này sao dám mang theo người trong thôn lên núi, Kim Đào phe phẩy đầu cự tuyệt. Kim Đào, ngươi nhưng không đủ đàn ông A, thổ phỉ ta ca mấy cái đều không sợ, như thế nào sợ hai trong núi những cái đó xuất sinh đâu bị cự sơn khôi căng thẳng mặt, có chút sinh khí. Lần này vào núi không nhiều ít ra tâm, người nhiều cũng có thể sớm chút trở về. Vương Đại Đầu Triều Kim Đào đề nghị, nếu không, ta mang lên bọn họ mấy cái đi một chuyến sơn, dù sao ta cũng không tính toán đi núi sâu rừng giả tử, liền ở kia phiến khe, người nhiều cũng là chuyện tốt. Người tốt đều làm đầu to ca làm, ta còn có thể nói gì? Tiếp nhận Lý Đại Vượng đưa qua dây cường. Kim Đào cố nén cười giả vờ tức giận trở về câu. Đi rồi, ca mấy cái, muốn lên núi lạc, ta cũng về nhà cưới ngựa đi. Lần đó ở thôn trang đánh bại thổ phỉ, sơn khôi bọn họ mấy cái đều phân thất hào mã, thấy Kim Đào đồng ý, lập tức hoa hoa hô to chiều cổng lớn chạy. Này mấy cái tâm giã, thế nhưng lại muốn thượng sau núi, thật là không cái chính hình. Nghe được trong viện làm âm Mỹ Trần Cúc Hoa ở sốc lên miên mảnh nhìn mắt lại lắc đầu đi rồi trở về. Cúc hoa thím, bọn họ này sẽ lên núi làm gì? Hôm nay kiếp trước lại đây thấy ven đường đồng ruộng đều là không. Hạ như thế đại tuyết, này đám người đi trên núi có thể làm gì? Giang Nguyệt Mai tỏ mò hỏi lên. Có thể làm gì? Còn không phải đầu to cùng kim đảo kia hai tiểu tử, mang theo bọn họ mấy cái đi trong núi săn thú. Thời tiết này chỉ sợ có con ngồi cũng giấu đi. Bọn họ khẳng định sẽ một chuyến tay không? Nghe được chú em dẫn người vào núi săn thú. Giang Nguyệt Mai có chút ngồi không được, chính là trong phòng còn có như thế nhiều phụ nhân bà tử, nàng trong lòng âm thầm nôn nóng đến không được. Không quá một lát, thôi hoa cẩm phủng nước cấm qua, cho các nàng mấy cái tục nước trà. Giang Nguyệt Mai vội vàng lôi kéo tay nàng, cầm nhi, mau mang đại tẩu đến sau núi nhìn xem, bao lâu cũng chưa đánh quá săn, đại tẩu trong lòng ngứa thực đâu. Thấy đại tẩu cũng muốn lên núi săn thú, đều là không đàng hoàng tam ca trọc phiền thoái. Thôi hoa cẩm vẻ mặt đau khổ, đại tẩu, ngươi cũng đừng thêm phiền, đại ca trở về biết được cẩm nhi thả ngươi thượng sau núi, còn không đem nhà ta nóc nhà cấp ném đi lạc. Ở nhà buồn mấy tháng, Giang Nguyệt Mai cảm thấy chính mình đều mau điên mất, có này thả lỏng cơ hội, nàng như thế nào bỏ qua, ánh mắt lượng doan người, cẩm nhi, ngươi đại tẩu cũng không phải là nhược chất nữ lưu, một phen trường đao giết qua thượng trăm cái thắt tử, trong núi những cái đó kẻ hèn giã vở đại tẩu còn sẽ không sợ hãi. Khóa vàng tức phụ, ngươi cũng không thể đi theo hồi nháo, ngươi tuy nói ra ở cữ, nhưng này băng thiên tuyết địa đi ra ngoài vọt phong chứ Hà khí, chính là cả đời đại sự. Này trong thành thiên kim đầu góc không tật xấu đi, thế nhưng muốn vào lúc này vào núi, vương bà tử dọa vội vàng nắm chặt Giang Nguyệt Mai tay, hảo ngôn khuyên. Thấy một phòng người đều không tán đồng, Giang Nguyệt Mai buồn bực thở dài khẩu khí, tính, dù sao sơn cũng sẽ không chạy ta tới rồi đầu xuân lại đi săn thú đi. Tây cách vách trong viện. Gió cuốn tuyết rơi, thôi bình nhạc ngốc ngốc nhìn đông sườn tường viện, trên người đã lạc đầy một tầng đông tuyết. Đại nha từ nhỏ trong phòng ra tới, kinh dị nhìn mau chạm thành đầu gỗ cọc cha, cha, này bên ngoài còn rơi xuống tuyết đâu, ngươi mau về phòng tử đi à. Nghe được nhà cũ trong viện hoàn thành tiếu ngữ, thôi bình nhạc trong lòng chua xót đến không được, chuyển qua cứng đờ cổ, quay đầu lại nhìn đại nha, Cha không có việc gì, ngươi trở về xem hai hài tử đi. Nghe nói cách vách hảo chút năm chưa thấy qua đại đường ca phải về tới, cha trong lòng khẳng định hụt trong lòng thở dài, đại nhà cắn môi xoay người trở về phòng nhỏ. Phương Thúy Phân vào đông này mấy tháng bị nam nhân nhà mình áp chế thành thật rất nhiều, nay sẽ đang ở trong phòng bếp làm tạp mặt bánh ô. Lại có hai ngày muốn ăn Tết, nhưng nhà bọn họ đừng nói ăn thịt, chính là tạm mặt dư lại cũng không nhiều lắm. Từ nàng gả vào thôi ra, này vẫn là đầu một chuyến đem qua tuổi thành này nghèo kiết hủ lậu bộ ráng. Lại lần nữa nghe được nam nhân ở bên ngoài thở ngắn than dài, Phương Thúy Phân không khỏi run như cầy sấy lên, liền sợ nam nhân trong lòng không thoải mái lại ngoan tấu chính mình hết giận. Liền lấy căn tủi đốt đều cẩn thận không dám phát ra tiếng vang tới. Lúc nửa đêm, Hoài Khánh Phủ, khóa vàng ở tới gần trời tối mang theo nhân mã vào Hoài Khánh Phủ thành. Đem mang đến binh sĩ đưa tới lấy đã là đổ nát thê lương chi phủ Nha môn, tìm được trử tùng cùng mấy cái tuổi già nhà dịch, phân phó bọn họ cùng binh sĩ suốt đêm đáp khởi lều trại, ngay tại trôi chôn nổi tạo cơm. Phủ Nha kia chàng hỏa hoạn lúc sau, khiến phủ Nha san thành bình địa, phương thạc tự giác thất trách, sợ bị thánh thượng trị hắn tử tội, lại họa cập ra tiểu, đơn giản bất cứ giá nào hướng kinh thành trình thỉnh tội công văn, vừa lúc bị kinh hách phương láo thái thái cũng bệnh nặng trên giường. Không nửa tháng biếm phương thạc vì thứ dân ý chỉ tới rồi hoài khánh phủ, phương thạc xám xịt mang theo gia quyến già trẻ trở về nguyên quán. Trước hai tháng, nhân trong chiều có vài món đại sự phát sinh, tân chi phủ còn không có sai khiến xuống dưới, trong thành hôn loạn tiểu cổ thổ phỉ cùng thành đàn nạn dân chẳng phân biệt ngày đêm đánh cướp minh đoạn. Thượng gia thôn trang có tổ lương, nhân thượng gia văn danh vọng, bọn họ còn không dám đi treo trọc, này đó gan lớn thổ phỉ thường xuyên đánh bất ngờ trong thành bạ cánh. Phương Thạc rời đi sau, nhìn đến phủ thành bá tánh không đồ ăn còn phải bị thổ phỉ cùng nạn dân thai hoạn. Ngao mấy ngày, Trử tùng cùng kỹ sư ra thương nghị hạ, tìm trong thành thương hộ thấu chút tiền bạc đi tìm thượng ra văn mua mấy ngàn cân lương thực. Dùng này đó lương thực vì điều kiện, nhanh chóng tụ tập trong thành một số lớn thanh tráng nam tử cùng nạn dân. Này đó thanh tráng niên ở phủ thành tuần tra chống lại đoạt lương đoạt đồ vật người, mỗi người mỗi ngày có thể phát 5 cân lương thực. Trừ tung cùng kỷ sư ra cử động, có thể nói một công đôi việc, đói bụng nạn dân cùng phủ thành nguyên hộ gia đình có tuổi trẻ tráng niên người đều xếp vào hộ thành trong đội, trong nhà có cứu mạng đồ ăn, gây hấn gây chuyện cũng ít. Liên tiếp bọn họ cùng vào thành thổ phỉ liều chết đánh nhau vài lần ngược lại càng đánh càng hăng, thế nhưng đem thổ phỉ đánh trật vật chạy trốn. Phủ thành chẳng những đoạn không đến lương thực, còn có không muốn sống hộ thành đội, những cái đó thổ phỉ cũng không phải cái ngốc tử. Không ít lợi sự tình bọn họ cũng không làm, hoài khánh phủ hỗn loạn mới tính dần dần an ổn xuống dưới. Biết được tới ngũ phẩm thôi tướng quân thế nhưng là thôi ra thôn thôi kim đảo trưởng huynh, mang đến như thế nhiều binh lính là tới diện phỉ, tùy những binh sĩ tới còn có hảo chút lương thực, trừ tùng kích động quả muốn khóc. Vì 300 nhiều người hộ thành đội đồ ăn, đã làm hắn cùng kỹ sư ra ra mặt dạy đi thượng phủ rất nhiều lần. Hắn cùng mấy cái lao nha dịch cũng không sợ phong tuyết đi đầu rửa sạch lên sân khấu mà Tưởng sớm chút làm này đó binh sĩ an trí xuống dưới Cùng trử tùng ngắn ngủ nói chuyện với nhau vài câu Xem hắn sử dụng người tới tâm ứng tay Minh bạch trử tùng là cái thận trọng chu toàn người Khóa vàng tâm thoáng yên ổn xung dưới Nhớ thương người trong nhà hắn đã là nóng lòng về nhà Công đạo trử tùng vài câu Liền xoay người lại lên ngựa Phó tướng chu thầm cũng là nhà nghèo con cháu Hai người ở trên chiến trường thành sinh tử chi giao, thấy hắn vào lúc này thần lại phiên lên ngựa bối, biết tướng quân là phải về nhà. Đã sớm muốn đi tướng quân trong nhà nhìn xem hướng tướng quân mấy cái thân binh với tay, thân binh đều ném xuống trong tay đồ vật, xuống lại lại đây. Thấy chú thầm tưởng tùy hắn về nhà, khóa vàng mày nhăn lại, có chút lời nói thâm thiết dặn gió lên, ác hầm, này hoài khánh phủ cũng không yên ổn, ta sơ tới sao đến, vẫn là muốn cẩn thận chút cho thỏa đáng. Vi huynh về nhà có một số việc muốn xử lý, thiên không lượng liền phải phản hồi, đã nhiều ngày muốn ủy khuất tá thầm nhiều nhọc lòng. Là chính mình lỗ mãng, đỏ mặt chu thầm từ trên lưng ngựa nhảy xuống, có chút ngựa ngùng đại ca không có việc gì, ta đã tới rồi hoài khánh phủ, lập tức liền phải đến chư tịch, chính là đi đánh thổ phỉ cũng không kém này 2-3 ngày, đại ca khó khăn về nhà, ở nhà nhiều trụ 2-3 ngày cũng không trở ngại. Nơi này có vinh đệ nhìn bảo đảm sẽ không ra một chút bại lộ, mặt khác đuổi đêm lộ đại ca chính mình muốn nhiều cẩn thận. nay pháo đốt tiểu tử vẫn là một khang nhiệt huyết, khóa vàng thấy hắn Vỗ bộ ngực, hướng ngực hắn tạp một quyền. Hoài khánh phủ chi phủ lao ra cũng chưa nạn dân cấp dọa kẹ ra quần, quần cứ gói chạy quần quận trứng. Một cái hảo hảo phủ thành biến thành này phúc thảm hề hề bộ ráng, trên đường nơi nơi đều là nạn dân, liền ngươi này nóng nảy tính tình. Ta nhưng không yên tâm ở trong thôn nhiều đãi mấy ngày. Phất đi lông mày thượng dính tuyết rơi, chu thầm có chút ủy khuất nhỏ giọng lầm bẩm. Đại ca, a thẩm tính tình lại không tốt, cũng không đến mức tiên nạn dần khai đao. Người sao có thể không yên tâm đâu. Hảo a thầm, mau đi giúp đỡ chữ bộ đầu đáp lều chạy đi thôi. Này quỷ thời tiết, các ngươi mấy cái tổng không thể còn đứng thượng một đêm a Không muốn cùng này vô nghĩa, khóa vàng bản mặt, hướng chu thầm phất tay. Gần hương tình khiế Tâm tình phức tạp đến cực điểm mang theo 4 gã thân binh chạy như bay ra khỏi thành môn, đến xương gió cuốn phiến phiến bông tuyết nghệnh ở trên mặt, bên thai là gào thét tiếng gió. Ở biên cảnh ngao như vậy nhiều năm, bọn họ mấy cái cũng không sợ hãi này ác liệt thời tiết, ở trắng xóa một mảnh hoang dã chung lên đường, ngược lại cảm thấy rất là tận hứng. Nhân sinh biến ảo vô thường, ngắn ngủ mấy năm thời gian, chính mình thân nhân thế nhưng âm dương lưỡng cách. Hiện giờ chỉ giữ lại tam đệ cùng cẩm nhi hai người bọn họ. Lập tức thôn nam trên cầu, nghĩ vậy chút làm người thương tâm sự tình, khóa vàng trong miệng từng đợt chua sót. Phanh phanh phanh, khóa vàng nhẹ nhàng vỗ nhà mình đại môn, trong mắt nước mắt bừng lên. Nhà chính nhĩ phòng, đã biết đêm nay đại thiếu gia phải về tới Lý Đại Vượng, trong lòng nghĩ lao thái thái nếu còn sống, đại thiếu gia mang theo thiếu nãi nãi cùng tiểu tôn thiếu gia trở về, nên có bao nhiêu cào hứng A Ly đại vượng liền sợ trì hoán đi mở cửa, liền siêm ý đi cũng chưa dám thoát, ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường, vòng eo đỉnh rất là ngay ngắn. Nghe được đại môn bị người chụp vang, hắn liền phải đứng dậy, thiên vào lúc này sau eo bị tức phụ ninh một chút. Ai, ngươi ngủ rồi A Không nghe được đại môn bị người gó vang, còn không đi xem có phải hay không đại thiếu gia đã trở lại a Ta có thể như vậy không tiền đồ, không phải tưởng tâm sự sao? Lý đại vượng xoa đau đớn vòng eo, ngươi cái này tay cũng quá tàn nhận chút. Vô sắp tỉnh lại khuê nữ, tú hoa tức giận thuốc dục hắn, có ăn có uống, ngươi có dám sự muốn đi phí đầu bóc tưởng. Mau đi đi, lộ chạm đinh hôn lý thác đổi màn hồi ký cự huyết dù phong vĩnh chuẩn trọc thứ. Bơ giờ, kéo ra đại môn, nhìn đến bên ngoài đứng vài người, lý đại vượng tiếp theo trong viện ánh đèn nhìn chầm chầm đứng ở đằng trước nam tử nhìn. Thấy hắn ngũ quan cùng mặt hình dáng cùng Tam thiếu gia có chút giống, chính là da mặt đen rất nhiều. Đầy ngập vui mừng khóa vàng nhìn đến xuất hiện ở trước mắt không phải chính mình Tam đệ, hắn còn tưởng rằng chính mình đi nhầm môn, nhưng này rõ ràng chính là chính mình ra a. Kim Đào kia tiểu tử thúi sao bất quá tới mở cửa đâu? Không cấm nghi hoặc hỏi tới, ngươi là cái nào? Kim Đào tiểu tử này đâu? Lý lại vượng ha hả cười cấp không hiểu ra sao khóa vàng giải thích, đại thiếu gia Nô tài lý đại vượng, nô tài vợ chồng hai người là đại thiếu gia đi rồi không bao lâu đã bị lao thái thái mua trở về nô buộc, đại thiếu gia mau tiến vào đi, tam thiếu gia biết người hôm nay ban đêm phải về tới, mang theo người trong thôn đi trên núi săn thú, phải cho đại thiếu gia đón gió tẩy chân đầu. Bọn họ mấy cái nắm mã tiến trong viện, tú hoa đã mặc chỉnh tể từ nhĩ phòng ra tới. Đại vượng, người trước mang đại thiếu gia cùng mấy cái tiểu huynh đệ đi trước nhà chính ngồi. Ta đi cho bọn hắn làm chút ăn tới. Lý đại vượng cung kính sốc lên miên mảnh. Khóa vàng mang theo bốn cái thân binh vào nhà chính. Nhìn nhà chính đã may lại quá. Liền ra cụ đều là mới tinh. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là trong phòng thế. Nhưng có hai cái đại chậu than Trong phòng này ấm áp xuyên cái áo đơn đều không chế lãnh. Xem ra mội mội nói không sai. Tam để bọn họ nhật tử quá không tồi. Cười ha hả phủng một bình trà nóng. Lý đại vượng cho bọn hắn mấy cái pha trà. Đại thiếu gia, ngươi cùng này mấy cái huynh đệ uống trước chút trà nóng ấm áp thân mình, đồ ăn lập tức là có thể bưng lên. Tiếp nhận lý đại vượng trong tay ấm trà, khóa vàng cũng cười thư thái, đại vượng thúc, ngươi đừng đem ta đương gì chủ tử thiếu gia, ta khóa vàng cũng là khổ xuất thân, có thể tiến nhà ta môn, chính là người một nhà. Lý đại vượng bị khóa vàng chi kỷ nói nói cái mũi lên men, hắn gật gật đầu, ai, ta đã biết, ngươi. Tam thiếu ra cùng cẩm nhi tiểu thư đều là giống nhau người tốt. Chờ tú hoa nhanh nhẹn cho bọn hắn làm tốt một đại buồn mỉ sợi bưng lên. Thôi hoa cẩm trong ngông lung nghe được trong viện tú hoa thím nói chuyện thành nhưng động tính không lớn, nghĩ hẳn là đại ca trở về, lập tức từ trên giường mặc quần áo lên. Đại ca, quả nhiên là ngươi đã trở lại. Thượng nhà chính bậc thang, thôi hoa cẩm liền nhìn đến đại ca cùng mấy cái xa lạ nam tử ở ăn mỉ sợi canh, nàng kinh hỉ hô lên. Cầm nhi, này hơn phân nửa đêm lánh không được, ngươi sao đi lên. Thấy mội mội trên tóc tuyết rơi hoa, khóa vàng bông chén đũa, muốn lại đây cho nàng đem bông tuyết phất đi. Đại ca rời đi khi nhà bọn họ nhà chính không mấy thứ gia cụ, lần này tam ca cố ý làm đầu to ca hòa bình tùng thúc dùng hảo vật liệu gỗ làm tân gia cụ. Thôi hoa cầm có chút đắc ý cười, đại ca, ngươi nhìn một cái nhà ta thay đổi bản in cả trang báo đi mới nghe lý đại vượng cho hắn giảng thuật tam đệ ở trên núi thiêu than sự tỉnh muội muội liền tới mua lộng khóa vàng ha hả cười gật đầu, ân, là không tồi, người tam ca cũng trưởng bản lĩnh, thế nhưng học xong thiêu than, nhật tử giàu có, cẩm nhi có thể so người thành phố còn có phúc khí đâu. Đại ca ở trên chiến trường tránh hồi quân công bị phong tướng quân, kỳ thật tam ca cũng không kém, đem nàng chiếu cô thực hảo, thôi hoa cẩm rất là tự hào nói, đó là tự nhiên. Nhà ta hiện giờ chẳng những con lương thực ăn, tam ca còn có 20 thất hảo mã đâu, trong nhà địa phương tiểu, đều ở phía trước đầu to ca ra nhà mới tử dưỡng đâu. Hơn nữa, ngoại ô thôn Trang Cẩm Nhi cũng có 4-5 chục thất hảo mã. Cũng từng nghe muội muội nói qua kim đảo mang theo người trong thôn bắt sống gần trên dưới 100 cái thổ phỉ sự tình, khóa vàng đem muội muội kéo đến chỗ than biên chiếc ghế ngồi hảo, biết ngươi cùng ngươi tam ca là cái có đại năng lại người. Mấy năm nay cho các người hai anh em chịu khổ, đại ca thật đúng là hổ thẹn. thối hoa cẩm cấp đại ca đổ chén trà nhỏ phùng cho hắn, cười tủm tìm khuyên, đại ca, hiện giờ nhà ta người đều hảo hảo, cẩm nhi mới không vui nghe đại ca nói nói như vậy, đều là nhà mình huynh muội đại ca đừng nói lời khách sáo. Hai anh em ở nhà chính nói chuyện, Lý đại vượng hai vợ chồng mang theo kia bốn cái thân binh đưa đến phía trước vương đại đầu trong nhà, đào ý Lý phương đem bọn họ an trí ở trong xương phòng. Đại ca, ngươi liên tục mấy ngày buôn ba cũng mệt mỏi đến không được, sớm chút đi ngủ đi, cẩm nhi cũng muốn trở về ngủ tiếp sẽ. Xem đại ca hai mắt đỏ bừng, thôi hoa cẩm đánh cánh áp, cũng thúc dục hắn đi ngủ. Giang Nguyệt Mai ngủ mơ hồ, nghe được gian ngoài muôn hướng, lập tức đem đặt ở dưới gối trủy thủ trộm trong tay. Cảnh giác thét to một tiếng, ai? Là ta, ngươi sao còn chưa ngủ đâu? Tức phụ ở chính mình trong nhà tính cảnh giác còn như thế cao. Khóa Vàng cố nén ý cười trở về nàng một câu, "Ngủ sớm hạ, này không phải bị ngươi cấp bừng tỉnh sao?" Khóa Siêu Y từ trên giường xuống dưới, Giang Nguyệt Mai tức giận lẩm bẩm, "Vào buồng trong không thấy được nhi tử ở trên giường, Khóa Vàng kinh ngạc hỏi nàng, "Tức phụ, ta bảo nhi đâu? Ngươi nhi tử đi theo bà vú ở Tây Sương ngủ đâu?" Giang Nguyệt Mai đánh ngáp đi cấp Khóa Vàng đoan ở chậu than thắt cổ đào hồ, chuẩn bị cho hắn pha hồ trà. Khóa vàng đem tức phụ kéo qua tới, cười nói, không uống trà, này đã đến nửa đêm về sáng, ta sớm chút nghỉ tạm, ngày mai sáng sớm còn có thật nhiều sự đâu. ngay kế sáng sớm, tuyết ngừng xuống dưới, chờ thôi ra các chủ tử từ trong phòng ra tới, trong viện tuyết đã bị lý đại vượng quét cái sạch sẽ. Thú hoa cũng đem cơm sáng làm tốt, kim đào bọn họ mấy cái là hừng đông trước kéo con ngồi đuổi trở về. Này sẽ đang ở giếng đài nơi đó giết giã vật. Thôi hoa cầm bưng nước gấm buồn lại đây, không được miệng oán trách, tam ca, nhà ta tích cóc thịt khô như vậy nhiều, các ngươi cũng thật là, một hai phải lên núi lộng mấy thứ này, thật là hữu lực không đi xứ gọi. Cẩm nhi, những cái đó hong gió món ăn hoang dã nơi nào có này mới mẻ hương vị hào a Vương đại đầu sách theo mới lộ tốt tử, cười hì hì hồi thôi hoa cầm nói. Ai, khóa vàng, ngươi mau nhìn xem, bọn họ quả thực đánh tới như vậy nhiều giã vợ. Đại ăn cơm sáng, ta cũng đến sau núi sàn thú. Mới bước ra đông xương phòng ngại cửa, Giang Nguyệt Mai liền là hoảng lên. Đại tàu, người hôm nay nhưng có đứng đắn sự đâu, đến sau núi muốn qua năm mới thành đâu. Mới thay kim đảo siêm ý dị thượng tư vũ ha hả cười tiếp nhận Giang Nguyệt Mai nói. Ở thời điểm này, nơi nào có gì đứng đắn sự, dù sao ta muốn đi trên núi quá đã quyển. Giang Nguyệt Mai vội vã chiều giếng đài đi tới, nhìn đến máu chảy đầm địa giã vật mắt đều thẳng. Ai, đại ca, ngươi mau khuyên nhủ đại tàu đi, như thế lanh bầu trời sau núi chính là tàu tội lớn đâu. Thật sợ cha mẹ tới thôi ra, khóa vàng hai vợ chồng đi sau núi săn thú, thượng tư vũ cấp đến không được, vội đi năn nỉ từ trong phòng ra tới khóa vàng. Mới vừa rồi mở mắt ra ở trong phòng mồm mép mau ma phá, mới làm khóa vàng tùng khẩu, làm nàng đến sau núi đi bộ một chuyến, thiên bị tiểu tử này muốn tới phá hư, ra nguyệt mai dựng thẳng lên mày thét to lên. Thượng tư vũ, tiểu tử ngươi lại ý định muốn cùng ta chống đối sao. Đại tẩu, ta nào dám cùng đại tẩu đối nghịch đâu, ngươi mau giảm nhiệt đi. Một cái thôi hoa cẩm đã làm chính mình chống đỡ không được, này lại nhiều cái khó chơi Giang Nguyệt Mai. Thượng tư vũ cấp chán thượng mau ra mồ hôi mỏng, lại là chắp tay thi lễ lại là không người. Ai, tiểu tử ngươi sáng sớm uống luận thuốc, ta lười đến phản ứng ngươi. Giang Nguyệt Mai nhìn đến tú hoa đã bưng đồ ăn đi nhà chính. Nàng bụng cũng đói hủ cục kêu lên, sờ sờ bụng, trắng thượng tư vũ liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Thượng tư vũ lôi kéo khóa vàng tay đi tây xương phòng hỏi phượng nhược nhan hiện giờ ở nơi nào, biết được nàng cũng ở đêm qua mang theo lương thực tới rồi hoài khánh phủ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Ăn xong cơm sáng, giang nguyệt mai ổn ảo muốn lên núi, thượng tư vũ mặt lập tức suy sụp xuống dưới, lại nôn nóng hướng khóa vàng sử ánh mắt. Xem hắn cùng khóa vàng ngáy mắt. Giang Nguyệt Mai buồn bực hỏi, ai, muội phù, ta muốn lên núi nơi nào ngại ngươi mắt, chẳng lẽ kia sơn cũng là ngươi thượng già không thành. Chỉ có thể ngươi dẫn người đi lên. Thôi hoa cẩm cũng biết thượng tư vũ trong lòng nhớ thương gì, vì tị hiểm, cũng không vui xem hắn cùng đại tẩu đấu võ mồm, sớm bưng chén đua đi theo tú hoa đi phòng bếp. Sợ lên núi sự ngâm nước nóng, Giang Nguyệt Mai lôi kéo khóa vàng cánh tay, khóa vàng, nam tử Hán đại trượt Phu Ngươi bổi sáng lời nói cũng không thể liền màn thầu nuốt vào bụng à, vàng không ta nhưng cùng ngươi cấp A nay tức phụ tính tình nóng nẻ còn như vậy, khóa vàng có chút buồn dầu đẩy ra tức phụ tay, tức phụ đừng náo ta khó khăn trở về, đợi lát nữa còn muốn hòa bình tùng thúc nói nói chính sự, thật là không thể bồi ngươi lên núi hồ nháo A Hôm qua như vậy đại tuyết, bọn họ mấy nam nhân đều có thể lên núi, hôm nay mình xem thời tiết biến hảo, lại hoành đẩy dựng cản. Giang Nguyệt Mai đã phát giận, thôi khoa vàng, ngươi vẫn là cái đàn ông sao. Thật muốn chọc ta sinh khí là không. Đại tẩu, ngươi đừng cùng đại ca sinh khí, chờ thêm năm, đại tẩu. Mẫu chốt thượng, này hai vợ chồng cũng không thể chí khí, thượng tư vũ lại hướng Giang Nguyệt Mai nhận lỗi. Nhưng hắn nói còn chưa dứt lời đã bị Giang Nguyệt Mai cấp đánh gây, ngươi cầm miệng, ta cùng khóa vàng nói chuyện, nơi nào có chuyện của ngươi. Giang Nguyệt Mai tức giận. Nhà chính người đều có chút xấu hổ. Khóa vàng bất đắc dĩ nhìn nàng lại nhìn phía chính mình tam đệ, tức giận đã mở miệng, đều là tiểu tử ngươi làm ẩm ý ra tới sự, thời tiết này ngươi làm gì không tốt, càng muốn lên núi sán thú. Bị đại ca chừng trong lòng thẳng phát mau, kim đào chiếp chiếp không dám đáp lại. Ở phòng bếp liền nghe được đại tẩu lớn giọng thôi hoa cẩm lại vội vã đi nhà chính, đại tẩu, người hêm đẹp xinh gì khí đâu, nếu thật sự nhàm chán. Cẩm nhi bồi ngươi ở trong thôn đi dạo đi. Cẩm nhi, bọn họ này đó nam nhân thúi, không một cái tốt, đều mau đem đại tẩu cấp tức chết rồi. Giang Nguyệt Mai hủy khuất cùng cô em chồng tố khổ. thối hoa cẩm đem nàng đưa tới tam tẩu trong phòng, hảo luôn khuyên. Nay đại tẩu cũng là cái pháo đốt tính tình, cười tủng Tỉm trần liên đoánh đã mở miệng. Đại tẩu, ngươi còn không biết đâu, hôm nay từ vũ cha mẹ muốn tới nhà ta thương nghị hắn cùng cẩm nhi nha đầu này việc hôn nhân đâu. Này đại hỷ sự, tư vũ có thể không nóng này sao? Nguyên lai là việc này, nhưng thượng tư vũ cũng là đầu hốc vào thủy, chẳng lẽ chính mình không trở về thôi ra thôn, Hắn thượng tư vũ liền không cưới vợ. Giang Nguyệt Mai tức giận lầm bẩm, tam đệ muội hắn cha mẹ lại đây thương nghị việc hôn nhân, lôi kéo ta làm gì? Thôi hoa cẩm cấp hầm hừ đại tẩu đoan lại đây chút dã trái cây, lúc này mới làm nàng dập tắt hòa khí. Giờ tị! Thôi bình tùng đi vào kim đảo trong nhà, ở nhà chính cùng khóa vàng nói mấy năm nay trong thôn phát sinh qua sự tình. Mắt thấy mau đến buổi trưa, cha mẹ còn không có đi vào, thượng tư vũ lại ở ngoài cửa lớn mặt đến không được. Tây cách vách thôi bình nhạc cũng như kiến bò trên chảo nóng, ở trong sân xoay không biết nhiều ít tranh. Nghĩ đến đều là phương thúy phân này xuẩn bà nương đem đại phòng người cấp đắc tội, hiện giờ hắn muốn đi nhà cũ cũng không kêu mặt. Đang ở giận rồi. Nhà mình đại môn bị người trụt vang. Hắn xoay người đi qua đi mở ra đại môn. Nhìn đến cứu huynh đứng ở ngoài cửa, thôi bình nhạc có chút nghi hoặc, đại ca, người hôm nay sao lại đây? Phương Hoành sắc mặt tâm trầm, này mấy tháng ta vẫn luôn ở bên ngoài không trở về, hôm kia trở về mới nghe nói đại nha sự tình, lại đây cho các ngươi đưa chút ăn dùng đồ vật. Ta trong phòng nói đi. Hai người nói chuyện, lại đi đem xe ngựa thượng đồ vật chiều trong viện dọn Nhìn đến nhà mình đại ca cấp trong nhà đưa tới mấy túi gạo thóc cùng một ít ăn thịt, còn có mấy con vài dệt. Có dựa vào cùng tự tin Phương Thúy phân ô ố khóc lên, "Đại ca, ngươi nhưng đã trở lại, này hơn nửa năm muội tử đều mau ngao đã chết a, ở vãn mấy ngày muội tử liền phải không sống nổi a." Phương Hoành mới ở trong phòng ngồi xuống, muội muội liền bắt đầu khóc lóc nỉ non, ủ vũ nói cái không để yên, hắn tức giận quả trách, "Kết nhất, sao nói này?" ủ vũ nói Hiện giờ hoài khánh phủ nhà ai nhật tử hảo quá. Phương Thúy Phân dùng ống tay háo hủy diệt trên mặt nước mắt, tức giận ồn ào. Đại ca, ta nhật tử không hảo quá, nhưng có người chính là không giống nhau a Ngươi là không biết chúng ta nhà cũ người kia quá chính là gì nhật tử, cố tình tâm hắc không thể để a Lúc này mới hảo vết sẹo liền đã quên đau ngu xuẩn, thôi bình nhạc buồn bực làm cho đại cứu ca mặt liền lạnh rộng quát lớn lên. Phương Thúy Phân, ngươi cầm miệng, nếu không phải ngươi thường lui tới làm việc quá mức. Đại phòng người có thể đem chúng ta coi như kẻ thù à. Bị vài tháng ước hiếp, hiện giờ đại ca lại đây, Phương Thúy Phân lại biến trở về nguyên lai like kiêu ngạo tính tình. Đại ca, ngươi thấy được đi, thôi bình nhạc này vẫn là cá nhân sao. Làm cho ngươi mặt liền không cho ta mặt ta. Ta nhật tử vô phát qua. Chính mình một cái con trai độc nhất vẫn là cái ngốc, nguyên trông cậy vào mội mội tái sinh đứa con trai, hắn hai nhà đều có cái dựa vào. Nào thừa tưởng lại bị mội mội cái làm không có, còn gặp phải đại họa như nhà tù, liên lụy cháu ngoại gái còn bị nhà chồng hư bỏ. Hiện giờ Phương Hoành cũng có chút nhục trí, Thúy Phân, ngươi cũng ít nói vài câu, mấy năm nay mội phu thời vận không tốt, ngươi liền ngừng nghỉ một ít, nhật tử tổng có thể lại quá trở về. Nghĩ đến cách vách người đã nhiều ngày hoan thiên hỷ địa làm âm ý, Phương Thúy Phân trong lòng hỏa khí vèo vèo hướng ra ngoài bạo, cuộc sống này còn sao quá trở về có thôi bình nhạc này kẻ bất lực, ta là sao xem sao không thành. Có như vậy không biết người khuyên tức phụ, chính mình nhật tử chỉ sợ vĩnh viễn đều ngừng nghỉ không được, thôi bình nhạc cũng giận từ tâm khởi, nói không lựa lời hô lên, quá không thành, ngươi đi theo đại ca về nhà mẹ để đi, ta thôi ra miếu tiểu trang không dưới ngươi này tôn đại Phật. Bị chén ép hồi lâu Phương Thúy Phân cũng không cam lòng yếu thế hư lạnh, hừ, thôi bình nhạc, ngươi nhưng khó lường nói lời này là muốn hưu thế sao. Thật cho rằng ngươi là ngươi kia có năng lực mận nhì, cũng làm cái tướng quân, sau đó lại cưới cái quan gia đại tiểu thư trở về. Chính mình muội muội không biết cố gắng, cái này thôi bình nhạc cũng là cái vô dụng nam nhân, phương hình cũng đỏ mặt, đi theo hướng bọn họ quát lớn lên, các ngươi đều cấm miệng, ta này đại lãnh thiên lại đây, hai ngươi chính là làm ta xem các ngươi tắt kiện tụ. Sớm biết rằng các ngươi bộ dáng này, ta làm gì muốn lại đây A. Đại ca, Thôi ra nhật tử muội mội vô phát qua, ngươi dẫn ta về nhà đi. Phương Thúy Phân xem đại ca khí thay đổi sắc mặt, lại khóc lên, còn năn nỉ muốn đi theo hắn về nhà mẹ đẻ. Bị mội mội áo trên tay áo, Phương Hoành buồn bực cỡ trách nàng, ngươi bao lớn người, đầu hóc còn miền man suy nghĩ, gặp chuyện muốn nghĩ nhiều tưởng mình vui sướng đại nhà, đều là ngươi đem đại nhà cấp thai hoạ, ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy chính mình đối lý. Cuối cùng hai nguyện liền lương thực phụ đều ăn không đủ no. Phương Thúy Phân khóc đệ đệ phe phẩy nàng đại ca ống tay áo, ta nơi nào có thể biết được đại nha gả cho cái lòng lang dạ sói nhân ra, việc này sao liền quái ở muội muội trên người a? Đại ca, ta thật sự không nghĩ ở chỗ này đã đi xuống. Nỗ lực ném ra muội muội tay, Phương Hoành từ kẽ răng bài trừ lời nói tới, Phương Thúy Phân, ngươi lại nói mê sảng, là muốn cho ta chặt đứt ngươi cửa này thân sao? Liền đâu nàng đại ca tâm cũng thay đổi, Phương Thúy Phân bụng mặt chạy đi ra ngoài. Phương Hoành lời nói thâm thiế khuyên giải an ủi Thôi Bình Nhạc vài câu, liền đưa ra cáo tử. Tiện đi cứu Vinh Phương Hoành, ngắm lại chính mình buồn khổ nhật tử không cái đầu, Thôi Bình Nhạc nắm tay hung hăng nện ở mới khép lại cửa gỗ thượng.